Nói thật, ở hôm nay phía trước, hắn cũng không có nghĩ tới Vĩnh An Hầu phủ sự tình, thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân không có lập tức đáp lời, cho rằng lần này lại cùng phía trước giống nhau, sự tình quá mức cơ mật, cho nên không thể nói. Vì thế không đợi An Cẩm Vân suy xét hảo, Lâm Nhan Nương đã chính mình làm quyết định. Không hỏi, cho nên liền ở An Cẩm Vân tự hỏi hảo nói cho Lâm Nhan Nương chuyện này thời điểm, Lâm Nhan Nương đã không muốn nghe. Nay cũng không phải giận dỗi, mà là Lâm Nhan Nương tin tưởng An Cẩm Vân. Hơn nữa Lâm Nhan Nương cảm thấy, cùng với làm An Cẩm Vân hôm nay trước tiên nói cho nàng, còn không bằng làm nàng ngày mai chính mình một chút một chút thăm dự, một chút một chút minh bạch. An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương đích sắc không có sinh khí, thậm chí trong mắt còn có chợt lẽ chợt lẽ lóa mắt quang mang sau hoàn toàn đánh mất nói tiếp tính toán. Hai vợ chồng bởi vì nhớ kỹ ngày hôm sau đi Vịnh An Hầu phủ lấy về của hồi môn sự tình, cho nên đêm nay ngủ nhưng thật ra sớm, An Cẩm Vân ôm Lâm Nhan Nương, hai vợ chồng thực sự ngủ một giấc ngon lành An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan nương hai vợ chồng ngủ thoải mái, chính là Vịnh An Hầu Phủ, giờ phút này lại là đèn đuốc sáng trưng. An Đức Tu hiện tại đã cân nhắc ra tới, lần này sự tình là Hoàng thượng nương chuyện này cho hắn giao hấn. An Đức Tu tuy rằng vô pháp hướng hắn tổ tiên giống nhau làm Vĩnh An Hầu Phủ loa mắt, chính là thân là Vịnh An Hầu Phủ người thừa kế. Đến lúc này, hắn điểm này ánh mắt vẫn phải có. Cho nên hắn lần này mới có thể buộc hàn thị mặc kệ như thế nào đều phải đem bạc lộng trở về. Đêm nay trước hơn phân nửa đêm Vịnh An Hầu Phủ đều ở kiểm kê ngày hôm sau phải cho An Cẩm Vân đổ vật. Thẳng đến nửa đêm thời gian, thứ này toàn bộ kiểm kê xong. Đương nhiên, muốn đem An Cẩm Vân mẫu thân sở hữu của hồi môn đều tìm trở về là không có khả năng, nhưng là có thể từ nguyên lai 3 tầng không đến cho tới bây giờ một nửa, An Đức Tu vẫn là thực vừa lòng. Chẳng qua, hắn vừa thấy đến muốn tiếp viện An Cẩm Vân Bạc, tuy là hắn, trong lòng vẫn là hung hăng chịu một chút. Hắn thật sự không nghĩ tới, vân thị của hồi môn sẽ như vậy đáng giá Đại sở hữu sự tình đều lý hảo, Vĩnh An Hầu ra rốt của kiên tâm đi nghỉ ngơi, chẳng qua, hắn trong lòng vẫn là ở tính toán, ngày hôm sau có thể hay không làm An Cẩm Vân ra cái xấu. Tâm tư trọng An Đức Tu không nghĩ tới, liền ở hắn mới vừa nghỉ ngơi hạ không có bao lâu, hắn phu nhân, liền tại đây hơn phân nửa đêm thời điểm chạy đi ra ngoài. Sớm định ra trả lại của hồi môn nhật tử chính là hôm nay, chỉ là An Cẩm Vân còn muốn đi thượng chiều, cho nên chờ chân chính có thể đi Vĩnh An Hầu phủ thời điểm, đã là tới gần giữa chứa lúc. An Cẩm Vân sáng sớm liền đi ra cửa thượng chiều, sau khi trở về thay đổi quần áo, còn không có đưa ra đi Vịnh An Hầu Phủ, đã bị Lâm Nhan Nương ngăn cản. Ta là mặt, chúng ta một người ăn thượng một chén lại đi. An Cẩm Vân nguyên bản bán ra chân ở nghe được Lâm Nhan Nương những lời này sau đột nhiên rụt trở về, hắn xoay người nhìn về phía Lâm Nhan Nương, ở Lâm Nhan Nương nghi hoặc nhìn chăm chú hạ đột nhiên đem Lâm Nhan Nương ôm ở trong lòng ngực. Lâm Nhan Nương gọi lại An Cẩm Vân thời điểm không có tránh người. Cho nên An Cẩm Vân như vậy đột nhiên hành động làm ra tới sau, Lâm Nhan Nương chỉ nghe thấy trong viện nhanh chóng vang lên vài đạo rời đi tiếng bước chân. Lâm Nhan Nương thẹn quá thành giận dơ tay đánh một chút An Cẩm Vân ngực, ngươi đây là làm gì? Làm cho như vậy nhiều người liền động tay động chân. An Cẩm Vân đột nhiên ôm lấy Lâm Nhan Nương, cũng chỉ là bởi vì hắn đột nhiên cảm động. Sáng sớm lên đi thượng chiều, ở cái này cuối mùa thu đầu mùa đông mùa, là thật sự không hảo quá. Hắn buổi sáng không ăn cái gì liền ra cửa Ở trong hoàng cung đãi mấy cái canh giờ, hiện giờ về đến nhà, hắn thật là có chút đói bụng, chỉ là hắn không nghĩ tới, lâm nhan nương, cái gì đều không hỏi, tự nhiên đều chuẩn bị cho tốt. An Cẩm Vân có chút cảm động vừa mới chuẩn bị trả lời lâm nhan nương nói, ai ngờ lâm nhan nương đột nhiên kinh hô ra tiếng, ai nha, ta còn ở nơi này cùng ngươi nói chuyện, trong nồi mặt nên bị bọn họ ăn xong rồi. Lâm nhan nương vừa nói xong, An Cẩm Vân nguyên bản ý cười doanh doanh trên mặt đột nhiên cứng đở. Nhan nương! Kia mặt không phải ngươi làm cho ta ăn sao?" An Cẩm Vân ngữ khí nghe tới đặc biệt ủy khuất, An Cẩm Vân nguyên bản cho rằng kia mặt là Lâm Nhan nương đau lòng hắn riêng làm cho hắn ăn, cho nên cảm động ôm lấy Lâm Nhan nương, chính là lại không có nghĩ đến, căn bản là không phải như vậy hồi sự. An Cẩm Vân càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi sinh khí, nhìn An Cẩm Vân lại biến sắc mặt, Lâm Nhan nương mày đẹp một chọn, nàng liền đoán được An Cẩm Vân tức giận nguyên nhân. "Nay cái chúng ta đi Vinh An hồi phủ, ta chuẩn bị mang lên nói bệnh cùng Tương lang." Còn có trong phủ mấy cái thân vệ vạn nhất này Vĩnh An hầu phủ lấy không ra bạc hoặc là bọn họ có cái gì dơ bẩn tâm tư, chúng ta cũng có chính mình người. Nghe Lâm Nhan Nương cái này giải thích, An Cẩm Vân đảo không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn cẩn thận tưởng tượng, Lâm Nhan Nương nói như vậy cũng đúng. Hắn là không có việc gì, chính là rốt cuộc hôm nay muốn mang theo Lâm Nhan Nương đi, vạn nhất ra điểm sự, đều không có người bảo hộ nàng. Cho nên đương Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân tới rồi phong bếp nhìn đến kia sạch sẽ nổi khi. An Cẩm Vân vẫn chưa rõ ràng sinh khí. Đương nhiên, chỉ là không rõ ràng mà thôi. Lâm Nhan Nương vừa thấy so mặt còn sạch sẽ nổi, ngầm đầu nhìn một vòng, cũng không từ phòng bếp ngoại thủ vài người trên mặt nhìn ra cái gì tới. Mặt không có, ta cho người nấu chen trứng gà canh. Nghe thấy Lâm Nhan Nương lại phải cho chính mình lộng ăn, An Cẩm Vân đau lòng ngăn trở nàng. Không cần, canh giờ không còn sớm, chúng ta vẫn là xuất phát đi. Nếu hiện tại không đi, lại qua một hồi vậy tới rồi ăn cơm chưa thời điểm. Nếu lúc ấy đi Vịnh An Hầu phủ, không biết người, còn tưởng rằng bọn họ là muốn ăn Vĩnh An Hầu phủ một bữa cơm đâu. An Cẩm Vân vừa nói xong liền nâng bước hướng đi, chính là hắn đi rồi hai bước lại phát hiện nhà mình Nhan Nương căn bản là không có cùng ra tới. Hắn không cấm xoay người nhìn lại, chỉ thấy nhà mình Nhan Nương đã ở trong nồi đảo thượng, du, suy lạt một tiếng, trứng gà nhập nồi, Lâm Nhan Nương thẳng tạc 10 cái trứng tráng bao mới dừng tay. Bưng trong chén 10 cái trưng trắng bao, An Cẩm Vân trong lòng là mọi cách tư vị. Hắn đến nay đều nhớ rõ Hắn cùng nhà hắn nhan nương mới vừa nhận thức thời điểm, giống như từ nhận thức nhà hắn nhan nương bắt đầu, cưới nhan nương về sau, chỉ cần trong nhà có nàng ở, nàng liền không còn có làm chính mình đói quá một đốn bụng. Cho nên hắn không hối hận hắn cưới nhan nương. Ở hoảng khẩu thôn từ lâm gia cưới lâm nhan nương kia một khắc khởi An Cẩm Vân liền ở trong lòng thể chính mình cả đời này đều chỉ biết có nhan nương một nữ nhân. Nghĩ đến hôm nay buổi sáng hạ chiều khi, đồng liêu lôi kéo chính mình thử chính mình nói, An Cẩm Vân không cấm câu môi cười. Đừng nói là cái gì biết rõ cầm kỳ thư họa tiểu thư khuê các, chính là tới công chúa, hắn cũng sẽ không thực xin lỗi nhà hắn nhan nương. An Cẩm Vân ăn tám dầu chiên trứng trắng bao, lâm nhan nương ăn mặt khác hai cái về sau, đoàn người lúc này mới thu thập thỏa đáng hướng Vịnh An Hầu Phủ đi. Trái lại Vịnh An Hầu Phủ, bởi vì hôm nay là An Cẩm Vân tới bắt hắn mâu thân của hồi môn nhật tử, cho nên Vịnh An Hầu Phủ ngoài cửa đã vây quanh không ít người. Những người này có tới xem náo nhiệt, đương nhiên còn có hơn phân nửa là triều đỉnh quan viên gia hạ nhân Còn có, thậm chí là An Đức Tu An Bài. An Cẩm Vân mang theo lâm nhan nương còn có đoàn người đến Vĩnh An Hầu Phủ thời điểm. Vĩnh An Hầu Phủ ngoài cửa người vừa mới có một tia không vui chờ tâm thái cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên. Trận này cho khôi Hải náo loạn lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc tới rồi cuối cùng thời điểm. Chỉ cần An Cẩm Vân đem này đó con mẹ nó của hồi môn lấy đi, hắn cùng Vĩnh An Hầu Phủ, cũng liền thật sự một chút quan hệ đã không có. An Cẩm Vân cùng An Đức Tu chi gian đoạn tuyệt phụ tử quan hệ thư từ đã sớm ở ngày đó Long Vũ phán quyết sau An Đức Tu coi như văn vợ bá quan mặt hứa hẹn ra tới. Sau lại An Đức Tu một hồi đến Bình An hầu phủ, đem An Cẩm Vân tên tử ra phả thượng về tới, hắn lúc này mới viết xuống cấp An Cẩm Vân đoạn tuyệt thư. Viết xuống đoạn tuyệt thư sau, An Đức Tu càng là giông trống khu chương đem cái này đưa đến quan phủ bị án, cho nên hôm nay An Cẩm Vân lại đến Bình An hầu phủ, thật đúng là cùng An Đức Tu đã không có một chút quan hệ. An Đức Tu là bách với long vũ áp lực mới đưa An Cẩm Vân mẫu thân của hồi môn trả lại. Hàn Thị tuy rằng minh bạch đạo lý này, chính là nữ nhân chúng quy là nữ nhân. Nhìn An Cẩm Vân mang theo lâm nhan nương cùng trong nhà hạ nhân tới, nàng khí dùng khói mù ánh mắt nhìn chầm chầm vào An Cẩm Vân. Ở Hàn Thị ánh mắt rơi xuống ở chính mình trên người thời điểm, An Cẩm Vân liền chú ý tới, chính là hắn vẫn là trước nhìn thoáng qua đã bị vinh An Hầu phủ nâng ra phủ cái dương. Nhìn lướt qua cái dương, An Cẩm Vân trong lòng có số sau. An Cẩm Vân lúc này mới dùng cười như không cười ánh mắt nhìn về phía nàng. Vĩnh An Hầu phu nhân chẳng lẽ là không vui đem mấy thứ này trả lại. Bằng không vì sao dùng như vậy ánh mắt nhìn bản tướng quân. An Cẩm Vân là một chút mặt mũi chưa cho Vịnh An Hầu Phủ lưu. Hàn Thị còn không kịp thu hồi ánh mắt bị rất nhiều vây quanh ở Vịnh An Hầu phủ cửa chờ xem náo nhiệt người xem ở trong mắt. An Đức tu nguyên bản lưu chữ những người này là tưởng chờ An Cẩm Vân thẩm tra đối chiếu của hồi môn thời điểm mượn cơ hội nhã hắn một phen Chính là không nghĩ tới chính mình phu nhân sẽ bị trước bị người khác chê cười. Hàn Thị bị Vinh An hầu ánh mắt đỏ qua, lập tức khô cằn cười một tiếng, nơi nào, người suy nghĩ nhiều. Hàn Thị hiện tại là ở là không có tâm tình cùng An Cẩm Vân nói chuyện, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút cầm đồ vật chạy lấy người. Trong lòng có tâm sự, cố tình còn không thể nói ra, Hàn Thị giải thích một câu sau liền không hề mở miệng. An Đức Tu cũng sợ lại chờ đợi sẽ lại có chuyện gì đoan, không đợi An Cẩm Vân tiếp tục mở miệng. Hắn trực tiếp mệnh quản gia đem sớm tử vinh An Hầu Phủ nâng ra đồ vật hướng An Cẩm Vân trước mặt đưa đi. Sáng sớm đem đồ vật đều nâng ra tới, không cho An Cẩm Vân lại tiến vinh An Hầu Phủ, cũng là An Đức Tu muốn đối An Cẩm Vân một cái nục nhã, cho nên hắn mới có thể như vậy an bài. Ai ngờ An Cẩm Vân ở vinh An Hầu Phủ quản gia tiến lên sau không chỉ có không tức giận, càng là trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một sắp giấy tới. Ta nương của hồi môn đơn, ta riêng làm người nhiều sao mấy lần, nếu hôm nay có nhiều như vậy chứng nhân kia đại gia liền giúp đỡ cùng nhau thẩm tra đối chiếu một chút đi. Ừ, muốn nhìn hắn An Cẩm Vân diễn, kia cũng muốn hắn có nguyện ý hay không làm cho bọn họ xem. Vây quanh ở Vịnh An Hầu phủ cách đó không xa người đều không có nghĩ đến An Cẩm Vân sẽ đến như vậy nhất chiêu. Hôm nay tới người phần lớn là trên triều đình những cái đó quan viên ra hạ nhân, lại còn có đều không phải bình thường hạ nhân, cho nên bọn họ tưởng nói không biết chữ, kia cũng là không lừa được người. Húng chi, chuyện này là Hoàng thượng Hạ Thánh chỉ muốn làm. Hiện tại An Cẩm Vân mở miệng, bọn họ thật đúng là chính là, không hảo cự tuyệt. Mà An Đức Tu, ở An Cẩm Vân một mở miệng sau, thật sự là muốn xông lên đi uống lên An Cẩm Vân huyết, thù này, phi báo không thể. chương 175 đổi tận giết tuyệt đưa người một người. An Cẩm Vân nhìn mọi người thân sắc, trong lòng cười lạnh, những người này trong lòng cái gì ý tưởng, hắn có thể nhìn ra tới, chính là hắn An Cẩm Vân càng muốn làm theo cách trái ngược. Nếu Long Vũ cái này hoàng đế thích xem hắn bừa bãi, hắn an cẩm vân liền bừa bãi cho hắn xem. Một cái không có khuyết điểm thần tử là mỗi một cái hoàng thượng đều sẽ không trọng dụng, bởi vì bọn họ sẽ đoán không ra thủ hạ thần tử. Một cái đoán không ra thần tử, chính là người này năng lực lại hảo. Một cái hoàng giả, đều sẽ không yên tâm dùng người này. Hắn muốn ở Long Ngạo quyết định hành động trước tận lực nhiều khống chế binh quyền, như vậy hắn nhất định phải muốn cho Long Vũ coi trọng hắn. Cho nên hôm nay, hắn mới có thể tự mình đem chính mình cái này khuyết điểm đưa cho Long Vũ. An Cẩm Vân nói vừa nói xong gót ở hắn bên người nói bậy liền tiếp nhận An Cẩm Vân trong tay một sốc trang giấy bắt đầu phân phát cho mọi người. Này đó bắt được An Cẩm Vân trong tay của hồi môn đơn tử người, ở nhìn đến của hồi môn đơn thượng đồ vật sau, đều nhìn không được liễu lưới. Này của hồi môn, thật sự là quá nhiều. Vừa lòng nhìn mọi người biến sắc mặt, An Cẩm Vân lúc này mới nhìn về phía An Đức Tu nói, Vinh An Hầu ra, bắt đầu đi. An Đức Tu nhìn An Cẩm Vân kia tràn đầy đắc ý khuôn mặt, hận ngừa răng nguyên bản ở hắn xem ra Hắn chuẩn bị như vậy đầy đủ, hôm nay hết thể hẳn là nắm giữ ở trong tay hắn mới là, chính là cố tình, lại bị An Cẩm Vân cấp khống chế. Loại này mất khống chế cảm giác đặc biệt không tốt, An Đức Tu hận cực kỳ loại cảm giác này, chính là giờ phút này hắn, lại cần thiết đi theo An Cẩm Vân tiết tấu tới. Hơn nữa, ở An Cẩm Vân tới sau, An Đức Tu luôn là có chút hoàng hốt, hắn tổng cảm thấy, hôm nay sẽ phát sinh một ít hắn đoán trước không đến sự tình. An Đức Tu hướng về phía quản gia vầy vây tay, hắn không dám mở miệng. Hắn sợ hắn một mở miệng chính là mang An Cẩm Vân nói. Quản gia đi theo An Đức Tu nhiều năm, An Đức Tu như vậy biểu tình vừa xuất hiện, hắn liền minh bạch An Đức Tu tâm tư. Không đợi An Cẩm Vân tiếp tục nói cái gì, Vĩnh An Hầu phủ quản gia liền tổ chức làm cho mọi người mặt bắt đầu một kiện một kiện bắt đầu kiểm kê của hồi môn. An Cẩm Vân bọn họ tới thời điểm lâm nhan nương là riêng làm cơm, mọi người cũng không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ như vậy không màng An Đức Tu thể diện, thế nhưng thật sự làm cho mọi người mặt kiểm kê, cho nên thẳng đến buổi trưa qua này của hồi môn còn không có kiểm kê xong. Theo này từng cái quý báu đồ vật bị An Cẩm Vân bên người người tiếp nhận đi, án Đức Tu sắc mặt liền càng thêm không tốt. Nguyên bản mấy thứ này đều là thuộc về hắn, chính là hiện tại, hắn lại muốn đem mấy thứ này toàn bộ trả lại, hắn hận. Thời gian chậm rãi trôi đi, Vĩnh An Hầu phủ trước cửa đồ vật cũng một chút một chút bị An Cẩm Vân mang đến người tiếp nhận. Thằng đến giờ mùi canh ba, nay Vĩnh An Hầu phủ trước cửa đồ vật mới toàn bộ kiểm kê xong. Ân. Không có. An Cẩm Vân không tin ngẩng đầu nhìn An Đức Tu liếc mắt một cái, liền ở An Đức Tu chuẩn bị mở miệng thời điểm, An Cẩm Vân lập tức nói tiếp, liền tính ta chưa thấy qua ta nương lúc trước xuất giá của hồi môn, chính là ta sau lại cũng có nghe nói qua, Vinh An hầu gia, ngươi xác định liền như vậy." Vẫn là nói, "Các ngươi Vinh An, hầu phủ bị thua đến yêu cầu tham ô nữ tử của hồi môn sinh sống." An Đức Tu nguyên bản ở An Cẩm Vân mở miệng thời điểm chuẩn bị nói tiếp, chính là lại không có nghĩ đến An Cẩm Vân sẽ tiếp theo nói ra như vậy một đoạn lời nói. A nước tu tuy rằng rất muốn tiến lên đi xé An Cẩm Vân giờ phút này sắc mặt, chính là hắn cũng biết việc này thật là hắn không đúng. Nhìn liếc mắt một cái quản gia, quản gia lập tức từ phía sau gã sai vặt trong tay tiếp nhận một cái hộp gấm, hộp gấm có An Cẩm Vân ba cái bàn tay như vậy lại, quản gia phủng hộp gấm đi đến An Cẩm Vân bên người, cung kính nói: "Nơi này là bộ bạc, tổng cộng bạc trắng 19 và lượng, còn có 6 ra cửa hàng khế đất, hai tòa thôn trang." Khế đất. Quản gia nói xong câu đó sau liền nghe thấy bên tai truyền đến tiếng hốt khí. An Đức Tu ý bảo quản gia làm cho mọi người mặt đem mấy thứ này niệm ra tới, tồn chính là là mọi người hâm mộ ý tứ. Như vậy một tuyệt bút bạc, a Đức Tu rất muốn nhìn An Cẩm Vân hắn như thế nào thủ được. An Đức Tu đánh cái gì chủ ý, An Cẩm Vân minh bạch, chính là hắn lại căn bản không đệ bụng, hắn hiện tại trong nhà bạc tuy rằng đều là nhan nương quảng, nhưng là hắn cũng biết trải qua mấy năm nay nỗ lực, dựng hắn kia cả gia đình, cũng không thành vấn đề. Hắn tin tưởng nhan nương, chính là mấy thứ này tới rồi nhan nương trong tay, cũng có thể quản hảo. Mà hiện tại mấy thứ này, nguyên bản chính là hắn, hắn lấy không chút nào chỗ dạ. Chính là trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng lại An Cẩm Vân lại không có dơ tay tiếp nhận hộ gấm. An Cẩm Vân cái này hành động, lệnh chúng nhân khó hiểu, cũng làm An Đức Tu trong lòng không ngo. Cái này người tử, chẳng lẽ còn không thỏa mãn? Vì gom đủ này đó, hắn chính là đem Vĩnh An Hầu phủ dọn không, nếu không phải trong tay hắn còn có tổ tiên lưu lại mấy nhà cửa hàng, về sau sinh hoạt, hắn cũng không biết nên như thế nào làm. Như thế nào Ngươi là cảm thấy này bạc không đủ. An Đức Tu rốt cuộc đoạt ở An Cẩm Vân mở miệng trước mở miệng, đắc ý nhìn mọi người liếc mắt một cái. An Đức Tu nói tiếp, các vị trong tay vừa lúc cũng có của hồi môn đơn, đại gia hỗ trợ nhìn xem, giữ lại đồ vật, này 19 vạn lượng bạc rốt cuộc có đủ hay không. An Đức Tu nhìn mọi người nói tự tin, chính hắn tính toán 2 lần, lại làm quản gia tính toán 3 lần, này 19 vạn lượng tuy rằng không thể so những cái đó giữ lại của hồi môn. Chính là vân thị mang theo của hồi môn đến Vịnh An Hầu Phủ cũng là ở mấy năm, nàng cũng ngẫu nhiên dùng chính mình của hồi môn đánh thường người, cho nên An Đức Tu thực. Tự tin. Mọi người cũng minh bạch An Đức Tu ý tứ, chờ An Đức Tu vừa nói xong lời nói, bọn họ từng người so đối một chút trong tay của hồi môn đơn cũng đều cảm thấy không sai biệt lắm là được. Rốt cuộc vẫn là phụ tử, Hà tất muốn đuổi tận giết tuyệt. Đúng vậy An Tướng Quân, không sai biệt lắm là được. Này của hồi môn ngươi nương kia mấy năm khẳng định cũng là phải dùng rất một ít. Chính là chính là, rốt cuộc là phụ tử, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Bên hai chuyển đến mọi người lời nói, An Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua An Dư Tu, phát hiện hắn ẩn ẩn có chút đắc ý thần sắc sau, lúc này mới lạnh lùng cười. Ta nương của hồi môn sáu ra cửa hàng, hai cái thôn trang, năm đó ta nương qua đời, này đó cửa hàng cùng thôn trang đã có thể bị Vinh An Hầu tiếp quảng, này hai mươi mấy năm qua đi, này đó cửa hàng cùng thôn trang luôn là có thu hoạch. An Cẩm Vân câu này nói nói năng có khí phách, tiếng nói vừa rực, chung quanh nghị luận sôi nổi thanh âm lập tức đột nhiên im bặt. An Đức Tu hiển nhiên cũng là không nghĩ tới này đó, mà An Cẩm Vân dư quang thoáng nhìn bởi vì chính mình những lời này đột nhiên cả người căng chặt Hàn Thị, lập tức nở nụ cười. Mọi người không rõ An Cẩm Vân vì sao sẽ đột nhiên cười rộ lên, ngay cả đứng ở An Cẩm Vân đối diện An Đức Tu cũng là kinh hãi. An Đức Tu đem ánh mắt từ An Cẩm Vân trên người chuyển qua bên cạnh Hàn Thị trên người, nhiều năm như vậy bạc, ngươi thu ở nơi nào? An Đức Tu hiện tại trong lòng tức giận phi thường, ở Hàn Thị gả cho hắn sau, vẫn thị cửa hàng cùng thôn trang, hắn vì lấy lòng Hàn Thị, đem mấy thứ này đều giao cho nàng xử lý, mà chính hắn cũng chưa từng có hỏi đến quá những việc này. Ở An Đức Tu xem ra, nam chủ ngoại nữ chủ nội, những việc này, tự nhiên là giao cho Hàn Thị là được. Hàn Thị hiện tại căn bản cũng không dám xem An Đức Tu đôi mắt, nàng nhất sợ hai sự tình, vẫn là đã xảy ra. Nhìn Hàn Thị túi đầu không nói. Đã đoán được một ít An Đức Tu khí rất muốn đem bên người nữ nhân này đánh chết. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Nói, An Đức Tu lại đã mở miệng, lần này tuy rằng chỉ có một chữ, chính là hắn ngựa khí lại đặc biệt không tốt. Hàn Thị theo An Đức Tu nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có thể nghe ra An Đức Tu là thật sự tức giận. Bạc, bạc, bạc đều bị, bị dùng. Hàn Thị càng nói thanh âm càng nhỏ, nàng chính mình đều cho dạ, có thể nghĩ, nàng nói cho hết lời sau, mọi người sẽ là như thế nào cảm giác. An Cẩm Vân ngẳng đầu nhìn xem sắc trời, cảm thấy canh giờ không còn sớm, tuy rằng tới thời điểm ăn đồ vật, chính là hiện tại cũng có chút đói bụng, húng chi hắn đau lòng lâm nhan nương vẫn luôn bồi hắn thật sự đứng, cho nên hắn hướng về phía nói bậy vây tay. Vĩnh An Hầu không biết này đó bạc đi nơi nào, chính là ta lại vô tình dưới gặp được một người. An Cẩm Vân nói ôm rơi xuống, chột dạ Hàn Thị liền ngẳng đầu nhìn về phía An Cẩm Vân. Hàn Thị ánh mắt đặc biệt không tốt. Ở nói bậy đem một cái lôi thôi lết thiết nam nhân từ bên ngoài giống kéo chết cẩu giống nhau đem hắn kéo vào tới sau. Hàn Thị lập tức nổi điên dường như múa may cánh tay liền hướng An Cẩm Vân trên mặt cao đi. Lâm Nhan Nương hôm nay vẫn luôn đang xem diễn, thẳng đến giờ phút này Hàn Thị có động tác, nàng mới vọt tới An Cẩm Vân trước mặt. Nghiêm Ma Ma cũng vào lúc này một tay đem Hàn Thị đẩy đi ra ngoài. Vĩnh An Hầu Phu nhân thật là hảo giáo dưỡng. Nghiêm Ma Ma tuy rằng võ nghệ không tình, nhưng hiểu một ít quyền cước, đối phó người khác không được Chính là đều là phụ nhân Hàn Thị, tự nhiên là có thể bảo vệ lâm nhanh nương. Hàn Thị bị nghiêm ma ma đẩy đi ra ngoài, trong đầu cũng thanh tỉnh không ít. Nàng không dám ngẩn đầu xem An Cẩm Vân, nàng sợ An Cẩm Vân đã nhìn thấu nàng về điểm này tâm tư. Hàn Thị hành động phi thường kỳ quái, nguyên bản mọi người đều tò mò An Cẩm Vân làm người dẫn tới người là cái người nào, chính là lại không có nghĩ đến Hàn Thị ở ngay lúc này sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Ta, ta là cấp hồ đồ. Hàn Thị hiện tại giải thích mỗi một câu đều như là cái chê cười, nàng vừa rồi hành động, là cấp hồ đồ. Ai sẽ tin? An Cẩm Vân cười như không cười đem ánh mắt rừng ở Hàn Thị trên người, thủ hạ cũng tự động bảo vệ bên người lâm nhan nương. Này hết thể làm lên tự nhiên, cho dù là An Cẩm Vân ôm lâm nhan nương eo, ở mọi người trong mắt, này hết thể thoạt nhìn cũng là như vậy tự nhiên. Nga Vĩnh An Hầu Phu Nhân Nguyên Lai là cấp hồ đồ A An Cẩm Vân ở Vịnh An Hầu Phu Nhân mấy chữ này thượng cắn tự rất nặng. Cái này làm cho không rõ người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn An Đức Tu ánh mắt cũng gắt gao nhìn chầm chầm Hàn Thị Hôm nay Hàn Thị hành động thật sự quá kỳ quái Từ sáng nay bắt đầu, Hàn Thị hành động liền lộ ra các loại cổ quái An Cẩm Vân nhìn mọi người ánh mắt đã bị hấp dẫn không sai biệt lắm Lúc này mới xoay người nhìn về phía nói bậy mang đến người Người tới, đem người này đưa cho Vinh An Hầu nhìn xem Nói vậy, hắn nhất định sẽ phi thường quen thuộc An Cẩm Vân nói âm rơi xuống Mọi người cũng rốt cuộc đem ánh mắt từ hàn thị trên người chuyển qua cái này lôi thôi nam tử trên người. Nam tử vẫn luôn túi đầu, làm người thấy không rõ hắn mặt, chính là theo này nam tử càng ngày càng tới gần bọn họ, hàn thị thân mình cũng càng ngày càng run dậy. An Cẩm Vân hướng về phía nói bậy phất tay, nói bậy được đến An Cẩm Vân chỉ thị, lập tức lôi kéo nam tử đầu tóc đem hắn mặt nâng lên. ma liên ở nam tử mặt bị người nâng lên kia một khắc, An Đức tu ngây ngẩn cả người. Người này, như thế nào sẽ như vậy quấn mắt? Chứ 176 hầu phủ rèm pha ích kỷ người An Cẩm Vân nhìn An Đức tu trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói vậy kia cao cao tại thượng Long Vũ thực hy vọng chính mình đem bên người sở hữu thân thích đều đã tội không có một tia trợ lực như vậy hắn một cái không có bất luận cái gì trợ lực người liền sẽ vinh viên trung thành với hắn Nếu đây là hắn muốn nhìn đến kia hắn An Cẩm Vân khiến cho hắn vừa lòng ở An Cẩm Vân ý bảo hạ nói bậy đem cái này làm tử mặt đối với An Đức tu lộ quá một lần sau Càng là làm nói bậy đem người này mặt cấp chung quanh chờ xem diễn người nhìn xem. Những người này hôm nay mặc kệ là thiệt tình tới hỗ trợ vẫn là chờ tới xem hắn chê cười, nếu tới, vậy cùng nhau biết một chút Vịnh An Hầu Phủ rèm pha. An Cẩm Vân tự giác trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hắn không hề là phía trước bị đả kích không hề trở tay chi lực người. Nếu vô pháp che giấu chính mình khí thế, kia ngay từ đầu liền bừa bãi hảo. Hắn này sơ trở lại kinh thành trận chiến đầu tiên, liền lấy Vịnh An Hầu Phủ khai đao. Chờ này nam nhân mặt bị mọi người toàn bộ xem qua một lần sau, vây quanh ở người chung quanh đều sử sốt. Người này, cung An Cẩm Vân Tiểu Nhi Tử, Hàn Thị sinh An Cẩm Minh, giống như. Mà này hai người trên người khác nhau, nói vậy chính là bọn họ tuổi cùng giả dạng. An Cẩm Minh là An Đức Tu tâm đầu nhục đối cái này Tiểu Nhi Tử, An Đức Tu là hắn muốn cái gì liền cấp cái gì, càng là vì hắn, ngầm đồng ý Hàn Thị đối An Cẩm Vân ra tay. Chỉ vì đem An Cẩm Vân trên người thế tử chi vị làm ra cấp cái này yêu thương tiểu nhi tử. Chính là hiện tại, xem này trước mắt cái này cùng chính mình tiểu nhi tử cơ hồ một cái khuôn mẫu khắp ra tới nam tử, An Đức Tu cảm thấy chính mình chính là một cái trò cười. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Ở cái này nam tử khuôn mặt bị mọi người thấy sau Hàn Thị liền suy sút ké lăn quay trên mặt đất, vẫn là, bị phát hiện. An Cẩm Vân nhìn mọi người biểu tình, hắn đứng ở An Đức Tu đối diện, dùng một loại khinh phiêu phiêu ngự khi nói. Ta cũng là xem người này cùng trong phủ An Cẩm Minh giống nhau, chắc là trong phủ thân thích, liền mang đến. An Cẩm Vân nói phản phất chính là mở ra An Đức Tu bạo nộ một cái chìa khóa, nhìn nói bậy trong tay lôi kéo nam nhân, An Đức Tu liền cảm thấy An Cẩm Vân là đem chính mình rèm pha xé rách cấp mọi người xem. Gê tẩm hơn chính là, này nịch tử sẽ mở hắn rèm pha sau còn muốn tới du đốt lửa. Tuy rằng trong lòng sinh khí, chính là An Đức Tu cũng biết hắn hiện tại còn không thể cùng An Cẩm Vân liều mạng. Trong lòng hoa một hơi An Đức Tu bước nhanh đi đến nói bậy trước mặt đem trong tay hắn nam nhân xả lại đây chính là một chân. Nam nhân thân mình nguyên bản liền bởi vì nhiều năm như vậy không làm việc đàng hoàng trầm mê ở đánh cuộc. Phương đã là nỏ mạnh hết à kết quả hiện tại bị An Đức Tu này một chân một đá, trực tiếp đem hắn đá ra đi vài bước xa. Hàn thị nguyên bản là suy suốt ngồi dưới đất, nghị sự tình hôm nay giải quyết như thế nào, nên như thế nào giữ được hai đứa nhỏ, lại không có nghĩ đến, An Đức Tu sẽ đá chính mình yêu nhất nam nhân. Nàng nổi điên dường như vọt tới kêu bị An Đức Tu một chân đá vào trên mặt đất nam nhân, giơ tay đem hắn bảo vệ, tiến đỉnh, ngươi như thế nào? Hàn thị chút nào không để bụng nam nhân trên người lôi thôi lết thiết bộ ráng, nàng bế lên nam nhân, đem hắn hộ ở chính mình trong lòng ngực. Cảm nhận được nam nhân còn có hô hấp, chính là nhìn đến hắn khỏe miệng chảy xuống vết máu, hàn thị vẫn là đôi mắt sung huyết nhìn về phía An Đức Tu. Hầu ra, ngươi hưu ta đi. Những lời này, hàn hương hả tưởng nói hai mươi mấy năm. Hôm nay rốt cuộc trong lòng ái người trọng thương khi, nói ra, nhìn Hàn Hương Hà như vậy không cần mặt ngũi, ngay trước mặt hắn thế nhưng bế lên người nam nhân này, An Đức Tu trong lòng cuối cùng một tia tên là Lý Trí Huyền Trật Đức. Hôm nay bản hầu ra nhất định phải giết các ngươi này đối gian. Phu, dân phụ, An Đức Tu tại đây nam nhân mặt lộ ra tới sau liền đoán được này nam nhân cùng Hàn Hương Hà quan hệ, chính là hắn bận tâm ngự Hàn hồi Phủ, chỉ nghĩ giết người nam nhân này, lưu chữ Hàn Hương Hà làm ngự Hàn Hầu Phủ cho hắn cái giải thích lại không có nghĩ đến Hàn Hương Hà sẽ nói như vậy. Hàn Hương Hà hành động làm vây quanh ở chung quanh xem náo nhiệt người cũng khó hiểu nhìn về phía nàng, nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì. Nếu nàng mặc kệ nam nhân kia, nàng có ngự Hàn Hầu Phủ chống, muốn mạng sống, cũng không khó. Tuy rằng cái này hôm nay sự tình bị giữa chọc phá, bọn họ đều thấy được trải qua, nhưng là vì Vịnh An Hầu Phủ cùng ngự Hàn Hầu Phủ còn có tam hoàng tử mặt mũi bọn họ ít nhất sẽ không công khai nói ra đi. An Đức Tu nhìn trước mắt Hàn Hương Hà cùng nam nhân kia trong cơn giận dữ, ở mọi người phân thần nháy mắt hắn đã muốn chạy tới hai người bên người, đầu tiên là đối với Hàn Hương Hà đá một chân rồi sau đó liền đem chính mình chân đá hướng Hàn Hương Hà bên người nam nhân. Không cần. Hàn Hương Hà kinh hô ra tiếng, ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, thế nhưng không màng đau đớn ghé vào nam nhân trên người, tùy ý An Đức Tu lại một chân rừng ở chính mình trên người. Tĩnh. Mọi người nhìn bị An Đức Tu đá hai người, nhìn bọn họ bất động đều không xác định bọn họ rốt cuộc như thế nào, cho nên bọn họ cũng không biết nên như thế nào mở miệng. ma liên ở ghé vào nam nhân trên người Hàn Hương Hà khỏe miệng tràn ra vết máu thời điểm, bị Hàn Hương Hà che chở nam nhân rốt cuộc phát ra hắn bị mang đến sau đạo thứ nhất thanh âm. Ha ha! Nam nhân thanh âm tại đây yên tĩnh thời điểm hiện phá lệ rõ ràng, nghe được nam nhân rốt cuộc mở miệng nói chuyện, Hàn Hương Hà cũng rốt cuộc nhìn về phía nam nhân. Yến Đình, đều là ta hại ngươi, đều do ta. Hàn Hương Hà nhìn tên là Yến Đình Nam Tử trong mắt tràn đầy tình yêu, nàng ái thảm người nam nhân này, cho nên mới sẽ không màng trong nhà cản trở, thề muốn cùng hắn ở bên nhau. Chính là cuối cùng, nàng vẫn là ở di nương quỷ cầu hòa ngự Hàn Hầu Phủ đối Yến Đình tàn hại hạ, đi theo phụ thân hắn trở về ngự Hàn Hầu Phủ, ngồi trên Vịnh An Hầu Phủ Kiệu Hoa. Hàn Hương Hà lần thứ hai gọi ra Nam Tử tên, vây quanh ở chung quanh mọi người, đột nhiên có người nhớ lại này Nam Tử là ai? Yến Đình. Cư nhiên là cái kia hai mươi mấy năm trước có rất lớn khả năng tam nguyên thi đậu nhà nghèo học sinh. Người này có lẽ là cái sinh trưởng ở địa phương kinh thành nhân sĩ, hắn những lời này vừa ra, một ít tuổi đại người, lập tức nghĩ tới hai mươi mấy năm trước ở kinh thành thanh danh vang dội rồi, rồi lại đột nhiên biến mất tài tử. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía Yến Đình ánh mắt tràn ngập khó hiểu, bọn họ không rõ vì sao năm đó như vậy một cái tài tử, vì sao sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục. Lúc này Yến Đình cũng là hối hận. Tư nhỏ khổ độc cùng vị hôn thê nhiều năm vất vả, cuối cùng thế nhưng đều không địch lại hầu môn tiểu thư theo đuổi. Yến Đình nghĩ vậy chút, chậm gì gì bỏ dậy chẳng hảo, ngầm đầu nhìn về phía An Đức Tu. Vĩnh An hầu ra, ngươi bị lửa. Yến Đình thanh âm có một tia khẳng khẳng, đóng một chút đôi mắt, chuyện này hắn nguyên bản không nghĩ nhắc lại, chính là hiện tại lại không thể không buộc chính mình lại lần nữa như tới. Năm đó, ta mới tới kinh thành chuẩn bị khoa khảo chính là lại ở đến kinh thành ngày đầu tiên bị người trộm túi tiền. Không có tiền túi liền không có biện pháp sinh hoạt, chính là ly khoa khảo nhận tử còn có hơn phân nửa tháng, không có bạc, ta một bước khó đi. Ta hoảng loạn vô thố bồi hồi ở đường phố, lại ở đi ngang qua một cái ngõi nhỏ thời điểm gặp gỡ lúc ấy vẫn là ngự hàn hầu phủ tứ tiểu thư, nàng có lẽ là nhìn ra ta vô thố, nàng chủ động hỏi chuyện của ta. Tiến đình thanh âm càng nói càng bình tĩnh, câu chuyện này kỳ thật thực bình thường, chính là lại bởi vì chuyện này làm hai người kia vận mệnh buộc tới rồi cùng nhau. Yến Đình là Tuấn Tú có tài hoa cần nghiên cứu thêm học sinh, Hàn Hương Hà là hầu môn không chịu coi trọng chính là trong tay lại có chút tích tụ thứ nữ. Hàn Hương Hà giúp đỡ Yến Đình sinh hoạt, chuẩn bị khoa khảo, nàng nghĩ chờ Yến Đình thi đậu công danh sau gả cho Yến Đình, thoát khỏi ngự hàn hầu phủ. Chính là liền ở ngay lúc này, ngươi lại đột nhiên hướng ngự hàn hầu phủ cầu hôn, nếu không phải ngươi, Yến Đình liền sẽ không bị phát hiện, hắn liền sẽ không bị ngự hàn hầu ra đánh gây đôi tay, vô pháp tham gia khoa khảo. Hàn Hương Hà tiếp nhận Yến Đình nói: nhìn An Đức tu ánh mắt làm như hận cực kỳ hắn. Đều là hắn, đều là hắn sai. Yến Đình nguyên bản chính là một cái tài hoa hơn người học sinh. Ở đôi tay Đức đoạn sau, hắn suy suốt tưởng tự sát, chính là Hàn Hương Hà lại cuốn sở hưu vốn riêng tìm được Yến Đình muốn cùng hắn tư buôn. Hàn Hương Hà tưởng chính là muốn chiếu cô Yến Đình cả đời, chính là Yến Đình lại không muốn, kết quả hai người không biết như thế nào liền đã xảy ra quan hệ. Sự tình phát sinh sau, Hàn Hương Hà không hối hận, mang theo Yến Đình liền phải thoát đi Kinh thành Chính là ngự hàn hầu phủ lại tìm được rồi nàng, mang theo hàn hương hà di nương, dùng đao đặt tại hàn hương hà di nương trên cổ huy hiếp hàn hương hà. Mà để cho hàn hương hà hỏng mất chính là ngự hàn hầu phủ người làm cho nàng mặt, sinh xôi hủy hoại hiến đình thân là nam nhân tự tôn. Hàn hương hà cuối cùng, vẫn là bị mang về ngự hàn hồi phủ, mà nàng đang chờ đợi xuất giá thời điểm phát hiện có thai, nàng biết hiến đình đã vô pháp nhân đạo, trong bụng hài tử là Yến đình cuối cùng một kêu huyết mạch, cho nên nàng ở An Đức Tu đi ngự Hàn hầu phủ thời điểm Thiết kế An Đức Tu. Hàn Hương Hà tìm người khai lùi lại sinh sản dược, cho nên An Cẩm Minh thân mình cũng không phải thực hảo. Bởi vì An Cẩm đêm mai nửa tháng sinh ra, mà hắn sinh ra ngày gần so Hàn Hương Hà cùng An Đức Tu phát sinh quan hệ nhật tử trước tiên hơn nửa tháng, có Hàn Hương Hà An bài bà đỡ còn có đại phu ở, cho nên An Đức Tu vẫn luôn đều không có đối An Cẩm Minh từng có nhiều hoài nghi. Tiến đỉnh vô pháp nhân đạo, bởi vì cái này cùng hắn cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới nhi tử. Dưỡng hảo thân mình không bao lâu Yến Đình rốt cuộc không tìm chết, chính là từ đây thế gian thiếu một cái tài tử nhiều một cái đánh cuộc. Đồ. Hàn Hương Hà nhiều năm như vậy đều ái Yến Đình, nàng biết đều là nàng hại Yến Đình, cho nên Yến Đình ái đánh cuộc, nàng liền tìm mọi cách lộng bạc cấp Yến Đình đánh cuộc. Chuyện xưa nghe đến đó, Lâm Nhan nương từ từ thở dài. Hàn Hương Hà đáng thương, Yến Đình cũng đáng thương, chính là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu lúc trước Yến Đình ở ném bạc sau chính mình tìm sống làm, mà không phải chờ người khác tiếp thế. Hắn lại sao có thể cùng Hàn Hương Hà dính răng đến. Bất hòa Hàn Hương Hà liên lụy, ngự Hàn Hầu phủ lại như thế nào hủy hoại hắn. Đến nỗi Hàn Hương Hà. Ngươi quá biết kỷ. Không có người nghĩ đến lúc này Lâm Nhan Nương sẽ đột nhiên mở miệng. Mọi người đều không rõ nàng vì sao sẽ đột nhiên mở miệng. Mà Lâm Nhan Nương căn bản liền không để bụng mọi người kinh ngạc ánh mắt. Nhìn Hàn Hương Hà tiếp tục nói. Bởi vì ngươi tư tâm, cho hắn một cái không chính mình nỗ lực lấy cớ. Ngươi muốn giết nhà ta tướng công cũng Không phải vì cái gọi là thế tử chi vị, ngươi là muốn mượn vĩnh an hầu tay làm cho bọn họ phụ tử cho nhau tàn sát, ngươi ở hưởng thụ trả thù khoái cảm. Mọi người còn đều đắm chìm ở hiến đình cùng Hàn Hương Hà nói chuyện xưa, lại không có nghĩ đến vào lúc này vẫn luôn đi theo an cẩm vân bên người nữ tử sẽ nói ra nói như vậy tới. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, Hàn Hương Hà trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nàng nhìn về phía Lâm Nhan Nương trong mắt đều là bị vạch trần vết xẻo thống hận, nàng tưởng vọt tới Lâm Nhan Nương bên người đem nàng lọc chết chính là liền ở nàng cái này ý tưởng vừa mới toát ra trong ngáy mắt. Chương 177 Sấn loạn ly khai thiếp văn thiệp. Hàn Hương Hà vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn bên người Yến Đình, thẳng đến thủ đoạn chỗ truyền đến đau đớn, nàng mới hoàn toàn từ đau đớn chung phản ứng lại đây. "Ngươi ở ngăn cản ta?" Hàn Hương Hà hỏi ra những lời này thời điểm có vẻ có chút không có tự tin, bởi vì Yến Đình giờ phút này nhìn ánh mắt của nàng, thật sự như là đang xem người xa lạ. Yến Đình ngăn cản Hàn Hương Hà động tác bị An Cẩm Vân xem ở trong mắt. Hắn nhưng thật ra ý vị thâm trường nhướng mày nhìn thoáng qua Yến Đình. Tiếp xúc đến An Cẩm Vân ánh mắt, Yến Đình đáy mắt hiện lên một mặt kiên định. Hàn Hương Hà không tin Yến Đình sẽ như vậy đối nàng, vừa mới chuẩn bị há mồm giò hỏi Yến Đình, lại không có nghĩ đến Yến Đình sẽ vào lúc này mở miệng. Nàng nói không sai, ngươi chính là ích kỷ, mà ta cũng xứng đáng. Yến Đình nói vừa nói xong Hàn Hương Hà liền kinh ngạc há to miệng, nàng không rõ, nàng rõ ràng là vì Yến Đình. Chính là hắn nhìn chính mình ánh mắt vì cái gì sẽ giống một cái người xa lạ, còn có hắn đối chính mình thái độ vì cái gì sẽ là cái dạng này. Là ngươi. Đều là ngươi. Hàn Hương Hà nổi điên dường như vươn ra ngón tay chỉ hướng lâm nhan nương phía sau An Cẩm Vân, nàng đã minh bạch, sự tình hôm nay sẽ biến thành như vậy, đều là bởi vì hắn. An Cẩm Vân nhìn Hàn Hương Hà vươn ra ngón tay chỉ vào hắn, hắn lạnh lung nhướng mẩy nhìn về phía Hàn Hương Hà đôi mắt, tay nếu là không nghĩ muốn, ta không ngại băm nó. An Cẩm Vân nhìn về phía Hàn Hương Hà con ngươi lạnh leo phẳng phất đông cứng Hàn Hương Hà toàn thân máu. Hàn Hương Hà bị An Cẩm Vân ánh mắt đỏ qua, nàng khác sâu cảm nhận được An Cẩm Vân trong mắt sạch ý. Hàn Hương Hà nguyên bản còn tưởng nói tiếp, chính là bởi vì An Cẩm Vân một câu, nàng còn không có nói ra nói, trực tiếp bị vinh viên lưu tại trong bụng. Nhìn đến Hàn Hương Hà không nói, An Cẩm Vân lúc này mới đem ánh mắt từ Hàn Hương Hà trên người rời đi sau liền nhìn về phía Yến Đình, ngươi cũng cảm thấy sự tình hôm nay đều là bởi vì ta An Cẩm Vân hỏi ngữ khí bình đạm không có chút nào huy hiếp ngữ khí, Yến Đình nhìn An Cẩm Vân lắt đầu, mở miệng nói, tự nhiên không phải bởi vì ngươi, chúng ta, đều là gieo gió gật báo. Yến Đình nói vừa nói xong, An Cẩm Vân liền cười, những lời này hiện tại cũng chỉ có bọn họ hai người minh bạch rốt cuộc là có ý tứ gì. Mà lúc này, Hàn Hương Hà lại không màng tất cả bóp lấy Yến Đình cánh tay, Yến Đình, ngươi điên rồi. Ở Hàn Hương Hà xem ra, Yến Đình sẽ nói ra những lời này đó, chính là bởi vì hắn điên rồi. An Cẩm Vân mặc kệ Yến Đình cùng Hàn Hương Hà đang làm cái gì, hắn nhìn về phía An Đức Tu, vinh an hầu ra, này cửa hàng cùng thôn trang nhiều năm như vậy tiền lời. An Cẩm Vân nói còn không có nói xong, An Đức Tu nghe được An Cẩm Vân lại nhắc tới cái này, lập tức nhanh chóng nói tiếp nói, bạc đều bị cái này tiện. Phụ cho người nam nhân này, ta không có bạc. An Đức Tu hiện tại chính là như vậy một phen thái độ, dù sao làm hắn lại lấy bạc ra tới hắn là lấy không ra. An Cẩm Vân nhìn An Cẩm Vân vội vàng đánh gậy hắn nói. Hơn nữa vẫn là như vậy một phen thái độ, lập tức thay đổi sắc mặt, vừa rồi vẫn là một bộ chúng ta hảo thương lượng thần sát, chính là hiện tại lại thu hồi toàn bộ hảo thần sát. Vừa rồi ta còn chuẩn bị nói trong phủ quá đoạn thời gian khả năng muốn làm tang sự liền không cần này bức bạc, chính là lại không có nghĩ đến mình an hầu ra sẽ là loại thái độ này. Một khi đã như vậy An Cẩm Vân vừa lòng nhìn bởi vì hắn những lời này biến sắc mặt An Đức Tu, tiếp tục nói, một khi đã như vậy, ta đây liền phải 5 vạn. Hai ý tứ một chút liền hảo. Mọi người nghe An Cẩm Vân nói, đều khiếp sợ nhìn về phía hắn. Cái gì tiêu quá đoạn thời gian khả năng muốn làm tăng sự? Đây là đoán chắc Vĩnh An Hầu Phủ sẽ chết người. Mọi người đều bởi vì An Cẩm Vân những lời này có chút phản ứng không kịp, chính là mọi người đem ánh mắt nhìn về phía An Đức Tu sau, lại phát hiện An Đức Tu trên mặt cư nhiên thật sự có như vậy một mặt xấu hổ. Xấu hổ? Không phải tức giận. Mọi người đem ánh mắt từ An Đức Tu trên người lạc hướng Hàn Hương Hà cùng Yến Đình, mọi người đột nhiên đột nhiên nhanh trí Bọn họ như thế nào quên mất, này Vĩnh An hầu phủ tiểu công tử, chính là còn họ ăn. Dựa vào đại gia tộc xử lý loại chuyện này giống nhau phương thức đều là quá đoạn thời gian đối ngoại tuyên bố bạo bệnh hoặc là gặp được cái gì ngoài ý muốn, dù sao mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ không quang minh chính đại nói đây là nhà mình rèm pha. Chẳng sợ, chuyện này ở hôm nay bị đẩy ra, đã không phải bí mật. An Cẩm Vân nói toạc cái này, tự nhiên là An nước Tu phía trước thật là có như vậy một sự chuẩn bị. Nếu đã biết An Cẩm Minh không phải chính mình nhi tử, như vậy An Đức Tu phía trước thật là tính toán làm An Cẩm Minh bao gồm hắn nữ nhân cùng hài tử toàn bộ bạo bệnh ly thế. An Cẩm Vân có lẽ là cô ý muốn An Đức Tu năng kham, đang nói xong này đoạn lời nói sau, đối với nói bậy vây vây tay nói, đem đồ vật nâng hảo, chúng ta trở về. Nói xong câu đó sau, An Cẩm Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía An Đức Tu, Vinh An Hầu Gia đã có ra sự muốn xử lý, ta đây liền nhiều cấp vinh An Hầu Gia Tam. Thiên thời gian, này năm vạn lượng bạc. Ta ba ngày sau phái người tới lấy. An Cẩm Vân nói xong câu đó liền xoay người rời đi, đến nỗi An Đức Tu sắc mặt, này căn bản liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Mọi người nhìn An Cẩm Vân đảo loạn vinh An Hầu Phủ, kết quả chính mình sạch sẽ lưu loát rời đi bóng dáng đều nhịn không được chiều chiều khoe miệng. Chính là bọn họ đều là có đầu góc. An Cẩm Vân hôm nay cách làm tuy rằng làm cho bọn họ có chút kinh ngạc, chính là việc này nếu là đổi đến bọn họ trên người, có lẽ bọn họ làm sẽ so An Cẩm Vân đắc hơn. Rốt cuộc an nước tu chính là đem An Cẩm Vân kia xuống mùa hai mươi mấy năm mẫu thân quan tài đều đào ra tới. Còn có hôm nay An Cẩm Vân cuối cùng muốn bạc sự tình, này năm vạn lượng, hắn muốn thật đúng là không nhiều lắm. Phải biết rằng, đây chính là có hai mươi mấy năm đâu. An Cẩm Vân rời đi nhanh nhẹn, chờ An Cẩm Vân rời đi sau, vây xem mọi người cũng lục tục có người rời đi. Lúc này Vĩnh An hầu phủ bởi vì bên ngoài phát sinh sự tình rối loạn thực, An Cẩm Minh ở nghe được bên ngoài tin tức thời điểm liền xương sờ ở tại chỗ. Trong trí nhớ khi còn nhỏ hắn nương thường xuyên dẫn hắn đi một cái cũ nát tiểu viện tử, cái kêu tiểu viện tử có một cái cùng hắn lớn lên rất giống nam nhân, hắn nương còn làm hắn kêu người nọ cha. An Cẩm Minh nguyên bản trong lòng nhất không nghĩ hồi ước hình ảnh càng ngày càng nhiều hiện lên ở trước mắt, đi theo hắn nữ nhân nhóm hiện tại cũng suy nghĩ biện pháp. Không có lá gan, chỉ có thể khổ một khuôn mặt trờ, mà có lá gan, còn lại là cuốn chính mình sở hữu bạc gia sản sấn loạn ly khai Vinh An Hậu Phủ. Ai đều không có chú ý tới. Liên ở Vĩnh An Hầu phủ lâm vào hỗn loạn thời điểm, một cái không chấp mắt hạ nhân ôm một cái 3 tuổi không đến Nam Hải từ Vĩnh An Hầu phủ lặng lẽ rời đi. An Cẩm Vân trở lại An phủ sau nhận được thủ hạ truyền đến tin tức, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho nói bậy, đem này ngân phiếu đi theo kia hải tử cùng nhau tiến đi, từ đây sau kia hải tử tên là Yến Minh. Nói bậy tiếp nhận An Cẩm Vân trong tay hai trương các 1000 lượng ngân phiếu, hắn minh bạch đứa nhỏ này chính là An Cẩm Vân đáp ứng Yến Đình lưu lại huyết mạch. An Cẩm Vân tối hôm qua ở Hàn Hương Hà tìm được Yến Đình nói nói mấy câu rời đi sau liền thấy Yến Đình, ở An Cẩm Vân không gặp Yến Đình phía trước, Yến Đình thật là chuẩn bị hôm nay rời đi kinh thành, chính là An Cẩm Vân muốn vận ngã Hàn Hương Hà, hắn Yến Đình nhất định phải lưu lại. Cuối cùng, An Cẩm Vân làm cho Yến Đình mặt thể vì Yến Đình lưu lại một huyết mạch, Yến Đình cuối cùng đáp ứng rồi cùng An Cẩm Vân hợp tác. 2000 lượng ngân phiếu, chỉ cần đứa nhỏ này về sau không hề tới kinh thành, nhiều như vậy bạc cũng đủ hắn mua đất xây nhà. Dâu có quá cả đời. Chờ nói bậy cầm ngân phiếu rời đi sau, Lâm Nhan Nương không biết khi nào đi tới An Cẩm Vân bên người. Bọn nhỏ đều ở tìm ngươi. Trong nhà mặt khác hải tử đều đi rồi, hiện tại trong nhà chỉ còn an hạo cùng hai cái tiểu nhân, mấy ngày nay bởi vì vội vàng sự tình, đặc biệt là còn không hiểu chuyện hai đứa nhỏ, càng là vẫn luôn muốn tìm bọn họ cha. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, nghĩ hai cái tiểu nhi tử, An Cẩm Vân chính là bất đắc dĩ cười. Hắn hiện tại chỉ cần vừa thấy đến An Hạ đỉnh một chương cùng long ngạo càng dài càng giống mặt kêu hắn cha, hắn liền toàn thân phát mao. Nhìn An Cẩm Vân cái này biểu tình, Lâm Nhan Nương hiển nhiên là đoán được hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, không phúc hậu cười, lại không có nghĩ đến bị An Cẩm Vân bắt vừa vạn. Phu thê mấy năm, Lâm Nhan Nương lộ ra như vậy biểu tình, An Cẩm Vân lại như thế nào sẽ không rõ, không đợi Lâm Nhan Nương nói chuyện giải thích, An Cẩm Vân lập tức đem Lâm Nhan Nương khiêng lên. Ừ. Nếu bọn nhỏ tưởng nghiệm chúng ta, Chúng ta đây liền cùng đi bồi bọn họ. Lâm Nhan nương bị An Cẩm Vân khiêng lên trong nháy mắt kia còn có chút sai lăng, chính là thực mo đã bị An Cẩm Vân khiêng lên, nàng căn bản liền tới không kịp vì chính mình giải thích đã bị An Cẩm Vân khiêng đi an hạ cùng An Thịnh Sân. Lúc này, thân là trưởng huynh An Hạo, khẳng định cũng bồi ở bọn họ bên người. An Cẩm Vân mang theo Lâm Nhan nương đi bồi bọn nhỏ, với An Hầu phủ cũng rốt cuộc an Tinh xuống dưới. Ngự Hàn Hầu phủ nguyên bản là tưởng thoái thác chuyện này, rốt cuộc bọn họ phải vì Tam hoàng tử suy xét. Chính là lại không có nghĩ đến An Đức Tu sẽ ở ngay lúc này chết cắn bọn họ không bỏ. An Cẩm Vân cuối cùng nói kim ngạch, năm vạn lượng không nhiều lắm cũng không ít, ngự hàn hầu phủ liền tính ở An Đức Tu dây dưa hạ đáp ứng bồi thường, chính là Hàn Hương Hà rốt cuộc còn cấp An Đức Tu sinh cái nữ nhi. Đây là An Đức Tu duy nhất đích nữ, gả cũng là duy trì tam hoàng tử, dựa vào ngự hàn hầu phủ một mạch, hơn nữa cái này đích nữ tuổi còn trẻ lại rất lợi hại, cho nên có nữ nhi ở, An Đức Tu cũng sẽ không thật sự cùng ngự hàn hầu phủ sẽ rách ra mặt Ngự Hàn hầu phủ đáp ứng bồi thường An Đức Tu tam vạn lượng, An Đức Tu duy nhất định nữ, Hàn Hương Hà nữ nhi cho An Đức Tu một vạn lượng vốn riêng bạc, chính là này cuối cùng một vạn lượng, lại muốn An Đức Tu chính mình nghĩ cách. An Đức Tu trong tay nơi nào còn có bạc, vì thấu vân thị của hồi môn, An Đức Tu chính là đem trong tay bạc đều lấy ra tới, hiện tại trong tay hắn cũng hảo, vẫn là Vịnh An hầu phủ cửa hàng cũng hảo, căn bản là chịu không ra một vạn lượng bạc. An Đức Tu nguyên bản đang ở khó xử, kia An nếu miễn lại mở miệng nói, Trong phủ như vậy nhiều gì nương, con vợ lẽ, thứ nữ, một người lấy 500 lượng bạc, thấu một thấu cũng đủ rồi. Một vạn lượng bạc tuy rằng nhiều, chính là gánh vác đến mọi người trong tay đích sắc không nhiều lắm, An nước Tu cuối cùng vô pháp, chỉ có thể lựa chọn biện pháp này. Mấy ngày nay Vịnh An Hầu Phủ bởi vì muốn còn bạc còn có Hàn Hương Hà cùng Yến Đình thời điểm nháo gà bay chó sủa, hiện tại Hàn Hương Hà tuy rằng còn sống, chính là nàng tồn tại còn không bằng đã chết. Mà liên ở ngay lúc này, một chương màu hoa hồng năng chữ vàng thiệp đưa đến An phủ Lâm Nhan Nương nhìn trong tay cái này thưởng mai thiệp, đây chính là nàng tới rồi kinh thành sau thu được đệ nhất chương thiệp. Chính là ở hiện tại lúc này, nàng rốt cuộc, có đi hay không? chương 178 Yến Đình tự sát thưởng mai Yến hội. Trong kinh thành gần nhất bởi vì Vịnh An Hầu phủ sự tình thật náo nhiệt, này đó gia đình giàu có các phu nhân tuy rằng ngày thường không có việc gì không thể ra cửa, chính là các nàng vẫn là an bài người ở bên ngoài chú ý Vịnh An Hầu phủ sự tình. Thẳng đến Vĩnh An Hầu Phủ 7 thấu 8 thấu đem cuối cùng thiếu An Phủ 5 vạn lượng bạc gom đủ, An Cẩm Vân phái trong phủ một cái thân vệ tới lấy ngân phiếu sau, chuyện này phản phất mới bị áp xuống đi. Chính là, sự tình thật là như vậy sao? Mọi người bởi vì chuyện này đối vừa mới trở lại kinh thành An Cẩm Vân một nhà phi thường tò mò. Đặc biệt là Lâm Nhan Nương ở cửa thành hành động còn có nàng ở Vĩnh An Hầu Phủ cửa lời nói, đều đã truyền tới các phủ hậu trạch. Này đó các phu nhân nghe bọn hạ nhân sinh động như thật bắt trước Điều đối cái này nông nữ xuất thân tướng quân phu nhân phi thường tò mò. Không chỉ có tò mò nàng như thế nào có thể liền sinh hai thai song sinh tử, càng tò mò nàng như thế nào có thể làm An Cẩm Vân khăng khăng một mực đối nàng. Hiện giờ tuy rằng An Cẩm Vân đã không phải Vĩnh An hầu phủ thế tử, chính là hắn người như vậy, như cũng là kinh thành các đạo nhân mã chú ý đối tượng. Tưởng mượn sức An Cẩm Vân người có khối người, những người này ra quen dùng mượn sức thủ đoạn trừ bỏ cắp bạc chính là đưa nữ nhân. Nếu nói phía trước An Cẩm Vân lại có thể thiếu bạc Như vậy ở Vĩnh An hầu phủ đem vân thị của hồi môn đều cho An Cẩm Vân sau, như vậy hiện tại hắn, là khẳng định không thiếu bạc. Đến nỗi nữ nhân. Chú ý An Cẩm Vân cùng lâm nhan nương người tự nhiên biết An Cẩm Vân chỉ có lâm nhan nương một nữ nhân, An Cẩm Vân hậu viện đừng nói là tiểu thiếp, chính là một cái thông phòng nha đầu đều không có. Biết mấy tin tức này sau, các phủ các phu nhân, có người hâm mộ, có người không cam lòng. Ở biết thừa tướng phu nhân thưởng Mai Yến cũng cấp lâm nhan nương tặng thiệp sau. Các nàng liền bắt đầu tính toán chính mình có thể hay không nhìn thấy cái này lâm nhan Nương Hiện tại kinh thành có chút nhân mạch nhân ra, ai không biết ngự hàn hầu phủ tứ tiểu thư cấp Vịnh An Hầu đeo nón xanh, Vịnh An Hầu thế người khác dưỡng hai mươi mấy năm nhi tử. Nhất thật đáng buồn chính là An Đức Tu chỉ có An Cẩm Vân cùng An Cẩm Minh này hai cái nhi tử, phía trước không phải không có tiểu thiếp sinh quá con vợ lẽ, chính là này đó con vợ lẽ hơn phân nửa đã sớm bị hại. Những cái đó con vợ lẽ, liền không có một cái khỏe mạnh sống quá 20 tuổi. Hiện giờ An Đức Tu đem chính mình duy nhất thân sinh con vợ cả thân thủ đẩy đi ra ngoài, lưu lại một cái lại là người khác loại, kết quả hắn hiện tại thành người cô đơn một cái. Đến nỗi Hàn Hương Hà. Biết Hàn Hương Hà cho chính mình đeo nón xanh, như vậy An Đức Tu liền không khả năng tiếp tục lưu lại Hàn Hương Hà. Cuối cùng, Hàn Hương Hà bị An Đức Tu đưa đến từ đường. Cuối cùng còn có cái kia 20 năm trước tài tử Yến Đỉnh Ngươi là nói Yến Đỉnh độc hại An Cẩm Minh một nhà. Hôm nay An Cẩm Vân vừa mới hạ chiều về nhà. Lâm Nhan Nương chuẩn bị đem chính mình thu được thiệp sự tình nói cho An Cẩm Vân, lại không có nghĩ đến An Cẩm Vân vừa trở về liền mang đến như vậy một tin tức. Lâm Nhan Nương thập phần kinh ngạc nhìn về phía An Cẩm Vân, nàng thật sự là không rõ, này An Cẩm Minh chính là yến đỉnh thân sinh tử, hắn như thế nào sẽ thân thủ giết chính mình nhi tử một nhà. Nhìn Lâm Nhan Nương tràn đầy nghi vấn thần sắc, An Cẩm Vân sủng lịch nhìn Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ngươi chẳng lẽ là cho rằng đây là An nước tu thiết kế. Nghe An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương lập tức ngẩn đầu nhìn về phía hắn, nói thật, nàng thật đúng là cho rằng đây là An Đức Tu thiết kế. Rốt cuộc, nàng tưởng không rõ, Yến định vì cái gì phải thân thủ giết con hắn. Không phải sao. Lâm Nhan Nương ở ngày đó An Cẩm Vân đem sự tình rũ ra tới thời điểm sẽ biết An Đức Tu tâm tư, cho nên nàng còn ở do dự có đi hay không tham gia thưởng Mai Yến, bởi vì nàng sợ hãi nàng đi tham gia thưởng Mai Yến thời điểm người khác hỏi nàng vấn đề này. Nói thật, nàng có điểm phiền những việc này. Chính là tưởng tượng đến muốn lưu tại kinh thành nhất định phải đối mặt những việc này, nàng chỉ có thể nhịn xuống tới. Cho nên, hôm nay nghe được An Cẩm Vân nói như vậy, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là không đi. Chính là, nghe An Cẩm Vân nói, việc này chẳng lẽ còn có khác miêu nị. Nhìn Lâm Nhan Nương bộ ráng, An Cẩm Vân cười nâng lên tay muốn đem Lâm Nhan Nương ôm vào trong lòng ngực, chính là Lâm Nhan Nương lại nhẹ nhàng giật giật thân mình, né tránh An Cẩm Vân tay. An Cẩm Vân nhìn thoáng qua chính mình trống chân tay, những mày nhìn thoáng qua Lâm Nhan Nương. Lúc này mới buông chính mình tay nói, nhan nương đây là ghét bỏ ta. Lâm nhan nương nguyên bản cũng không có để ý an cẩm vân tay, nàng chỉ là nhận thấy được có người hướng tới nàng dối cánh tay, nàng thói quen tính một chốn mà thôi. Không có, ta như thế nào ghét bỏ ngươi. Lâm nhan nương nhanh chóng trở về một câu, rồi sau đó ở an cẩm vân còn không có phản ứng lại đây thời điểm mở miệng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. An cẩm vân nguyên bản chỉ là tưởng cùng lâm nhan nương thân cận một chút, giờ phút này nhìn đến lâm nhan nương như vậy để ý bộ dáng. Nhẹ nhàng thở dài, lập tức mở miệng giải thích lên. Chuyện này thật là Yến Đình làm. Nghe An Cẩm Vân bình đạm ngữ khí, Lâm Nhan nương kinh ngạc há to miệng. Yến Đình, cư nhiên thân thủ độc, hại chính mình thân nhi tử. An nước tu người như vậy, bởi vì Hàn Hương Hà cho hắn mông xấu hổ, cho nên hắn lại sao có thể sẽ bỏ qua An Cẩm Minh bọn họ, chỉ là hắn còn không kịp động tác, Yến Đình liền tự mình giải quyết An Cẩm Minh còn có chính mình mặt khác mấy cái tổn tử. An Cẩm Vân ngữ khí thực bình đạm. Chính là Lâm Nhan Nương nghe lại hái hùng kết vía Yến Đình biết An Đức Tu sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên ở An Đức Tu còn không có động thủ thời điểm liền mang theo con cháu tự sát. Hơn nữa hắn chết thời điểm rất nhiều người đều thấy, có người ngoài ở, An Đức Tu chính là tưởng ngược đãi bọn hắn thi thể đều làm không được. An Cẩm Vân Ngữ khí thái bình đạm chính là Lâm Nhan Nương vẫn là nghe ngược thẳng nhảy, nàng đã biết Yến Đình sở dĩ sẽ ở ngày đó đi Vịnh An Hồ Phủ, là bởi vì hắn cùng An Cẩm Vân đạt thành cái gì hiệp nghị. Cụ thể chi tiết Lâm Nhan Nương không biết, nhưng là nàng lại biết, này Yến Đình chết, khẳng định có An Cẩm Vân An bài ở. Chính là, hắn cũng không nhất định phải chết ta. Lâm Nhan Nương không rõ, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, chính là nàng vừa giất lời liền nghe thấy An Cẩm Vân nói, Yến Đình thân mình mấy năm nay đã sớm không, hắn tuy rằng biết An Cẩm Minh là con của hắn, chính là chỉ cần An Cẩm Minh một ngày họ ăn, như vậy hắn chẳng khác nào không có đứa con trai này. Cho nên ở An Cẩm Vân đưa ra có thể trộm ra một cái An Cẩm Minh nhi từ sau. Yến Đình chỉ đưa ra một cái yêu cầu. Cái kia bị trộm ra hài tử, muốn sửa họ Yến. Ngươi cho rằng chuyện này ta không đi tham dự Hàn Hương Hà còn có thể giấu bao lâu. Liên Yến Đình kia cùng An Cẩm Minh cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới mặt, sớm đã có người phát hiện, chẳng qua những người này không phải bị Hàn Hương Hà xử lý chính là che giấu thực hảo, chính là đại ca chuẩn bị động tam hoàng tử, cho nên này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. An Cẩm Vân đây là đem long ngạo kế hoạch nói cho Lâm Nhăn Nương. Lâm Nhan Nương không nghĩ tới việc này còn có lo nạo ở. Lâm Nhan Nương ngẩn đầu xem một cái An Cẩm Vân, lúc này mới mở miệng nói, kia Vinh An Hầu Phủ có phải hay không muốn làm tăng sự. An Cẩm Vân ngày đó ở Vinh An Hầu Phủ cửa liền nói Vinh An Hầu Phủ sẽ làm tăng sự, hiện tại Vinh An Hầu Phủ thật sự chết người, kia chẳng phải là thật sự muốn làm tăng sự. Không, Vinh An Hầu Phủ cũng không cần làm tăng sự, Yến Đình cùng An Cẩm mình tăng sự đều từ ngự hàn Hầu Phủ xử lý. Nghe được cái kia từ nhỏ liền nơi trốn cùng hắn không hợp An Cẩm Minh đã chết, An Cẩm Vân vừa mới bắt đầu thật là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ở còn không có trở lại kinh thành trước hắn liền sai người bắt đầu chuẩn bị, lần này An Cẩm Minh có thể không hề phản kháng tùy ý yến đình động thủ, đều là hắn này mấy tháng tới nay sở hữu chuẩn bị thành quả. Kia này thường mai thiệp, ta rốt cuộc có đi hay không? Ấn bọn họ cùng Vịnh An Hầu phủ quan hệ, Lâm Nhan Nương không biết hiện tại nàng rốt cuộc nên làm như thế nào. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, An Cẩm Vân mỉm cười dơ tay Rốt cuộc ở Lâm Nhan Nương xứng sở thời điểm đem Lâm Nhan Nương kéo vào trong lòng ngực, An Cẩm Vân cảm nhận được Lâm Nhan Nương độ ấm sau, lúc này mới mở miệng nói, muốn đi liền đi, không đi cũng không có việc gì. Này đó trong kinh thành phụ nhân ra giao lưu, An Cẩm Vân không hiểu, nhưng là hắn biết đây là kéo bè kéo cánh hảo thời cơ. Hắn An Cẩm Vân hiện tại trên danh nghĩa là Hoàng thượng người, cho nên mặc kệ cái nào Hoàng tử tới mượn sức, hắn đều hẳn là kiên định bất di. Lâm Nhan Nương tuy rằng không phải thực minh bạch đạo lý này Nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được, này thưởng Mai Yến, cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Liên ở Lâm Nhan Nương còn ở do dự như thế nào trả lời cự tuyệt này thiệp thời điểm, Long Nạo đột nhiên phái người đưa tới tin tức. Người nói đại ca làm ta đi tham gia này thưởng Mai Yến. Không ngừng là nghe An Cẩm Vân nói chuyện Lâm Nhan Nương, chính là tới truyền lời cấp Lâm Nhan Nương An Cẩm Vân cũng là phi thường khó hiểu. Vừa rồi Cửu vương gia phủ người tới truyền tin tức, nói Long Nạo làm Lâm Nhan Nương nhất định phải đi tham gia lần này thưởng Mai Yến. Chứ không nói Long Ngạo là như thế nào biết chú ý khởi này Thưởng Mai Yến chính là Lâm Nhan Nương đều có thể cảm nhận được này Thưởng Mai Yến không đơn giản, lại không có nghĩ đến Long Ngạo sẽ làm Lâm Nhan Nương nhất định phải đi. ân đại ca thật là nói như vậy. An Cẩm Vân có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Nhan Nương, nhìn ra Lâm Nhan Nương cũng không như thế nào nguyện ý sau, hắn cũng là nghi hoặc khó hiểu. Đại ca, rốt cuộc đang làm cái gì? Tưởng không rõ An Cẩm Vân Cùng càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng Lâm Nhan Nương ở thấp thỏm bất an chung vẫn là quyết định đi tham gia này Thưởng Mai Yến Bởi vì này Thưởng Mai Yến là thừa tướng phu nhân chủ sự, cho nên cuối cùng đi tham gia Thưởng Mai Yến các gia phu nhân, phu quân thấp nhất phẩm dai đều là tam phẩm. Tới rồi Thưởng Mai Yến hôm nay, Lâm Nhan Nương thay nghiêm ma ma đã sớm chuẩn bị tốt quần áo ra cửa. Lần đầu tiên xuyên như vậy dường ra lại quý trọng quần áo Lâm Nhan Nương nơi nào đều cảm thấy không khỏe, ngồi ở trên xe ngựa. Ngay bên thai nghiêm mà mà không ngừng tiếng an ủi, Lâm Nhan Nương khẩn trường cảm xúc cũng chậm rãi biến mất. An Cẩm Vân sợ Lâm Nhan Nương hôm nay không thích ứng, cho nên ở biết Ninh lão Phu Nhân cũng sẽ đi thời điểm, riêng đi gặp Ninh Láo Đại Nhân, đem Lâm Nhan Nương phó thác cho Ninh lão Phu Nhân. Lâm Nhan Nương ấn nghiêm ma ma an bài, đi vào phủ thừa tướng thôn trang thời điểm không còn sớm cũng không chậm, có một ít phu quân phẩm cấp so An Cẩm Vân phẩm cấp thấp còn có một ít An Cẩm Vân cung cấp các phu nhân cũng đã tới Hiện tại trừ bỏ mấy cái hầu phủ phu nhân còn có thừa tướng phu nhân không có tới, cũng chỉ có thân là lân vệ hầu phủ đích nữ ninh lão phu nhân không có tới. Nhưng là bởi vì ninh lão phu nhân thân phận đặc thù, nàng không có tới cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Lâm Nhan Nương cho rằng chính mình điệu thấp một chút là có thể chờ đến ninh lão phu nhân, chính là lại không có nghĩ đến, nàng hiện giờ bởi vì An Cẩm Vân một hồi kinh thành liền thập phần cao điệu, cho nên nàng vừa xuất hiện, đã bị người phát hiện. Lâm Nhan Nương nhìn đối diện hướng tới chính mình doanh doanh đi tới nữ nhân, vừa rồi nghiêm ma ma đã ở nàng bên thai nhắc nhở qua. Nữ nhân này, là hộ bộ thượng thư phu nhân, mà nàng, đúng là Hàn Hương Hà thân muội muội chương 179 tìm tra gây chuyện thật là đố phụ. Lâm Nhan Nương tự nhận chính mình không phải cái thiện lương người, nay một đời có an cẩm vẫn, vẫn luôn che chở nàng, tuy rằng trải qua so kiếp trước nhiều, chính là tâm cũng so kiếp trước càng nạnh. Hàn Hương Hà sự tình, ở Lâm Nhan Nương xem ra, Đó chính là nàng gieo gió gặt báo kết quả. Không có người buộc nàng đi làm những việc này, sở hữu sự tình đều là nàng chính mình ở làm, cũng là vì nàng quyết định của chính mình, cho nên hiện tại nàng mới có kết cục như vậy. Lâm Nhan Nương là như vậy cho rằng, chính là chuyện này ở người khác trong mắt, lại không phải như vậy. Ngự Hàn Hồ Phủ ra tổng cộng có 7 cái nữ nhi, trừ 2 cái đích nữ ngoại, còn lại 5 cái đều là thứ nữ. Hiện giờ hướng tới Lâm Nhan Nương đi tới chính là Ngự Hàn Hồ Phủ đã từng lục tiểu thư hiện tại hộ bộ thượng thư phu nhân. Nàng cung Hàn Hương Hà một mẹ đẻ ra, nàng so Hàn Hương Hà may mắn chính là nàng lớn lên giống nàng di nương, không phải cho người ta làm vợ kế. Năm đó này thượng thư phu nhân thân là ngự hàn hầu phủ thư nữ, gà cho còn chỉ là hàn lâm viện tiểu biên tu khi, thật là gà thấp. Chính là nhiều năm như vậy, bởi vì ngự hàn hầu phủ trợ rút, đã từng tiểu biên tu đã thành hộ bộ thượng thư, hàn phu nhân, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. An phu nhân. Hộ bộ Thượng thư tuy rằng phẩm cấp không có An Cẩm Vân đại tướng quân chức vị cao, chính là Hộ bộ Thượng thư trưởng quản lục bộ trung hộ bộ, này cả nước thổ địa, thuế má, hộ tịch, quân nhu, đồng lộc, lương hướng, tài chính thu chi đều từ hộ bộ quản, là lục bộ trung nước luộc nhiều nhất địa phương. Thân là hộ bộ Thượng thư phu nhân, Hàn Hương lăng tới so Lâm Nhan nương sớm, nàng ở biết Lâm Nhan nương hôm nay cũng tới sau so liền chuẩn bị hôm nay muốn gặp một lần Lâm Nhan nương. Toàn kinh thành đều biết An Cẩm Vân hậu viện liền Lâm Nhan nương một nữ nhân. Ninh láo đại nhân có thể làm được như thế, mọi người đều cho rằng cùng ninh lão phu nhân nhà mẹ đẻ lân vệ hầu phủ có quan hệ, chính là lâm nhan nương. An Cẩm Vân phu nhân là một cái thôn nhỏ nông nữ, điểm này không ai không biết, như vậy lâm nhan nương nàng, lại dựa vào cái gì có thể được đến nàng phu quân độc sủng. Các nữ nhân tâm tư đều là quỷ dị, các nàng phu quân trừ bỏ nàng một người, không biết còn có bao nhiêu cái nữ nhân, cho nên này riêng một ngọn cờ lại không có bất luận cái gì bối cảnh lâm nhan nương. Tự nhiên liền thành người khác ghi hận đối tượng. Hàn Hương Lăng ghi hận Lâm Nhan Nương, đây là một nguyên nhân, mà để cho nàng thống hận, vẫn là Lâm Nhan Nương là An Cẩm Vân phu nhân, là thân thủ hủy hoại nàng tỷ tỷ người. Hàn Hương Lăng cùng Lâm Nhan Nương chào hỏi sau liền đứng ở tại chỗ bất động, hộ bộ thượng thư so An Cẩm Vân cái này đại tướng quân chức quan thấp, Hàn Hương Lăng nhìn thấy Lâm Nhan Nương hành lễ thực bình thường, chính là nàng hành lễ sau lại không đợi Lâm Nhan Nương mở miệng, chính mình lập tức liền đứng lên. Lâm Nhan Nương nhìn đối diện Hàn Hương Lăng hành động Nhướng mày! Nghiêm ma ma, triệu phu nhân vừa rồi hành lễ nhưng yêu cầu ta làm gì? Lâm nhan nương hỏi một tiếng nghiêm ma ma, không đợi nghiêm ma ma mở miệng, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía hàn hương lăng, nói tiếp, ngươi đừng để ý, ta vừa đến kinh thành tới, đối này lễ nghi còn không phải quá hiểu. Lâm nhan nương thái độ ôn hòa, do hỏi nghiêm ma ma cũng hảo, vẫn là nhìn hàn hương lăng cũng hảo, đều nhìn không ra nàng có tức giận bộ dáng Chính là lâm nhan nương những lời này, lại đem hàn hương lăng một nghẹn. Trong kinh thành ai không biết nàng lâm nhan nương không hiểu này đó hành lễ quý củ, chính là này kinh thành sinh ra, kinh thành lớn lên hàn hương lăng lại không phải. Không nói các nàng từ nhỏ đi học tập này đó, chính là vừa rồi hàn hương lăng cấp lâm nhan nương hành lễ, cũng là không đúng. Cố tình lâm nhan nương một bộ không hiểu bộ dáng, làm hàn hương lăng nghẹn không biết như thế nào cho phải. Hàn hương lăng không biết nên như thế nào tiếp lâm nhan nương nói, nàng vừa rồi hành lễ đích xác không đúng, hơn nữa nàng cùng lâm nhan nương cũng không có như vậy thủ, vừa rồi như vậy. Đích sắc qua. Hàn Hương Lăng còn tưởng mở miệng giải thích, chính là Lâm Nhan Nương cũng đã đã mở miệng. Nhìn ta hỏi, triệu phu nhân từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, lại là ngự Hàn Hầu Phủ Tiểu Thư, lại như thế nào sẽ không hiểu này đó quý củ. Lâm Nhan Nương thanh âm khinh khinh nu nhu, nói đến ngự Hàn Hầu Phủ Tiểu Thư khi càng là bình đạm không có gì lạ, chính là Hàn Hương Lăng vẫn là ở nàng trong giọng nói nghe ra chê cười ý tứ. Rốt cuộc bởi vì Hàn Hương hà sự tình, ngự Hàn Hầu Phủ Tiểu Thư thật sự là ra cái xấu. Không chỉ có là ngự hàn hầu trong phủ một thế hệ tiểu thư vẫn là này một thế hệ tiểu thư, xuất giá bị nhà chồng chê cười, tìm năng kham, không xuất giá càng là ẩn ẩn truyền ra có người muốn từ hôn tin tức. Hàn hương lăng hận chết lâm nhan nương cùng An Cẩm Vân, An Cẩm Vân nàng là không cơ hội nhìn thấy, chỉ có thể nhiều thổi thổi gối đầu phong làm nhà mình phu quân nghĩ cách, chính là lâm nhan nương. Hừ, miệng lưỡi sắp bén. Hàn hương lăng biết lâm nhan nương đã biết chính mình thân phận, cho nên lại mở miệng, đã là đã không có vừa rồi ôn hòa thái độ. Nhìn hàn hương lăng như vậy đối nàng nói chuyện, lâm nhan nương ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng không sợ này khẩu thị tâm phi, hai mặt người, liền sợ các nàng vẫn luôn trang, nàng nhưng không muốn vẫn luôn như vậy tiểu tâm để phòng đi xuống. Không tìm ngươi. Lâm nhan nương nghe hàn hương lăng nói, chỉ mỉm cười trở về ba chữ, cách các nàng xa, chỉ nhìn thấy thấy lâm nhan nương mỉm cười cùng hàn hương lăng nói chuyện. Hàn hương lăng không nghĩ tới nàng nhưng thật ra xem thường lâm nhan nương. Như vậy một nữ tử. Nàng thật đúng là không nên lấy một cái nông nữ thân phận đem nàng trói buộc. Hàn Hương Lăng còn tưởng tiếp tục nói chuyện, chính là các nàng bên người trầm rãi có người vây quanh lại đây, An Cẩm Vân hiện giờ ở kinh thành nổi bật chính thắng, muốn cùng An Cẩm Vân phản quan hệ có khới người. An Cẩm Vân bọn họ có lẽ là khó có cơ hội tiếp xúc, rốt cuộc An Cẩm Vân hạ chiều sau không ở bên ngoài lắc lư, chính là An Cẩm Vân phu nhân, bọn họ lại An bài chính mình phu nhân tiếp cận. Những người này đều nghĩ An Cẩm Vân tốt xấu là hầu phủ xuất thân gặp qua việc đời Chính là Lâm Nhan Nương, nàng nông nữ thân phận khiến cho mọi người đối nàng coi trọng không đứng dậy. Này những phu nhân đều có một cái chung tật xấu, tổng cảm thấy Lâm Nhan Nương như vậy xuất thân, khẳng định không có gì thứ tốt. Có người tới, Hàn Hương Lăng tự nhiên liền không cơ hội tiếp tục mở miệng, chỉ có thể hậm hực rời đi. Hàn Hương Lăng rời đi, các nàng đến gần, chính là theo các nàng đến gần, các nàng liền kinh sợ. Lâm Nhan Nương trên người mặc quần áo, trang sức cùng người khác so, nhan sắc không hiện, trang sức cũng là không nhiều lắm. Chính là biết hàng người đều có thể nhìn ra tới, lâm nhan nương trên người đồ vật kiện kiện là tinh phẩm. Nguyên bản một ít chuẩn bị đưa lâm nhan nương trang sức các nữ nhân ở nhìn đến lâm nhan nương trên người đồ vật sau liền hối hận. Chỉ bằng lâm nhan nương hiện giờ trên người trang sức, lấy ra bất luận cái gì một kiện đều so các nàng chuẩn bị giá trị tiền. An phu nhân, ngươi là lần đầu tiên tới, không biết này thưởng mai hiến quy củ đi, đợi lát nữa chính là muốn làm thơ. Một người võ tướng phu nhân đến gần lâm nhan nương, bởi vì đều là võ tướng gia phu nhân Này phụ nhân tính tình ngay thẳng, tới phía trước nhà mình phu quân cũng là luôn mãi công đạo nàng cùng Lâm Nhan Nương đánh hảo quan hệ, cho nên nàng đi đến Lâm Nhan Nương bên người liền đem việc này nói cho nàng. Nghe thế phụ nhân nói, Lâm Nhan Nương khẽ như mày. Nàng thật sự không biết muốn làm thơ. Nhìn Lâm Nhan Nương khó xử, này võ tướng phu nhân lại mở miệng nói, bất quá chúng ta võ tướng ra các phu nhân không giống các nàng văn thần ra, nhất định phải chính mình làm thơ, có thể ngâm nga ra một đầu cũng là có thể. Võ tướng Phu Nhân tự nhiên cũng là biết Lâm Nhan Nương tình huống, cho nên nàng trước tiên nói, tự nhiên cũng có làm Lâm Nhan Nương chuẩn bị một chút ý tứ. Lâm Nhan Nương nhìn này võ tướng Phu Nhân liếc mắt một cái, cảm kích hỏi, không biết Phu Nhân là. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, này võ tướng Phu Nhân sang sảng cười, nhà ta Phu Quân họ Hồ, hiện giờ là chính tam phẩm tham tướng. Hồ Phu Nhân nói xong câu đó sau, còn riêng đi đến Lâm Nhan Nương bên người nhỏ giọng nói, Hồ Thái Ý ơn bối phận là nhà ta Phu Quân Đường Thúc. Tuy rằng Hồ phu nhân lời này có dính líu quan hệ thành phần, chính là Lâm Nhan Nương thật là nghe nói bậy nói qua, hắn có cái cách mấy thế hệ không xa năm đời Đường ca cũng ở trong quân. Cho nên Lâm Nhan Nương ở Hồ phu nhân như vậy giới thiệu sau, tự nhiên ngượng ngùng lại bưng cái giá. Kia thật đúng là xảo, ngày khác ngươi nhất định phải đi trong phủ làm khách, hiện giờ ta kia làm muội muội cũng sắp sinh. Khinh ca thân phận như thế nào? Hồ phu nhân rõ ràng, chính là giờ phút này Lâm Nhan Nương nói Khinh ca là nàng là muội muội hồ phụ nhân tự nhiên sẽ không đi chọc phá. Hai người bởi vì có như vậy một tầng quan hệ ở, tự nhiên vừa nói vừa cười, chính là mặt khác chú ý lâm nhan nương người, trong lòng liền không thoải mái. Cá mẹ một lửa, đứng ở hàn hương lăng bên người một cái phụ nhân mở miệng, nàng nhà mẹ đẻ không có hàn hương lăng nhà mẹ đẻ địa vị cao, tuy rằng nhà mình phu quân hiện giờ cũng là chính tâm phẩm, chính là nàng ngày thường lại lấy hàn hương lăng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nàng biết hàn hương lăng xem lâm nhan nương không thoải mái, cho nên tự nhiên sẽ không đối với các nàng có sắc mặt tốt. Huống chi, này trong triều đình, quan văn cùng võ tướng vẫn luôn không hợp, ngày thường mâu thuẫn cũng rất nhiều, hôm nay bởi vì Hàn Hương Hà sự tình, tam hoàng tử nhất phái quan viên phu nhân, đối Lâm Nhan nương tự nhiên không có sắc mặt tốt. Theo người càng ngày càng nhiều, này đến hội chủ nhân thừa tướng phu nhân cũng tới. Ở tới phía trước, An Cẩm Vân liền cùng Lâm Nhan nương nói qua, thừa tướng là tứ hoàng tử người, ở hắn còn không có minh sắc đứng thành hàng thời điểm, cho nên hiện tại thừa tướng Đối hắn chỉ biết mượn sức, làm nàng liên thông Thừa tướng phu nhân vừa xuất hiện, này thường mai Yến liền càng thêm náo nhiệt, Lâm Nhan Nương cũng đi theo hổ phu nhân đi hướng tiến đến cấp thừa tướng phu nhân chào hỏi. Thừa tướng vì chính nhất phẩm, là văn thần phẩm cấp tối cao, An Cẩm Vân tuy rằng là võ tướng phẩm cấp tối cao, nhưng là tới rồi thừa tướng trước mặt, vẫn là thấp nửa cấp. Lâm Nhan Nương ấn nghiêm ma ma giáo tư thế cấp thừa tướng phu nhân chào hỏi, chính là nàng vừa mới con lưng, đã bị thừa tướng phu nhân cấp đỡ lên Mọi người nhìn Lâm Nhan Nương vừa mới không lưng thừa tướng phu nhân liền màu chân đi qua đi đỡ nàng hình ảnh lóa loé mắt, xem ra này phủ thừa tướng, nhưng thật ra cô ý mượn sức An Cẩm Vân. Ta coi ngươi tuổi nhưng thật ra không lớn, chắc không được có thể làm an tướng quân như vậy sủng ngươi, ngươi thật là hảo phúc khí. Thừa tướng phu nhân ăn mặc một thân màu đỏ tiệc áo váy, trên đầu châm kim châm, quả nhiên đại khí, giờ phút này nàng nhìn Lâm Nhan Nương ánh mắt cũng là mặt mày mang cười. Chính là Lâm Nhan Nương rốt cuộc là bị An Cẩm Vân ngàn dặn dò vạn dặn do quá. Nàng có thể nhìn ra tới, thừa tướng phu nhân ý cười, vẫn chưa đạt đáy mắt. Phu nhân quá khen. Lâm Nhan Nương đồng dạng lấy cười nhạt hồi lấy thừa tướng phu nhân, tươi cười cũng vẫn chưa đạt đáy mắt. Nhìn này hai người thân thiết nói chuyện với nhau, đã sớm xem Lâm Nhan Nương không vừa mắt muốn tìm nàng cha người lập tức mở miệng nói, thử. Cái gì phúc khí, nàng khẳng định không có độc quá nữ giới, nữ đức, như vậy bá chiếm phu quân, thật là đố phụ. Này nói chẳng ngập tranh chua ngữ khí vừa nói sau. Nguyên bản vây quanh thừa tướng phu nhân đám người lập tức an tĩnh lại. Mọi người đều đem ánh mắt rừng ở lâm nhan nương trên người, đều nhìn nàng, không biết nàng sẽ như thế nào trả lời. Lâm nhan nương đem ánh mắt lạc hướng vừa rồi nói chuyện người nọ trên người, khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt nghiền ngấm tươi cười. Chứ 180 loại này nam nhân không cần cũng thế. Mọi người đều nhìn lâm nhan nương chờ xem nàng xấu mặt, lâm nhan nương xuất thân chú định là nàng nước điểm, này nữ giới cùng nữ đức, ở nhà người khác, là các nàng nữ tử tất học thư tịch Chính là Lâm Nhan Nương. Nàng thật đúng là không có đọc quá này hai quyển sách. Chính là học được biết chữ, cũng là kiếp trước nhận thức mấy cái, này một đời gả cho An Cẩm Vân sau nghiêm túc học mấy năm. An Cẩm Vân giáo Lâm Nhan Nương, tự nhiên sẽ không dùng này hai quyển sách giáo nàng. Chính là tuy rằng Lâm Nhan Nương không có đọc quá này hai quyển sách, nhưng là này hai quyển sách rốt cuộc có cái gì nội dung, nàng lại là biết đến. Lâm Nhan Nương dương mắt nhìn thoáng qua vừa rồi nói chuyện phụ nhân, đem nàng đánh giá một lần sau lúc này mới mở miệng nói. Không biết vị này phu nhân vì người già phu quân sinh dục mấy cái hải nhi. Mọi người đều không có nghĩ đến Lâm Nhan Nương sẽ hỏi cái này sao một vấn đề. Nghe được Lâm Nhan Nương hỏi ra như vậy một vấn đề sau, mọi người cũng là nghi hoặc khó hiểu. nay sinh mấy cái hải tử cùng vừa rồi lời nói để có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ Lâm Nhan Nương là muốn khoe ra chính mình? Rốt cuộc Lâm Nhan Nương chính là có bốn cái nhi tử. Trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, Lâm Nhan Nương cũng sẽ không đi quảng, ở mọi người khó hiểu nhìn chăm chú hạ. Lâm Nhan Nương từ từ mở miệng nói, các vị chủ động hoặc là bị động cấp nhà mình phu quân nạp tiếp, bất quá là bởi vì nghĩ vì phu quân khai chi tán diệp, có phải thế không? Lâm Nhan Nương sau khi nói xong liền nhìn về phía vừa rồi nói chuyện phụ nhân, mặc kệ những cái đó nam nhân trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ muốn nạp thiếp hoặc là trong nhà trưởng bối tác người, đơn giản chính là như vậy một cái cớ. Hoặc là nói, trong nhà trưởng bối còn sẽ nói cấp nhà mình con cháu tìm mấy cái hầu hạ người. Nhưng là đại đa số nhân gia vẫn là thích dùng khai chi tán diệp như vậy một cái cớ. Nhìn mọi người thân sắc, Lâm Nhan Nương nói tiếp, ta hiện giờ bất quá 20 suốt đầu, nói vậy vẫn là có thể sinh, nhà ta phu quân đã có bốn cái nhi tử, duy nhất tiến đối, chắc là thiếu cái nữ nhi. Lâm Nhan Nương lời này vừa ra, vây quanh một đám phụ nhân nhóm đã bị ngẹn họ. Này Lâm Nhan Nương có thể sinh, sẽ sinh, nhân gia thành thân mấy năm, chỉ sinh hai lần, hai lần còn đều là song bảo thai nhi tử. Hiện giờ đã có bốn cái nhi tử, chính là này trong kinh thành thê thiếp thành đàn nhân ra, cũng không nhất định có thể có bốn cái khỏe mạnh nhi tử. Đương kim thánh thượng hậu cung thê thiếp thành đàn, bất quá cũng chỉ có 5 cái thành niên hoàng tử, còn có mấy cái tiểu nhi tử, có thể hay không lại trong hoàng cung bình an lớn lên, thật đúng là chính là cái vấn đề. Nhìn mọi người bị ngẹn lại, lâm nhan nương trên mặt biểu tình biến đổi, giọng cũng không khỏi lớn một ít, chúng ta nữ nhân trong tay có chính mình của hồi môn, bên ngoài quản của hồi môn cửa hàng, thôn trang. Ở nhà lo liệu việc nhà, dưỡng dục như nữ, dựa vào cái gì ta còn muốn tìm cái nữ nhân cùng ta chia sẻ phu quân của ta. Nam nhân, muốn kiến công lập nghiệp, tự nhiên có chính hắn dựa vào chính mình bản lĩnh, muốn dựa vào cưới cái phu nhân nạp cái tiểu thiếp thăng quan phát tài như vậy nam nhân, không cần cũng thế. Mọi người nguyên bản còn đắm chìm ở lâm nhan nương có thể sinh sẽ sinh ma chú, chính là lâm nhan nương kế tiếp một đoạn lời nói, hoàn toàn làm mọi người cảm nhận được lâm nhan nương không giống nhau. Nàng lâm nhan nương cũng không cảm thấy chính mình là nam nhân phụ thuộc, nàng một đoạn lời nói hoàn toàn làm nhóm người này nữ nhân sử sốt. Đặc biệt là lâm nhan nương cuối cùng một câu, hung hăng đánh rất nhiều người mặt. Triệu phu nhân, Hàn Hương Lăng thân là ngự hàn hầu phủ nữ nhi, nàng ngự hàn hầu phủ chính là dựa vào gả cái nữ nhi, không phải phản thượng quan hệ chính là bị người khác leo lên. Hàn Hương Lăng cảm thấy lâm nhan nương này đoạn lời nói chính là nhằm vào nàng, nhằm vào ngự hàn hồi phủ, khí sát mặt trắng bệnh. Hàn hương lăng nhìn lâm nhan nương tự tin bộ dáng, khi vừa định muốn mở miệng, đột nhiên từ đám người sau truyền đến một tiếng trung khí 10 phân hảo. Đám người tản ra, Ninh lão phu nhân cùng một người tuổi so nàng tiểu một ít phụ nhân cùng nhau đi tới. Ninh lão phu nhân đã sớm nghe nói qua an cẩm vấn phu nhân là cái nông nữ, nàng phía trước cũng đối lâm nhan nương rất tò mò, chính là lại không có nghĩ đến, hôm nay vừa thấy mặt, lâm nhan nương nói liền nói tới rồi nàng tâm khảm. Năm đó nàng gả thấp cấp ninh đại nhân. Vừa mới bắt đầu hắn quan chức không hiện thời điểm không có người cho hắn đưa nữ nhân, chờ nàng dung nhan không ở. Ninh đại nhân quan chức càng làm càng cao thời điểm, muốn cho hắn đưa nữ nhân đích xác có không ít. Đã từng nàng dám cầm roi ra đem ý đồ thiết kế nàng phu quân nữ nhân đánh ra chóc thịt bong, dám hướng những cái đó ý đồ đưa nàng phu quân nữ nhân quan viên hậu viện đưa dương châu gầy. Mã, hiện giờ nghe lâm nhan nương những lời này, trực tiếp liền đem lâm nhan nương vòng ở chính mình cánh chim dưới. Ninh lão phu nhân đi đến lâm nhan nương bên người. Đem Lâm Nhan nương từ đầu đến chân đánh giá một lần, nhìn nàng đơn giản hào phóng trang điểm, tự nhiên lại yêu thích vài phần. Từ Ái kéo Lâm Nhan nâng tay, Ninh lão phu nhân lúc này mới mở miệng nói: "Đã sớm nghe ngươi bá phụ nói lên quá cẩm vân phu nhân giống ta, hôm nay nhìn lên, ngươi thật là có vài phần ta tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, ngươi như vậy khuê nữ, ta thích." Ninh lão phu nhân ghét cái ác như kẻ thù, dám yêu dám hận sống hơn phân nửa đời, khuê chung bạn tốt là thánh thượng muội muội, Tấn Khang công chúa, tại đây trong kinh thành, Dám cùng nàng đối nghịch người, thật đúng là không có. Nàng một mở miệng nói thích lâm nhan nương, tự nhiên không dám có người còn lấy lâm nhan nương vừa rồi lời nói tìm cha. Ninh lão phu nhân ba cái nhi tử một cái nữ nhi, hiện giờ nữ nhi không biết đi nơi nào, nàng mở miệng nói lâm nhan nương giống nàng, lại xưng lâm nhan nương vì khuê nữ, này lâm nhan nương thân phận, tự nhiên liền không giống nhau. Lâm nhan nương cũng đã sớm nghe nói qua ninh lão phu nhân sự tích, hiện giờ ninh lão phu nhân như vậy chủ động, nàng lại như thế nào không biết tốt xấu. Nhà ta phu quân cùng mấy cái hải tử đều nói qua, bọn họ thực thích bá mỗ, bá mỗ cũng biết nhà ta bà mỗ đã không ở, ta nhà mẹ đẻ cũng xa, hiện giờ ở kinh thành có ngại như vậy một cái trưởng bối ở, ta này về sau nhưng cũng có nhà mẹ đẻ dựa vào. Lâm Nhan nương không ngu nốc, Ninh lão phu nhân vươn cái cột, nàng lập tức theo bỏ đi lên, nghe được Lâm Nhan nương trả lời, không ngừng là Ninh lão phu nhân, chính là Tuấn Khang công chúa, cũng nhìn nhiều liếc mắt một cái Lâm Nhan nương. Lâm Nhan nương dung mạo ở đoàn khẩu thôn đó là số 1 số 2. Chính là tới rồi trong kinh thành, cũng liền tính là trong đó thượng tư sắc, cùng ninh lão phu nhân giống nhau, tuy rằng không xấu, chính là ở Mỹ nữ như mây trong kinh thành, thật đúng là không đẹp. Chính là này tấn khang công chúa, tiên hoàng duy nhất định nữ, có thể sử dụng quốc hiệu làm phong hào chung một chữ, liền biết nàng được sủng ái trình độ. Tấn khang công chúa thực mỹ, hiện giờ đã hơn 40 tuổi, chính là nàng như cũ thực mỹ. Nàng nhìn người chung quanh đều dùng ghen ghét ánh mắt nhìn về phía lâm nhan nương, nàng thân là ninh lão phu nhân khuê chung bạn thân. Tự nhiên có thể nhìn ra tới cái này Lão tỷ tỷ là thiệt tình thích lâm nhan nương Hảo hai tử Gì trong nhà có cái nữa nhi So ngươi tiểu, tính tình không tốt Hôm nào ngươi cái này làm tỷ tỷ Cần phải hảo hảo giáo giáo nàng Tấn Khang công chúa nói chuyện nu, nu Chính là nàng như vậy khí thế Nhưng không ai dám đối với nàng bất kính Từ trên tay cởi ra một cái bạch ngọc vòng Tấn Khang công chúa kéo lâm nhan nương tay Tự mình đem cái này vòng tay cấp lâm nhan nương Bèo đi lên Lâm nhan nương còn không có phản ứng lại đây Nàng cảm nhận được trên tay độ ấm, lại nghe bên thai hút không khí thanh liền biết này vòng tay giá trị xa xỉ. Lâm Nhan Nương vừa định cự tuyệt, chính là phát hiện nàng cái này ý đồ Tấn Khang công chúa lập tức mở miệng ngăn trở nàng. Trường giả ban không dám từ, nay tuyết trắng hồng mai là một đôi, ngươi kia muội mội có cái hồng mai vòng, này tuyết trắng vòng liền cho ngươi. Tấn Khang công chúa có một nhi một nữ, nhi tử tuổi so an cẩm vân lực tiểu, chính là kia nữ nhi lại là nàng ba mươi mấy tuổi mới sinh, tự nhiên sủng ái có thêm. Hôm nay nàng có thể đem này tuyết trắng vòng cấp lâm nhan nương, tự nhiên có nàng dụng ý ở, chính là người ngoài cũng không biết, chỉ biết này tiên hoàng hậu của hồi môn một đôi tuyết trắng hồng mai vòng, hôm nay bị lâm nhan nương được một con. Cảm thụ này chung quanh người nóng rực, ghen ghét tầm mắt, lâm nhan nương thiệt tỉnh thực lòng hướng tới tấn khang công chúa nhất bái, nhan nương đa tạ gì. Tự nhiên tấn khang công chúa lấy gì tự xưng, kêu lâm nhan nương cũng sẽ không một hai phải phân rõ giới hạn, mọi người đều không có nghĩ đến bởi vì lâm nhan nương một câu Làm này trong kinh thành địa vị tối cao nữ nhân đối nàng nhìn với con mắt khác. Tấn Khang công chúa hôn phu cũng không có vào triều làng quan, mà là ở kinh giao khai ra thư viện. Tấn Khang công chúa nhi tử hiện giờ không ở kinh thành, bọn họ một nhà ngày thường cũng là ở tại kinh giao, không ở trong kinh thành công chúa phủ. Tuy rằng không có ở tại kinh thành, chính là có cái thích náo nhiệt nữ nhi, đối trong kinh thành sự tình, Tấn Khang công chúa vẫn là biết đến rõ ràng. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân ở cửa thành làm sự tình. Còn có lâm nhan nương đến kinh thành sau sở hữu biểu hiện, tấn khang công chúa đều lược có nghe thấy. Tấn khang công chúa, ninh lão phu nhân, còn có an cẩm vân mẫu thân, này ba người còn có một cái đã xa gả nam xuyên đồng ung tùm, này bốn người, năm đó chính là trong kinh thành nổi danh tứ đại tài nữ. Hiện giờ vân thị sớm đã hóa thành một đống sương khô, chính là liền hôm nay một ngày, tấn khang công chúa cùng ninh lão phu nhân liền biểu lộ các nàng thích lâm nhan nương. Có này hai người đối lâm nhan nương thái độ ở. Nói vậy về sau Lâm Nhan Nương ở Kinh Thành cũng sẽ hảo quá một ít. Nguyên bản chuẩn bị làm Lâm Nhan Nương xấu mặt các nữ nhân hiện giờ nhìn Tấn Khang công chúa cùng Ninh Láo phu nhân đối Lâm Nhan Nương thái độ, cũng ở trong lòng do dự lên. Muốn lăn lộn Lâm Nhan Nương, hoặc là nói muốn muốn nàng xấu mặt nàng kham, về sau có rất nhiều cơ hội, nhưng là hôm nay Tấn Khang công chúa cùng Ninh Láo phu nhân đều ở, các nàng cũng không dám ở còn không có hỏi thăm rõ ràng này hai người ý đồ trước đối Lâm Nhan Nương đọc thủ. Hàn Hương lăng trong lòng tuy rằng không cam lòng Chính là nàng cũng biết đừng nói nàng. Chính là thừa tướng phu nhân hôm nay chủ nhân, ở tấn khang công chúa cùng ninh lão phu nhân trước mặt, cũng không có năng lực đối lâm nhan nương đọc thủ. Tấn khang công chúa nhìn mọi người biểu tình thay đổi, lúc này mới nhìn về phía thừa tướng phu nhân. Buồn cung không thỉnh tự đến, cũng là nghe vệ tỷ tỷ nói nhà ngươi hoa mai không tồi, còn thỉnh chủ nhân chớ trách. Mọi người vừa nghe tấn khang công chúa nói, mới biết được nguyên lai thừa tướng phu nhân cũng không có thỉnh tấn khang công chúa Kỳ thật cũng không phải thừa tướng phu nhân không thỉnh tấn khang công chúa, mà là tấn khang công chúa trừ bỏ trong hoàng cung ngẫu nhiên yến hội còn có ninh lão phu nhân chủ sự yến hội, người khác thỉnh, nàng 89 phần 10 đều là sẽ không tới. Càng sâu đến nàng đã từng bởi vì thu được thiệp quá nhiều, trực tiếp phóng lời nói ra tới về sau đừng cho nàng đệ thiệp, nàng nếu là muốn đi nơi nào, tự nhiên chính mình sẽ đi. Hoặc là nói, thân là tiên hoàng duy nhất đích nữ, hiện giờ hoàng thượng đích mội, tấn khang công chúa thân phận bãi tại nơi đó. Toàn bộ đông tấn chỉ có nàng muốn đi địa phương, không có nàng không thể đi địa phương. chương 181 coi trọng an cẩm vân nữ nhân. Nhưng tuy là như thế, tấn khang công chúa vẫn là thực cấp thừa tướng phu U nhân mặt ngũi, cho nên ở nàng như vậy mở miệng sau, thừa tướng phu U nhân lại như thế nào sẽ thật sự sinh khí. Hoặc là nói, hôm nay tấn khang công chúa tới, đó chính là cho nàng phủ thừa tướng mặt ngũi. Không dám, hôm nay công chúa có thể tới, là thần phụ cùng với thần phụ cả nhà vinh hoạch. Vừa rồi còn ở lâm nhan nương trước mặt bưng cái giá thừa tướng phu nhân ở tấn khang công chúa trước mặt, chính là một chút cái giá cũng đoan không đứng dậy. Ninh lão phu nhân nhìn tấn khang công chúa liếc mắt một cái, lúc này mới rôi tay giữ chặt lâm nhan nương tay, người gì yêu nhất hồng mai, động bất động liền cùng nhà nàng phu quân ngươi ngâm thơ tới ta vẽ tranh, chính là ta không hiểu này đó. Ninh lão phu nhân thân là lân vệ hầu phủ đích nữ, từ nhỏ tập võ, tự nhiên không hiểu này phong nhã chi vật. Ninh lão phu nhân thanh niêm không nhỏ Tấn Khang công chúa nghe thấy nàng lời nói sau xoay người hướng tới nàng câu môi cười, tỷ tỷ lại đang nói ta nói vậy. Nhan nương nhưng đừng nghe nàng. Tấn Khang công chúa cùng nàng phu quân hai người cầm sắc hòa minh nhiều năm như vậy, cảm tình tự nhiên tốt làm người hâm mộ, không giống ninh láo phu nhân. Ninh láo đại nhân mỗi lần ngâm thơ câu đối, nàng đều rốt đặc cắn mai, chính là ninh láo đại nhân liền thích ninh láo phu nhân kia đánh đá tính tình Lâm nhan nương nghe này hai người đối thoại, cũng che miệng cười trộm, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Tấn Khang công chúa cùng Ninh lão phu nhân quan hệ, lại lại như vậy muốn hảo. Nhìn đến Lâm Nhan Nương ở cười trộm, Tấn Khang công chúa cùng Ninh lão phu nhân nhìn nhau cười, hai người nhận thức nhiều năm như vậy, có chút lời nói chính là cho nhau không nói, cũng có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ. Lâm Nhan Nương có Ninh lão phu nhân cùng Tấn Khang công chúa che chở, trừ bỏ ngay từ đầu liền chủ động đối nàng kỳ hảo hồ phu nhân, mà khác sau lại kỳ hảo phu nhân, Lâm Nhan Nương đều là hồi lấy cười nhạc. Nhìn Lâm Nhan Nương trong lòng hiểu rõ, Ninh láo phu nhân cùng tấn khang công chúa cũng yên tâm không ít. Các nàng có thể bởi vì người khác phó thác đối lâm nhan nương nhiều chiếu cố một phần, chính là lâm nhan nương nếu là cái sách không rõ, các nàng chỉ biết che chở lúc này đây, tự nhiên sẽ không có khác động tác. Chính là lâm nhan nương thông tuệ, có chút lời nói nghiêm ma ma hoặc là an cẩm vân nói qua một lần, nàng là có thể rõ ràng nhớ kỹ. Lâm nhan nương biết nàng cùng này trong kinh thành nhà người khác phu nhân không giống nhau, nàng không có như vậy tốt bối cảnh. Cho nên nàng không thể giúp được An Cẩm Vân, tuy rằng An Cẩm Vân cũng không cần nàng hỗ trợ, nhưng là nàng cũng không thể cấp An Cẩm Vân kéo chân sau. Thường Mai hiến người đều tới, này phủ thừa tướng thôn trang thượng Hồng Mai cũng đích sắc không tồi, hôm nay trừ bỏ một ít đương già phu nhân, từng người cũng có người mang theo vừa độ tuổi nữ nhi cùng nhau tới. Vừa rồi tuổi trẻ các cô nương cùng đi thưởng Mai ngâm thơ, chơi chính vui vẻ, chính là nghe được thông báo nói tấn khang công chúa cũng tới, các nàng tự nhiên cũng liền phải cùng nhau tới cấp tấn khang công chúa chào hỏi. Lâm Nhan Nương sai thân ninh lão phu nhân nửa cái thân mình, ninh lão phu nhân lại so tấn khang công chúa chậm nửa cái thân mình. Lâm Nhan Nương nhìn đến nên diện đi tới một đám tuổi trẻ cô nương thời điểm, đi theo cùng nhau tới các vị phu nhân tự nhiên cũng thấy. Này trong kinh thành tam phẩm trở lên quan viên biến động cũng không lớn, cho nên Lâm Nhan Nương như vậy một cái người xa lạ ở trong đám người liền đặc biệt thấy được. Phía trước liền nói Lâm Nhan Nương thân phận thấp, trong kinh thành không nói quý nữ như mây, một ít tuổi cũng không có so Lâm Nhan Nương tiểu vài tuổi cô nương. Các nàng may mắn xem qua An Cẩm Vân người không ít. An Cẩm Vân tuy rằng đã qua tuổi nhi lập, chính là An Cẩm Vân lớn lên hảo, hơn nữa An Cẩm Vân khoảng thời gian trước lại từ Vịnh An Hầu Phủ lấy về không ít hắn mâu thân của hồi môn. Có thể nói, An Cẩm Vân như vậy thân phận người, muốn diện mạo có diện mạo, muốn thân phận có thân phận, lại còn có có bạc nam nhân thật đúng là không nhiều lắm. Cho nên nhóm người này quý nữ liền có không ít đối An Cẩm Vân động tâm tư. Mọi người cấp tấn khang công chúa hành lễ. Tự nhiên liền có người đem ánh mắt rơi xuống lâm nhan nương trên người. nay đó các quý nữ có còn không biết vừa rồi tấn khang công chúa cùng Linh láo phu nhân đối lâm nhan nương xem với con mắt khác sự tình, cho nên ở cho nhau nói nói mấy câu sau, tự nhiên liền có người đem để tài hướng thơ tử ca Phú thượng xã. Năm rồi thường Mai Yến cũng có làm thơ vẽ tranh thời điểm, hiện giờ có người xả đến cái này, cũng không có người sẽ kỳ quái. Chỉ là năm rồi này đó nổi bật đều là từ một ít tuổi lớn hơn một chút quý nữ chuẩn bị tìm cái hảo nhà chồng khuê nữ ra chính là hôm nay thần nữ nghe nói năm đó an tướng quân còn ở kinh thành thời điểm chính là cái tài tử nói vậy thân là an tướng quân phu nhân tự nhiên cũng là cái tài nữ chính là không biết an phu nhân tài học như thế nào không bằng làm nàng ra tới làm một đầu thơ nghe một chút một người ăn mặc vàng nhạt sắc áo váy sơ rũ hoàn phân tiểu bùi tóc tuổi trẻ cô nương nhìn lâm nhan nương mở miệng nàng này một mở miệng đi theo lâm nhan nương phía sau một cái phụ nhân lập tức nóng nảy lên Nàng suốt ruột nhìn thoáng qua thừa tướng phu nhân, thừa tướng phu nhân mắt nhìn thẳng, phản phất không có nhìn đến trước mặt nữ tử đối lâm nhan nương có xử, mà là vẫn luôn chờ ở tấn khang công chúa bên người. Cô nương này là lễ bộ thượng thư tiểu nữ nhi, là thừa tướng nhất phái người, nguyên bản hôm nay thừa tướng phu nhân đánh chính là cấp an cẩm vân đưa nữ nhân tính toán, chỉ là không nghĩ tới nàng còn không có mở miệng, lâm nhan nương liền dùng như vậy một đoạn lời nói được đến tấn khang công chúa cùng ninh lão phu nhân yêu thích. Lúc này cô nương này mở miệng cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, từ đã biết trong nhà tính toán, cô nương này liền vẫn luôn lấy An Cẩm Vân phu nhân tự cho mình là, ở nàng xem ra, nàng nếu là gả cho An Cẩm Vân, này nông nữ xuất thân lâm nhan nương, tự nhiên là muốn tự cam làm tiếp. Liên tính, liên tính bởi vì nàng sinh mấy cái nhi tử, nàng nếu là xuất giá, nữ nhân này nhiều nhất, cũng chính là cái bình thê chi vị. Lâm nhan nương nhìn trước mặt cái này tìm cha cô nương, đem nàng đánh giá một lần. Lúc này mới mở miệng hỏi, cô nương, không biết ngươi là nhà ai thiên kim, ta chính là đắc tội quá ngươi. Lâm Nhan Nương lúc này còn không biết cô nương này là coi trọng an cầm vân, muốn đoạt nàng phu quân, chỉ là nữ nhân trực giác nói cho nàng, trước mắt nữ tử này, ở tìm tra. Áo vàng nữ tử không nghĩ tới Lâm Nhan Nương không chỉ có không có tức giận giận đối nàng, càng là không có theo nàng lời nói tiếp theo, ngược lại hỏi những lời này. Nàng không biết Lâm Nhan Nương có ý tứ gì, cho nên chỉ là thành thật trả lời. Ta là lễ bộ thượng thư gia đích thư nữ, ngươi một cái nông nữ, lại như thế nào nhận thức ta? Áo vàng nữ tử những lời này, tự nhiên là có khinh thường lâm nhan nương ý tư ở, hơn nữa đột ra bản thân thân phận, lại nói ra lâm nhan nương thân phận, cũng là muốn lâm nhan nương nan kham. Chính là, ở nàng nói ra những lời này sau, lâm nhan nương không chỉ có không có nàn kham, ngược lại nghi hoặc đem nàng lại đánh giá một lần. Nếu là lễ bộ thượng thư gia thiên kim, vậy ngươi nói vậy này lễ nghi quy củ học được hẳn là cực hảo. Nhà ta phu quân cùng cha ngươi cùng triều làng quan, ngươi mẫu thân vừa rồi còn xưng hô ta vì lễ muội, ngươi thân là lễ bộ thượng thư gia đích thứ nữ, nhìn thấy ta này trưởng bối, liền như thế hô to gọi nhỏ. Lâm Nhan nương vẫn là ngay từ đầu thái độ, nàng đứng ở áo vàng nữ tử đối diện, ôn hòa chung mang theo sắc bén thái độ giống như một cây đào tử hung hăng đem này áo vàng nữ tử mặt mũi một đao hoa khai. Cũng bởi vì Lâm Nhan nương những lời này, nguyên bản đứng ở áo vàng nữ tử một bên tuổi trẻ nữ tử đều sôi nổi đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Lễ bộ thượng thư phu nhân ở nhà mình tiểu nữ nhi vừa ra tới liền cầu cứu nhìn về phía thừa tướng phu nhân, chính là lúc này thừa tướng phu nhân cũng không có hỗ trợ, nàng sốt ruột nghe được lâm nhan nương nói, bước nhanh đi đến lâm nhan nương bên người, xin lỗi đối lâm nhan nương mở miệng, tiểu nữ không hiểu chuyện, an phu nhân còn thỉnh xem ở nàng còn năm. Ấu phân thượng tha nàng lần này, ta về nhà sau chắc chắn hảo hảo quản giáo nàng. Lễ bộ thượng thư phu nhân biết nhà mình nữ nhi vì sao sẽ như vậy, ở nàng nói ra càng nhiều nói phía trước. Nàng chỉ nghĩ chạy nhanh đem nữ nhi mang đi. Lâm Nhan Nương cũng là làm mẫu thân, nhìn lễ bộ thượng thư phu nhân như vậy tối người hạ khí cùng chính mình nói chuyện, tự nhiên cũng liền không hảo lại khó xử áo vàng nữ tử. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, nữ hài tử tuy nói muốn nung chiều, chính là rốt cuộc là phải gả người, nói vậy lễ bộ thượng thư phu nhân, này lễ nghi quy củ, cũng là không lầm. Lâm Nhan Nương nói xong câu đó sau lễ bộ thượng thư phu nhân chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận mồ hôi, nữ tử này. Thật sự chỉ là một cái nông nữ sao? Vì sao nàng khí thế như vậy cường? Nàng lời nói, tự tự châu ngọc, một cái lại một cái bàn tay đánh vào nàng trên mặt, nàng cố tình còn không thể không tiếp theo. Áo vàng nữ tử ở nhà mình mẫu thân ra tới sau liền có chút khó hiểu, đương lâm nhan nương mở miệng cho nàng mẫu thân nan kham sau càng là tức giận, nàng không rõ nàng mẫu thân vì sao phải giống lâm nhan nương cưới đầu. Nguyên bản chuyện này đến nơi đây nên xong rồi, chính là này áo vàng nữ tử càng nghĩ càng giận, ở nàng xem ra. Này Lâm Nhan Nương, trừ bỏ xe sinh, mặt khác không đúng tí nào. Người là sợ sao? Vẫn là chỗ dạng. Mọi người ở đây đều cho rằng việc này đã kết thúc thời điểm, áo vàng nữ tử lại đã mở miệng, mà nàng lần này lại mở miệng, hoàn toàn đem Lâm Nhan Nương kiên nhẫn toàn bộ ma diệt. Lâm Nhan Nương đem tầm mắt từ bên người phụ nhân trên người chuyển qua áo vàng nữ tử trên người, nàng lại đánh giá liếc mắt một cái áo vàng nữ tử, lúc này mới mở miệng nói, ta rốt cuộc tài học như thế nào, lại cùng ngươi có gì quan hệ. Người tài học không tốt, không xứng với an tướng quân. Áo vàng nữ tử tiếp lâm nhan nương nói, lâm nhan nương lúc này mới phản ứng lại đây trước mắt cô nương là làm sao vậy. Suy nghĩ cẩn thận lâm nhan nương câu môi cười, nhìn áo vàng nữ tử liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói, ngươi nói ta tài học không hảo không xứng với nhà ta phu quân, chẳng lẽ ngươi là tưởng nói cho ta, ngươi nhân tài như vậy có thể xứng đôi nhà ta phu quân. Lâm nhan nương nói xong câu đó sau thành công thấy được áo vàng nữ tử trên mặt lộ ra một mặt thẹn thùng biểu tình Nhìn đến nàng như vậy biểu tình, lâm nhan nương thu hồi tươi cười lạnh lùng nhìn về phía áo vàng nữ tử. Thật sự không nghĩ tới, này kinh thành quý nữ, lễ bộ thượng thư gia đích thư nữ, cư nhiên như vậy ái mộ nhà ta phu quân. Bất quá nhà ta phu quân đã sớm ở cưới ta thời điểm nói qua, hắn sẽ không con kế nghiệp tra cưới một cái phu nhân không đủ còn muốn nạp mấy cái tiểu thiếp trở về, hắn, có ta một người là đủ rồi. Lâm nhan nương lời này tuy rằng không có nói rõ, chính là nàng ý tứ trong lời nói thực minh xác Này An Cẩm Vân sẽ không cưới nữ nhân khác, chính là nạp thiếp cũng sẽ không. Người đây là đỗ phụ. Lễ bộ thượng thư phu nhân muốn qua đi đem nữ nhi lôi đi, chính là Tấn Khang công chúa ở, nàng căn bản cũng không dám như thế thất lễ, giờ phút này nàng, vạn phần hối hận như thế nào sẽ đáp ứng nhà mình phu quân, động đem nữ nhi gả cho An Cẩm Vân tâm tư. Càng sâu đến, nàng phu quân còn nghĩ Lâm Nhan nương đem này chính thê vị trí nhường ra tới, quả thực là nằm mơ. Nghe được áo vàng nữ tử nói, Lâm Nhan nương nhưng thật ra nở nụ cười. Vừa rồi cũng có người nói ta là đố phụ, hôm nay những lời này ta liền lặp lại lần nữa. Này trong kinh thành về sau nếu có người muốn đưa nữ nhân cho ta ra phu quân, tốt nhất cũng ước lượng ước lượng nhà mình hậu trạch. Càng đừng nói, nếu nhà ta phu quân động tâm tư khác, như vậy nam nhân, ta lâm nhan nương, không cần cũng thế. chương 182 thông minh nữ nhân công chúa tới cửa. Trong vòng một ngày, lâm nhan nương nói như vậy nói hai lần, hơn nữa thái độ cường ngạnh, chỉ cần là có điểm nhãn lực thấy như người đều có thể nhìn ra Lâm Nhan Nương chân thật thái độ đích xác như thế. Muốn nói Lâm Nhan Nương có cái gì dựa vào? Ở hôm nay phía trước, Lâm Nhan Nương chỉ là nghe nói qua Ninh lão Phu Nhân, càng đừng nói rất ít ra cửa Tấn Khang Công Chúa. Lâm Nhan Nương thái độ này, không phải hôm nay được đến Ninh lão Phu Nhân cùng Tấn Khang Công Chúa yêu thích sau mới có, nhìn nàng diễn xuất, thực dễ dàng nhìn ra, nàng phía trước chính là như vậy. Như vậy, Lâm Nhan Nương dựa vào rốt cuộc là cái gì? Nhóm người này người! Có thể minh bạch hoặc là nói suy đoán đến chân tướng người không đủ 5 người, Ninh lão phu nhân cùng Tấn Khang công chúa chính là này mấy người trung minh bạch người. Lâm Nhan nương sở dĩ có như vậy đủ tự tin nói ra nói như vậy, đó là bởi vì An Cẩm Vân chính là nàng dựa vào, có một cái toàn tâm toàn ý hướng về chính mình phu quân, chẳng sợ Lâm Nhan nương thân phận lại kém, nàng cũng có cũng đủ tự tin nói ra nói như vậy tới. Áo vàng nữ tử không nghĩ tới Lâm Nhan nương sẽ nói như vậy, nàng khiếp sợ nhìn về phía Lâm Nhan nương, hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Mà mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Lâm Nhan Nương lại đột nhiên phóng thấp thanh âm, ở bảo đảm bên người người đều có thể nghe thấy chính mình lời nói thời điểm. Lâm Nhan Nương lúc này mới mở miệng nói, đối với nhà ta phu quân mà nói, ta là hắn duy nhất thế tử, đối với nhà ta mấy cái hài tử tới nói, ta là sinh dưỡng bọn họ mẫu thân. Ta, tự nhận ta Lâm Nhan Nương không hổ đối bọn họ bất luận cái gì một người, nếu ngạnh muốn nói ta thực xin lỗi ai, kia hẳn là chính là thẹn với ta cha mẹ. Lâm Nhan Nương này đoạn nói phi thường làm nhân vi chi động dung, nguyên bản Lâm ra đem Lâm Nhan Nương gả cho An Cầm Vân, đồ chính là hắn cũng ở tại hoảng khẩu thôn, nữ nhi gả gần, bọn họ có thể mỗi ngày nhìn thấy nữ nhi. Chính là bất quá là mấy năm quan cảnh, con rể thân phận có biến hóa, nữ nhi cùng cháu ngoại cũng đi theo con rể nơi nơi bôn bà. Ba. Biên thành rốt cuộc là như thế nào một phen tình huống, các nàng này đó dương ở hậu viện các nữ nhân cũng không biết, cho nên ở Lâm Nhan Nương nói ra những lời này sau. Này đó nữ nhân tự nhiên bắt đầu bội phục lâm nhan nương. Nếu đổi làm các nàng, ở phu quân sinh tử không rõ thời điểm, các nàng có phải hay không có như vậy dũng khí mang theo hải tử tìm đi. Lại hoặc là, ở phía trước đoạn thời gian, An Cẩm Vân cùng Vĩnh An Hầu phủ nháo lên thời điểm, nếu là các nàng, các nàng thật sự có dũng khí giống lâm nhan nương giống nhau làm cho mọi người mặt giận dỗi mọi người sao. Đáp án như thế nào, này đó nữ nhân trong lòng rất rõ ràng, cho nên ở lâm nhan nương như vậy mở miệng sau. Mọi người đều không khỏi bội phục khởi Lâm Nhan Nương tới. Cảm nhận được bên người mọi người nhìn chính mình tầm mắt thay đổi, Lâm Nhan Nương lúc này mới nhu nhu cười, muốn nói này thơ tử, ta từ nhỏ đi theo mẫu thân học chỉ có lo liệu việc nhà, đi theo cha học hiểu chuyện hiểu lý lẽ, bất quá gả cho nhà ta phu quân mấy năm, nghe hắn ngẫu nhiên ngâm Nga thơ tử, ta nhưng thật ra nhớ ký hay Đầu. Nga. An tướng quân ngâm Nga quá thơ tử, Nhan Nương ngươi còn nhớ rõ. Lâm Nhan Nương nói vừa nói xong, Tấn Khang công chúa liền tiếp nàng lời nói, nàng càng xem càng thích Lâm Nhan Nương, đứa nhỏ này tính tình hảo, không vội không táo, rõ ràng nhìn ra lễ bộ thượng thư gia đích thứ nữ Tâm Tư, chính là nàng lại dùng như vậy nhất chiêu tới đối phó nàng. Tự nhiên là nhớ rõ, không dối gạt gì, nhà ta phu quân tuy rằng là cái võ tướng, chính là hắn ngày thường cũng là thích đọc sách, Nhan Nương này liền ngầm tới, còn thỉnh gì nghe một chút Nhan Nương ngầm nhưng đối. Lâm Nhan Nương nghe thấy Tấn Khang công chúa nói lập tức cảm kích chiều nàng nhìn lại. Tấn Khang công chúa rốt cuộc là cái như thế nào người, An Cẩm Vân cũng không có cùng nàng nói qua. Nhưng là chỉ bằng nương hôm nay chính mình trực giác, nàng như vậy giúp đỡ chính mình, thật là thiết tình. Có một đầu thời tống tử, tiêu bạc tính tử vĩnh mai, dịch ngoại đoạn tiểu biên, tịch mịch khai vô chủ. Đã là hoàng hôn một mình sầu, càng phong cùng vũ. Vô tình khổ tranh xuân, mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố. Thưa thất thành bùn nghiền làm trần, chỉ có hương như cũ. Lâm nhan nương bối song này một đầu tống tử. Hướng về phía tấn khang công chúa cười, lại. Nói tiếp nói, nhan nương thích nhất này từ cuối cùng một câu, gì cảm thấy đâu. Tấn khang công chúa từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, lâm nhan nương ngâm nga này một đầu từ, nàng tự nhiên cũng là đọc quá. Nghe lâm nhan nương điểm ra này một đầu từ mấu chốt nhất một câu, tấn khang công chúa vừa lòng gật gật đầu. Ngươi vừa rồi nói nhớ kỹ hai đầu, còn có một đầu đâu. Tấn khang công chúa hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu lâm nhan nương, như vậy một cái khôn khéo người, nàng thật đúng là càng ngày càng thích. Lâm Nhan Nương nhìn Tấn Khang công chúa truy vấn, cũng không hề chậm trễ, trực tiếp bối ra tới. nay một đầu thơ cũng là thời tống, Mai Tuyết tranh xuân chưa chịu hàng, nhà thơ để bút xuống phí bình trường. Mai tu tốn Tuyết tam phân bạch, Tuyết lại thua Mai một đoạn hương. Gì, Nhan Nương không hiểu, này Mai có Mai hương, Tuyết có Tuyết nhã, một hai phải đi tranh một cái cao thấp làm chi. Chẳng lẽ, vì chính là thế nhân một cái đánh giá. Lâm Nhan Nương nói chuyện, tay cũng không tự chủ đỡ hương Tấn Khang công chúa cánh tay. Đỡ Tấn Khang Công Chúa, Lâm Nhan Nương lôi kéo Tấn Khang Công Chúa hướng một cái khác phương hướng đi đến. Nhìn Lâm Nhan Nương cái này khôn khéo bộ dáng, Tấn Khang Công Chúa cũng vui phối hợp nàng. Đúng vậy, này mọi người cũng hảo, các vật cũng hảo, đều có chính mình đặc sắc, một hai phải đi tranh cái cao thấp làm gì. Chính là, chúng ta ở nông thôn có câu nói nói rất đúng chơi, cái gì nổi liền xứng cái gì cái. Theo Tấn Khang Công Chúa, Lâm Nhan Nương cùng Ninh lão Phu Nhân càng đi càng xa. Vừa rồi tìm tra lâm nhan nương áo vàng nữ tử rốt cuộc suy suốt hoàng sợ. Lễ bộ thượng thư phu nhân ở lâm nhan nương các nàng rời đi sau lập tức liền đi tới áo vàng nữ tử bên người. Nương! Áo vàng nữ tử hơi há mổm, cuối cùng thiên ngôn vạn ngự chỉ hóa thành cuối cùng như vậy một chữ. Lôi kéo nữ nhi, lễ bộ thượng thư phu nhân không xem bất luận kẻ nào sắc mặt, mang theo nàng liền đi ra ngoài. Thằng đến ngồi trên nhà mình xe ngựa, áo vàng nữ tử mới ngơ ngác xoay thần. Nương! Ngươi nói, nàng là có ý tứ gì Áo vàng nữ tử ở một hồi thần hộ liền hỏi ra những lời này, lễ bộ thượng thư phu nhân nhìn thoáng qua nữ nhi, trong mắt tràn đầy yêu thương. Kinh này một chuyện, nàng trong lòng rất rõ ràng, cái này nữ nhi, là phế đi. Hôm nay nhiều như vậy đường ra phu nhân, nữ nhi biểu hiện, khẳng định đã sớm bị các nàng xem ở trong mắt. Nữ nhi muốn ở kinh thành tìm hảo nhân ra gà cho, sợ là khó. Nàng là cái người thông minh. Lễ bộ thượng thư phu nhân chỉ đối nữ nhi nói như vậy một câu liền nhắm hai mắt lại. Hôm nay phát sinh sự tình nàng cần thiết mau chóng về nhà nói cho phu quân, tiểu nữ nhi đã hủy hoại, chính là trong nhà còn có đạ suất giá đại nữ nhi, còn có nàng duy nhất nhi tử. Đến nỗi trong phủ tiểu thiếp sinh thứ tử thứ nữ, nàng căn bản liền sẽ không đi quản Nghe mẫu thân nói, lại nhìn mẫu thân nôn nóng thần sắc, hồi tưởng vừa rồi lâm nhan nương ám chỉ, áo vàng nữ tử trên má rơi xuống nước mắt trong suốt. Ở lâm nhan nương cùng áo vàng nữ tử đều rời đi trong viện sau. Một cái bảy tám tuổi nữ đồng ngẩn đầu nhìn về phía bên người tuổi trẻ phu nhân. tỷ tỷ vừa rồi vị phu nhân kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Nữ đồng tròn xoe trong ánh mắt tràn đầy tò mò, bên người nàng nữ tử ăn mặc một thân màu bạc theo hồng mai áo váy, mặt mày mỉm cười nhìn thoáng qua bên người mội mội, lúc này mới mở miệng nói, nàng ý tứ là nói, ngươi có ngươi hảo, ta có ta hảo, nhưng nhà ta phu quân liền thích ta như vậy, cho nên, ngươi chính là ớn, cũng không có biện pháp. Nghĩ vừa rồi vị kia an phu nhân trực tiếp, tuổi trẻ phu nhân lộ ra tươi cười, phu quân nói an tướng quân là cái thú vị người, không nghĩ tới, phu nhân nhà hắn lại là cũng như vậy thú vị. Rời đi đám người lâm nhan nương, đi ở Ninh lão phu nhân cùng tấn khang công chúa trung gian, lúc này ba người làm hầu hạ người đứng cách các nàng ba bước xa địa phương, rốt cuộc an tính lại thưởng sẽ hoa mai. Lâm nhan nương cũng không hiểu này hoa mai phẩm loại, có tấn khang công chúa tại bên người, hôm nay lâm nhan nương nhưng thật ra học xong không ít đồ vật. Đãi thưởng một vòng hoa mai sau, Tấn Khang công chúa phải về nhà, Ninh lão phu nhân cùng Lâm Nhan nương cũng cùng nhau hướng Thừa tướng phu nhân cáo tử. Chờ ra Thừa tướng ra thôn trang, Lâm Nhan nương mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Mọi người chỉ nhìn đến nàng hôm nay như vậy bình tĩnh, chính là chỉ có nàng chính mình biết, kỳ thật nàng cũng là sợ hãi. Phu nhân, Nghiêm ma ma đỡ lấy Lâm Nhan nương, lo lắng nhìn nàng một cái, Lâm Nhan nương nghe Nghiêm ma ma thanh âm lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Trở về đi. Lâm Nhan Nương không nghĩ ở bên ngoài nhiều trì hoãn, nàng biết, trong nhà An Cẩm Vân cùng An Hạo khẳng định đều ở lo lắng nàng. An Cẩm Vân cùng An Hạo đích sắc ở nhà lo lắng Lâm Nhan Nương, An Cẩm Vân đoán được hôm nay sẽ có người làm khó Lâm Nhan Nương, cho nên hắn sớm cùng Ninh lão Đại Nhân nói tốt, đem Lâm Nhan Nương phó thác cho Ninh lão Phu Nhân. Ninh lão Phu Nhân từ nhỏ luyện võ, căn bản liền không yêu này học đòi văn vẻ sự tình, sợ hai chính mình như vậy một cái cái gì cũng đều không hiểu người tới cấp Lâm Nhan Nương kéo chân sau. Cho nên Ninh lão phu nhân riêng đi tìm Tấn Khang công chúa. An Cẩm Vân cũng không biết Ninh lão phu nhân đem Tấn Khang công chúa cung cấp thỉnh đi qua, cho nên ở nghe được Lâm Nhan nương đã mau đến cửa nhà tin tức thời điểm, lập tức đi nhanh hướng tới cửa đi đến. An Cẩm Vân đuổi tới cửa thời điểm, Lâm Nhan nương vừa vặn ở Nghiêm Ma Ma nâng hạ đi xuống xe ngựa. Lâm Nhan nương vừa nhấc đầu liền thấy trợ ở cửa nhà An Cẩm Vân cùng ăn hạo. "Như vậy lánh, các người sao ra tới? Còn sợ ta ném không thành." Ngoài miệng nói nói như vậy, Chính là Lâm Nhan Nương vẫn là đi nhanh hướng tới An Cẩm Vân cùng An Hạo đi đến. Đi đến An Cẩm Vân cùng An Hạo trước mặt, Lâm Nhan Nương đầu tiên là cuối đầu nhìn cái miệng nhỏ nhấp gắt gao An Hạo liếc mắt một cái, rồi sau đó mới đưa tầm mắt rừng ở An Cẩm Vân trên người. Mau mang theo Hạo Nhi về nhà, ta và ngươi nói, nay cái ta chính là được gì thứ tốt. Lâm Nhan Nương cũng không biết nàng cùng An Cẩm Vân ở nhà mình cửa lời nói, làm động tác đều có người chuyển đi ra ngoài, cùng An Cẩm Vân cùng nhau lánh Nhi tử, một nhà ba người hướng trong viện đi. Lâm Nhan Nương tự nhiên đem hôm nay phát sinh sự tình, toàn bộ đều nói ra. An Hạo nghe được mẫu thân nói đến tuổi trẻ nữ tử vẫn luôn nhằm vào nàng, càng lại ái mộ cha sau, liền chân ngắn nhỏ một đốn, cũng không quay đầu lại hướng hai cái đệ đệ sân đi đến. ân hôm nay còn không có đi bồi đệ đệ, hắn nên nên đi xem đệ đệ. An Cẩm Vân nhận thấy được nhi tử rời đi, hắn hé miệng còn không có tới cập vì chính mình biện giải, liền nghe thấy cửa chuyển đến nói bậy nói chuyển thanh. Ra, phu nhân! Tấn Khang Công Chúa cùng cung viện trưởng tới. Nghe được nói bậy thanh âm, Lâm Nhan Nương kinh ngạc nhìn thoáng qua An Cẩm Vân sau liền sốt ruột đi ra ngoài. Các nàng ba người tách ra không đến 30 phút, Tấn Khang Công Chúa đây là có cái gì việc gấp tìm chính mình. chương 183 An Hạ gặp khách tân nghe đồn. Nhìn Lâm Nhan Nương vội vàng ra bên ngoài đuổi, hận không thể một chút bay ra đi bộ ráng, An Cẩm Vân không có chút nào do dự liền theo đi ra ngoài. Nếu là Tấn Khang Công Chúa cùng nàng phu quân cùng nhau tới, Như vậy hắn tự nhiên là muốn đi ra ngoài tiếp đãi này phò mã, cung viện trưởng. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đến tiền viện thời điểm, trong nhà hạ nhân môn đã sớm cung kính đem tấn khang công chúa cùng phò mã thỉnh tiến vào. Tấn khang công chúa phò mã họ cung, danh húc, là kiến ở ngoài thành Minh Nguyệt Sơn đỉnh núi ngàn loan thư viện viện trưởng. Ngàn loan thư viện lấy học sinh cầu học cần bò lên trên Minh Nguyệt đỉnh núi nổi tiếng, mặc kệ người là bình dân ba cánh vẫn là quan gia con cháu, cho dù là hoàng tử, muốn đi ngàn loan thư viện cầu học Đều cần thiết chính mình bò lên trên đi Mà có thể kiên trì bò lên trên sơn học sinh Ngàn loan thư viện còn phải dùng khảo thí sáng trọ Cho nên trong kinh thành Hiện giờ này ngàn loan thư viện nổi tiếng nhất Cung húc là cung thái phó trường tử Từ nhỏ học vấn liền hảo Bởi vì cung húc từ nhỏ ở hoàng cung đọc sách Cho nên cùng tấn khang công chúa là thanh mai chúc mã lớn lên Thân là tiên hoàng hậu đích nữ Tấn khang công chúa hôn nhân không cần chịu hoàng gia an bài Nàng sớm liền tuyển cung húc vì phó mã mà cung húc cũng vì tấn khang công chúa từ bỏ vào chiều làm quan như vậy rất mộng tưởng. Bởi vì cung húc thật sự có tài hoa, tiên hoàng thương tiếc hắn, lại cảm thấy cung húc sở dĩ vô pháp vào chiều làm quan là bởi vì chính mình nữ nhi, hắn không có con vợ cả, mà đích nữ cũng liền như vậy một cái, cho nên tiên hoàng bản tay vung lên đem ngoài thành minh Nguyệt Sơn ban cho tấn khang công chúa. Kiến thư viện cũng là tiên hoàng ý tứ, cung húc cũng vừa lòng tiên hoàng an bài, nhiều năm như vậy, hắn tuy rằng không có vào chiều làm quan, Chính là hiện giờ trên triều đình rất nhiều quan viên, đều là từ hắn trưởng quản thư viện đi ra ngoài. Có thể nói, hiện giờ trên triều đình một nửa quan viên nhìn thấy cung húc đều phải tôn kính gọi một tiếng tiên sinh. Tấn Khang công chúa thân phận cao quý, cung húc thân phận đặc thù, cho nên không cần An Cẩm Vân cùng lâm nhan nương công đạo, an gia bọn hạ nhân cũng không dám coi khinh bọn họ. Chúng ta phu thê không thỉnh tự đến, mong rằng hiền chất chớ trách. Cung húc vừa nhìn thấy An Cẩm Vân liền chủ động cùng An Cẩm Vân chào hỏi. An Cẩm Vân lại như thế nào thật sự trách tội cung húc, đón nhận cung húc, nói tiếp nói, như thế nào, dựng cùng gì có thể tới, là Cẩm Vân phúc khí. Nghe An Cẩm Vân như vậy tự xưng, vừa mới giữ chặt Lâm Nhan Nương Tấn Khang công chúa đột nhiên bật cười. Nhìn một cái, ngươi còn nói nhà ngươi phu quân sẽ không nói, ta coi này rất sẽ nói. Tấn Khang công chúa nói chuyện lôi kéo Lâm Nhan Nương liền hướng trong viện đi, Lâm Nhan Nương nghe được Tấn Khang công chúa nói, cười nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân Sở Dĩ sẽ như vậy xưng hô Tấn Khang Công Chúa cùng cung viện trưởng, đều là bởi vì chính mình vừa rồi vẫn luôn nói Tấn Khang Công Chúa làm chính mình xưng hô nàng vì gì. Dì là không biết, hắn liền hôm nay miệng xảo, nói vậy cũng là vì gì cùng dượng tới duyên cớ. Nghe được Lâm Nhan Nương trả lời, Tấn Khang Công Chúa nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái. Nếu không phải nàng kiên trì, nhà mình cái này giảng quy củ, khẳng định sẽ trước đệ bái tiếp. Đến lúc đó bọn họ ở nhà cái gì đều chuẩn bị tốt bọn họ lại đến. Còn có thể nhìn đến cái gì chân thật một màn. Trong lòng cất giấu sự tình, Tấn Khang công chúa ở Lâm Nhan nương mở miệng sau liền nhìn về phía Lâm Nhan nương mở miệng, "Ta hôm nay đột nhiên tới, cũng là vừa mới nghe ngươi nói khởi nhà ngươi mấy cái hài tử, ngươi cũng biết nhà ngươi dượng là ngàn loan thư viện viện trưởng, ngươi nếu là yên tâm, chờ thêm năm, liền chạy nhanh đem ra trưởng của ngươi tự đưa. Đi đọc sách, bằng không đã có thể chậm." Nghe Tần Khang công chúa nhắc tới hài tử, Lâm Nhan nương lúc này mới nghĩ đến không làm hài tử tới gặp Tần Khang công chúa. Nghiêm ma ma, chạy nhanh đi đem hảo nhi gọi tới. Lâm nhan nương hướng về phía nghiêm ma ma mở miệng sau liền nhìn về phía tấn khang công chúa, nhìn ta đều cao hứng hỏng rồi, lại là đã quên làm hài tử ra tới trông thấy gì. Nghe được lâm nhan nương chủ động đưa ra làm hài tử ra tới thấy nàng, tấn khang công chúa lập tức kích động lên. Đó là nhất định phải thấy, mấy cái hài tử đều gọi tới. Tấn khang công chúa nói ôm rơi xuống, lâm nhan nương trên mặt tươi cười liền cương một chút. Tấn khang công chúa nhìn lâm nhan nương sắc mặt cứng đờ Lúc này mới mỉm cười dơ tay vô vô Lâm Nhan nương ngu bàn tay. "Ngươi đừng lo lắng." Tấn Khang công chúa nói xong câu đó sau lúc này mới tiếp theo nhỏ giọng nói, "Quý phi nương nương đi sớm, cựu hoàng đệ khi còn nhỏ đều là ta mang." Nghe được Tấn Khang công chúa nhỏ giọng nói, Lâm Nhan nương đột nhiên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nhìn Lâm Nhan nương như vậy biểu tình, Tấn Khang công chúa cười nhìn về phía An Cẩm Vân, "Ngươi nhìn ngươi tức phụ chính là choáng váng. Hôm qua Nhi tiểu cửu tìm được ta, nói ngươi hôm nay muốn đi tham gia thưởng mai yến." Riêng làm ta chiếu cố một chút ngươi. Nhớ tới tối hôm qua cùng cửu hoàng đệ tâm tình, tấn khang công chúa hiện tại lòng tràn đầy đều là cửu vương gia trong miệng nhi tử. Tấn khang công chúa so long ngạo lớn mười mấy tuổi, cửu vương gia sinh ra thời điểm tấn khang công chúa đã hiểu chuyện, khi còn nhỏ cửu vương gia đích xác đều là tấn khang công chúa ở chiếu cố. Có tấn khang công chúa những lời này, lâm nhan nương rốt của kiên lòng, chờ nghiêm ma ma đem ba cái hải tử đều mang đến thời điểm. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đã lanh Tấn Khang công chúa cùng cung Húc ngồi ở an gia tốt nhất đại khách nơi. Tấn Khang công chúa ở nhìn đến cửa xuất hiện ba đạo thân ảnh khi liền từ ghế trên đứng lên. An Hạo tay trái cùng tay phải các nắm một cái đệ đệ, An Hạ cùng An Thịnh rất xa thấy An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đã vui sướng kêu lên cha mẹ. Nhìn cơ hồ cùng long nạo một cái khuôn mẫu khắc ra tới An Hạ, Tấn Khang công chúa đột nhiên khóc lên. Nhìn đến phu nhân khóc, cung Húc vội vàng đi đến bên người nàng. "Đừng dọa hài tử." Có cung Húc nhắc nhở, Tấn Khang công chúa lúc này mới thu liễm cảm xúc. An Hạ cùng An Thịnh đến gần mới phát hiện trong phòng còn có người xa lạ, An Hạo lớn vừa thấy đến người xa lạ liền cảnh giác kéo chặt hai cái đệ đệ. An Hạo biết An Hạ thân phận là thù, ở Tấn Khang công chúa tầm mắt nhìn chằm chằm vào An Hạ thời điểm, An Hạo đột nhiên đem An Hạ hướng chính mình phía sau một chắn. Bởi vì An Hạo hành động, Tấn Khang công chúa lúc này mới có chút ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Nhan nương. Nhang nương, gì có phải hay không dọa đến bọn họ? Lại nghe được tấn khang công chúa tự xưng gì, lâm nhan nương rốt cuộc có chút không thích hứng. Long ngạo là an cẩm vần ca ca, tấn khang công chúa là long ngạo tỷ tỷ nàng hẳn là gọi tấn khang công chúa tỷ tỷ mới là, chính là ớn ninh láo phu nhân, nàng thật là hẳn là gọi gì. Chính là bởi vậy, này bối phận liền thật sự rối loạn. Không hề dối dăm cái này, lâm nhan nương hướng về phía ba cái hải tử vây tay. Đừng sợ, đây là các ngươi đại bá thân tỷ tỷ Nghe lâm nhan nương xưng hô. Tấn Khang Công Chúa hiển nhiên cũng minh bạch vừa rồi Lâm Nhan Nương ở do dự cái gì. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không có chú ý tới cái này, bất quá cái này đều không quan trọng. Ở Lâm Nhan Nương đem ba cái hài tử đều gọi vào trước mặt sau, Tấn Khang Công Chúa lúc này mới có thể cẩn thận quan sát An Hạ. Theo An Hạ dần dần lớn lên, hắn đã có thể minh bạch trước mắt người này ở vẫn luôn nhìn hắn. Nương! nhào vào Lâm Nhan Nương trong lòng ngực, An Hạ đem mặt vùi vào Lâm Nhan Nương trong lòng ngực, dùng thịt đôn đôn ngông đối với Tấn Khang công chúa Nhìn an hạ làm ra động tác như vậy tới, lâm nhan nương thập phần ngượng ngủng, chính là tấn khang công chúa lại rất vui vẻ. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua long ngạo từng có loại vẻ mặt này cùng động tác, long ngạo từ nhỏ liền không yêu cười, hơn nữa cả ngày banh khuôn mặt nhỏ, nơi nào có đứa nhỏ này hoặc bác. Nhìn ra tấn khang công chúa là thật sự thích an hạ sau, an hạ đối nàng phòng bị cũng ít rất nhiều. Lôi kéo tứ để đi đến an cẩm vân bên người, ở an cẩm vân giới thiệu cung hút sau, an hạ ánh mắt sáng lên. Cha là chuẩn bị đưa nhi tử đi đọc sách sao? An Cẩm Vân đã sớm nói qua sẽ ở kinh thành tìm một nhà thư viện làm an hảo đi đọc sách, An Hạo cũng biết chuyện này, cho nên ở An Cẩm Vân nói ra cung húc thân phận sau, An Hạo nghĩ đến tự nhiên là chính mình muốn đi đọc sách. Cung húc cũng ở An Hạo vừa xuất hiện liền chú ý tới An Hạo. Nếu nói Tấn Khang công chúa tới An gia là xem An Hạo nói, như vậy hắn liền thật là bởi vì Tấn Khang công chúa nói lên An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan nương như vậy thông tuệ ưu tú. Bọn họ hài tử nhất định cũng thực hảo sau mới có thể nguyện ý hôm nay lâm thời lại đây. Đúng vậy, bất quá ngươi vẫn là muốn đi Ngàn Loan thư viện tham gia nhập học khảo thí, nếu là thi không đầu, chỉ có thể đi khác thư viện. An Cẩm Vân tuy rằng nói như vậy, chính là hắn trong lòng rõ ràng, nhà mình Hạo Nhi từ nhỏ liền thông tuệ, hắn ở trưởng tử trên người tiêu phí tâm tư nhiều nhất, cho nên ở hắn xem ra, trưởng tử nhất định có thể thi được Ngàn Loan thư viện. Nghe xong An Cẩm Vân nói, An Hạo ánh mắt sáng lên, hắn đối với An Cẩm Vân nói: Cha, nhi tử mang theo tứ đệ đi cấp viện trưởng chào hỏi. Chờ an cẩm vân sau khi gật đầu, an hạo lập tức mang theo an thịnh hướng cung húc trước mặt đi. Cung húc nhìn an hạo nhất cử nhất động, càng ngày càng vừa lòng, đặc biệt là đương hắn cho chính mình chào hỏi sau còn dạy dỗ tứ đệ, lại đem tam đệ kêu lên tới tự mình dạy một lần sau, cung húc là càng thêm vừa lòng an hạo. Cung húc nhìn an hạo, đơn giản khảo vài câu an hạo, phát hiện an hạo tuy rằng có đọc sách, nhưng là tư tưởng không cổ hủ hơn nữa giải thích đều thực trong sáng đ Động một cái nhiều năm như vậy đều chưa từng động quá tâm tư. Tấn Khang công chúa cùng Cung Húc thực mau liền từ An Gia rời đi. Bọn họ hôm nay là nương tới xem Lâm Nhan nương lý do tới An Gia, An Hạ thân phận còn không thể công bố, cho nên Tấn Khang công chúa tuy rằng tiếc nuối nhưng là ở Lâm Nhan nương hống An Hạ làm Tấn Khang công chúa ôm sau khi, nàng vẫn là đi theo Cung Húc cùng nhau rời đi An Gia. Cung Húc rời đi thời điểm đáng tiếc nhìn An Hạo liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, hận không thể hiện tại liền đến năm sau. An Hạo liền có thể đi thư viện đọc sách. Chờ tiễn đi Tấn Khang công chúa cùng cung húc, Lâm Nhan nương mới đưa Tấn Khang công chúa cùng long nạo quan hệ đơn giản cùng An Hạo nói một chút. Lâm Nhan nương cùng An Cẩm vẫn tâm tư là giống nhau, bởi vì An Hạo là trưởng tử, cho nên rất nhiều chuyện, nàng đều sẽ nói cho An Hạo. Đã biết Tấn Khang công chúa thân phận, An Hạo cũng đối Tấn Khang công chúa yên tâm xuống dưới. Bất quá, nương, chúng ta người trong nhà có thể làm được đối ba cái đệ đệ đối xử bình đẳng, chính là về sau chỉ cần là người ngoài đều sẽ đối tam đệ đặc thủ đối đãi làm sao bây giờ? An Hạo nói chuyện này tuy rằng mới phát sinh không lâu, chính là An Hạ cùng An Thịnh chậm rãi lớn lên, bọn họ cũng chậm rãi có thể nhớ kỹ sự tình, nếu bọn họ phát hiện người khác đối hắn cùng ca ca bọn đệ đệ thái độ không giống nhau, trong lòng khẳng định sẽ có ngờ đáp. An Hạo còn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền cùng hắn nói qua nhị đệ thân thể không tốt, hắn làm đại ca muốn cho hắn, chính là tam đệ cùng tứ đệ hiện giờ đều thịt đôn đôn, cũng không có khả năng tiếp tục dùng như vậy cái biện pháp. Nghe được An Hảo nói, Lâm Nhan Nương cũng cảm thấy rất có đạo lý, chính là chuyện này nàng còn không có tưởng hảo biện pháp giải quyết, trong kinh thành, đối với bọn họ một nhà, lại có tân nghe đồn. chương 184 sợ vợ cùng như thế nào sinh nữ nhi. Bởi vì thường mai bữa tiệc Lâm Nhan Nương một phen biểu hiện, ở chúng gia phu nhân về nhà sau có mấy cái không có nhịn xuống, bất giác đem chuyện này nói ra. Đương nhiên, rất nhiều chính thê, các nàng đều là hâm mộ Lâm Nhan Nương có thể như thế có tự tin nói ra như vậy nam nhân. Không cần cũng thế, những lời này, bởi vì, các nàng cũng làm không được giống lâm nhan nương như vậy. Nếu các nàng làm không được, kia có thể làm được này đó lâm nhan nương liền thành các nàng hâm mộ đối tượng, chính là càng thêm hâm mộ, phát triển sau, này hâm mộ liền biến thành ghen ghét. Theo này đó nữ nhân càng phát ghen ghét, các nàng đối lâm nhan nương đánh giá cũng thay đổi. Mà theo các nàng đối lâm nhan nương đánh giá biến hóa, có quan hệ với An Cẩm Vân, cũng nhiều một cái nghe đồn. Người nói hiện tại trong kinh thành đều ở truyền ta sợ vợ. An Cẩm Vân nghe nói bậy nghe được tin tức, cười vẻ mặt không thể nề hà, bởi vì gần nhất khinh ca liền sắp tới rồi sinh sản nhật tử, cho nên cho dù là đã có chính mình tiểu phủ đệ nói bậy căn bản liền không có nghĩ muốn dọn ra đi trụ. Lúc này An Cẩm Vân nghe được bên ngoài nghe đồn, cũng là nói bậy đi ra ngoài cấp khinh ca mua đồ vật thời điểm, ở trên phố nghe thấy là, bên ngoài hiện tại đều như vậy truyền. Nói bậy trở về An Cẩm Vân nói sau còn nhìn thoáng qua lâm nhanh nương, kỳ thật hắn cảm thấy, trước mắt vị này ra thật đúng là có chút sợ vợ. Tuy rằng chính hắn cũng là cái sợ tức phụ, chính là việc này, rốt cuộc bên ngoài người cũng không biết, không giống vị này ra, hắn sợ vợ đã ở kinh thành truyền khai. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân trên mặt xuất sắc rực rỡ sắc mặt, cười nhìn về phía nói bậy, được rồi, ngươi mau trở về bồi khinh ca đi, nàng này liền muốn sinh. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân hiện tại trong lòng không chừng tính toán như thế nào tìm ra nói hắn sợ vợ người, cho nên chạy nhanh làm nói bậy rời đi. Nếu là lại không đi. Bị An Cẩm Vân bắt lấy, hắn hôm nay đã có thể lại không có cách nào bồi khinh ca. Lâm Nhan Nương sinh quá hai lần hài tử, tự nhiên minh bạch ở sắp sinh sản thời điểm, có phu quân bồi tại bên người tốt nhất. Nhìn nói bậy cũng không quay đầu lại rời đi, An Cẩm Vân cười như không cười nhìn về phía Lâm Nhan Nương. Nhan Nương, bọn họ đều nói ta sợ vợ. An Cẩm Vân nói âm rơi xuống, Lâm Nhan Nương liền không được gật đầu, đúng vậy, nàng đều nghe thấy được. Nhìn Lâm Nhan Nương gật đầu. An Cẩm Vân một phen đem Lâm Nhan Nương ôm đến chính mình trong lòng ngược sau vùi đầu vào Lâm Nhan Nương cổ gian. Bất quá, ta là cam tâm tình nguyện sợ vợ. An Cẩm Vân nói chuyện không khỏi đôi tay dùng sức ôm chặt Lâm Nhan Nương, cảm nhận được An Cẩm Vân giữa hai chân khắc thưởng Lâm Nhan Nương thẹn quá thành giận đánh An Cẩm Vân một quyền. An Cẩm Vân hưởng thụ Lâm Nhan Nương thẹn quá thành giận, vừa mới chuẩn bị làm điểm chuyện xấu, liền nghe thấy viện ngoại vang lên nói bậy đi mà quay lại tiếng bước chân. Phu nhân, phu nhân, khinh ca bụng đau Nghe thấy nói bậy thanh âm, lâm nhan nương lập tức từ An Cẩm Vân trong lòng ngực đứng lên liền đi ra ngoài. Vừa rồi còn ở trong ngực mềm tức phụ liền như vậy trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, An Cẩm Vân còn có chút phản ứng không kịp. Chính là khinh ca bụng đau, đã hai lần làm cha An Cẩm Vân tự nhiên minh bạch khinh ca sợ là muốn sinh. Khinh ca rốt cuộc không phải chính mình thân muội muội ấn thân phận, nhiều nhất có thể xem như hắn em dâu, hắn cũng không thể ở nàng sinh hải từ thời điểm chạy tới. Trở Lâm Nhan Nương đuổi tới khinh ca cùng nói bậy trụ sân thời điểm, khinh ca chính phụ bụng nằm ở trên ghế nằm dầm rì. Mang thai 9 nhiều tháng, khinh ca bị nói bậy cái này gà mờ đại phu dưỡng du quang thủy hoạt, bạch béo không ít khinh ca một dầm rì, nói bậy liền cấp xem một cái Lâm Nhan Nương. Còn sớm đâu, bà đỡ ta đã sớm tỉnh hảo, các ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại khiến cho người làm chút tân tới. Có Lâm Nhan Nương nói, khinh ca ngoan ngoãn gật gật đầu, nói bậy còn chuẩn bị nói cái gì, chính là lại bị khinh ca kéo lại thủ đoạn. Lâm Nhan Nương biết hiện tại khinh ca còn không có sự cho nên chạy nhanh chuẩn bị lên. Chờ khinh ca ăn cơm, sắc trời đen sau, đều còn không có một tia muốn sinh dấu hiệu. Lâm Nhan Nương đánh giá khinh ca sau nửa đêm liền phải sinh, cho nên nàng liền mang theo Nghiêm Ma Ma cùng hai cái bà mụ ở khinh ca trong viện chủ hạ. Vừa qua khỏi giờ tí, khinh ca đột nhiên cảm thấy bụng đau nghiêm trọng lên, Lâm Nhan Nương mặc tốt quần áo đuổi tới cấp khinh ca chuẩn bị phòng sinh, liền nhìn đến nói bậy chảy nước mắt ngồi xổm khinh ca mép giường khóc. Tức phụ Sinh này thai chúng ta liền không sinh A. Nói bậy những lời này vừa nói xong, đã bị khinh ca mắt trợn trắng, nàng chính là tính toán sinh hai đứa nhỏ, hiện giờ trong bụng cũng không phải là xong bào thai, cho nên nàng còn muốn thừa dịp tuổi trẻ tái sinh một cái. Thấy khinh ca trợn trắng mắt sau, nói bậy trong mắt lại xúc nước mắt. Tức phụ, ngươi xem ngươi sinh hài tử như vậy đâu, chúng ta thật sự chỉ có này một cái liền hảo. kia kia vạn nhất, vạn nhất này nếu là cái khuê nữ, khuê nữ đâu? kia cũng liền phải này một cái. Ta thích khuê nữ, tốt nhất cùng người giống nhau lợi hại khuê nữ." Lâm Nhan nương kinh ngạc nghe này một đôi phu thê đối thoại, cùng Nghiêm Ma ma liếc nhau sau không ngẹn lại bật cười. Có lẽ là khinh ca luyện võ nhiều năm duyên cớ, nàng thân thể hảo. Ở ngày hôm sau sáng sớm ánh mặt trời vừa mới thò đầu ra trong nháy mắt, khinh ca sinh ra một cái bạch béo nữ nhi. Nói bậy ôm mềm như bông tân ra từ trong bụng mẹ béo khuê nữ cười giống cái ngốc tử. Chờ khinh ca bị rửa sạch hảo, khuê nữ đã bị khinh ca cường thế lưu tại chính mình bên người. Nói bậy phùng kinh thi một buổi sáng, rốt cuộc ở An Cẩm Vân hạ chiều sau ở An Cẩm Vân chỉ điểm hạ cấp béo khuê nữ lấy cái dê nghe tên. Hồ tia nắng ban mai. Có An Cẩm Vân chỉ điểm, hồ ra rốt cuộc thoát khỏi, làm vậy nói bậy, như vậy tên ma chú. Nhìn có nữ vạn sự đủ nói bậy rời đi, trong lòng khó chịu An Cẩm Vân không đổi chiều phục trực tiếp hướng sân nhà chính đi đến. Bởi vì khinh ca sinh hải tử, lâm nhan nương này một đêm đều cơ hồ không có chấp mắt, buổi sáng khinh ca rốt cuộc sinh hạ hải tử Lâm Nhan Nương lại nhìn khinh ca mạnh khỏe rốt cuộc tắm rồi bò lên trên giường ngủ. Hiện tại Lâm Nhan Nương còn đang ngủ, trong phòng thực an tĩnh. An Cẩm Vân tay chân nhẹ nhàng đi đến nhà chính, thời chiều phục liền chui vào Lâm Nhan Nương ổ chăn. Trong lúc ngủ mơ Lâm Nhan Nương thói quen tính đem bên người vị trí nhường ra một chút cấp An Cẩm Vân, chính là An Cẩm Vân nhưng vẫn đuổi theo nàng đi. Bị quay dày ngủ Lâm Nhan Nương không tình nguyện mở to mắt nhìn về phía An Cẩm Vân. Làm sao vậy? Vừa mới tỉnh ngủ Lâm Nhan Nương thanh An Cẩm Vân rất ít có cơ hội nghe thấy Lâm Nhan Nương như vậy thanh âm, hắn lại hướng Lâm Nhan Nương bên người dựa dựa, không nói lời nào chính là ôm chặt Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương nguyên bản còn không có ngủ ngon, chính là bị An Cẩm Vân đánh thức, lại bởi vì An Cẩm Vân giờ phút này biểu tình thật sự không tính là hảo, cho nên nàng có chút lo lắng hỏi ra khẩu. An Cẩm Vân đem Lâm Nhan Nương giam cầm ở trong ngực, đem đầu gác ở Lâm Nhan Nương trên vai nói, nói bậy cũng có nữ nhi. Nghe được An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương ân một tiếng Nói bậy có nữ nhi làm sao vậy Nàng còn cấp An Cẩm Vân sinh ba cái đâu ba cái Tính thượng hiện giờ kêu nàng cùng An Cẩm Vân ăn hạ Bọn họ hiện giờ chính là có bốn cái hải tử Lâm Nhan Nương ân một tiếng sau liền đem đôi mắt đóng lại tới chuẩn bị tiếp tục ngủ Nhìn Lâm Nhan Nương lại muốn ngủ An Cẩm Vân khí lại ở Lâm Nhan Nương bên thay nói Bác Nguyên có cái nữ nhi Hiện giờ nói bậy cũng có cái nữ nhi Trước đó vài ngày không phải nói anh Nương cũng có cái nữ nhi sao Hiện tại, theo ta không có nữ nhi An Cẩm Vân thanh âm càng nói càng bị khuất, Lâm Nhan Nương có chút tưởng hướng về phía An Cẩm Vân trận trắng mắt. Bác Nguyên có nữ nhi không giả, thiến thiến cũng vài tuổi, nói bậy hôm nay được cái nữ nhi cũng không giả, chính là anh nương rõ ràng sinh đứa con trai, kia nữ nhi chính là anh nương ở biên tái nhặt được hải tử. Chính là Lâm Nhan Nương tuy rằng trong lòng minh bạch này đó, chính là nàng trong lòng cũng rõ ràng An Cẩm Vân muốn nữ nhi không phải một ngày hai ngày. Vì trấn an An Cẩm Vân, Lâm Nhan Nương chậm gì gì bỏ đến An Cẩm Vân trên người Ôm sát An Cẩm Vân cổ an ủi nói, không có việc gì, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ có nữ nhi, liền tính không có, chúng ta nhiều như vậy nhi tử, khẳng định sẽ có cháu gái. Lâm Nhan Nương nói âm vừa ra, An Cẩm Vân đã bị nghẹn họ. Lâm Nhan Nương lời này nói không phải không có đạo lý, chính là chờ cháu gái, nhanh nhất cũng còn muốn mười mấy năm, chính là nếu sinh nữ nhi, hắn chỉ cần nghiêm túc một đoạn thời gian, nói không chừng sang năm là có thể có. Như vậy nghĩ, An Cẩm Vân tay cũng càng thêm không thành thật lên. Ở Lâm Nhan Nương nhận thấy được An Cẩm Vân ý đồ thời điểm, nàng trung ý gì đã bị An Cẩm Vân cởi một nửa. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Lâm Nhan Nương lúc này là hoàn toàn tỉnh, này ban ngày ban mặt, An Cẩm Vân lại muốn làm cái gì? Nhìn Lâm Nhan Nương thanh tỉnh, An Cẩm Vân vừa lòng đem Lâm Nhan Nương trên người cuối cùng trói buộc thở ra. Sinh nữ nhi! An Cẩm Vân nói âm vừa ra, còn không đợi Lâm Nhan Nương có phản ứng liền túi đầu hôn lên Lâm Nhan Nương môi đỏ. Lâm Nhan Nương đã sớm ở An Cẩm Vân đối nàng động thủ thời điểm liền thẹn quá thành giận không dám lộn sột, An Cẩm Vân sức lực quá lớn, như vậy vòng nàng vòng eo, chân còn đẻ nặng nàng chân, nàng căn bản là không động đậy. Vô pháp núp nhích Lâm Nhan Nương ở An Cẩm Vân thuần thục đùa nghịch hạ thực mau liền quân lính tan giã, chính là hôm nay ý xấu An Cẩm Vân lại không muốn biến hóa tư thế, tùy ý Lâm Nhan Nương ghé vào hắn trên người. Cuối cùng, Bị An Cẩm Vân đuổi nghịch ánh mắt mê ly Lâm Nhan nương lại là ở An Cẩm Vân mê hoặc hạ chủ động phối hợp An Cẩm Vân kế tiếp sở hữu động tác. An Cẩm Vân vì sinh nữ nhi Liễu Mạc Lan Lộn Lâm Nhan nương, hắn hiện giờ mỗi ngày nhìn mấy cái tiểu tử thúi tuy rằng có thành tự cảm, chính là hắn vẫn là muốn một cái thơm tho mềm mại nữ nhi. Lấy sinh nữ nhi vì lấy cơ An Cẩm Vân căn bản liền quên mất, mấy cái tiểu tử thúi ở khi còn nhỏ cũng là thơm tho mềm mại. Tuy ý An Cẩm Vân lăn lộn Lâm nương thực mau liền hối hận. Tuy rằng hôm nay bởi vì đêm qua vội vàng khinh ca sinh hải tử, hôm nay buổi sáng cả nhà trừ bỏ An Cẩm Vân đều ở nghỉ ngơi, chính là nàng bị An Cẩm Vân lăn lộn hai lần sau, giữa trưa không có thể lên, thẳng đến buổi chiều, bác ba cái hải tử cảm thấy một ngày không có thấy. Đến mẫu thân, An Cẩm Vân mới cho phép bọn họ thấy Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương bị An Cẩm Vân tự mình hầu hạ xuyên quần áo, đương nhiên trong lúc này An Cẩm Vân không thiếu chiếm Lâm Nhan Nương tiện nghi, chờ Lâm Nhan Nương mặc tốt quần áo ra tới thấy bọn nhỏ thời điểm kiều diễm tựa như một đóa vừa mới nở rộ hoa. Có lẽ là bị nói bậy được nữ nhi kích thích, ở kế tiếp nửa tháng, An Cẩm Vân mỗi ngày đều phải cùng Lâm Nhan Nương tham thảo một chút như thế nào sinh nữ nhi. Chỉ là này bất đồng tư. Thế, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương liền nếm thử một loại lại một loại, mỗi ngày, Lâm Nhan Nương đều toàn thân vô lực giống đóa kiều diễm nở rộ hoa tươi. Liên ở An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương vội vàng sinh nữ nhi thời điểm, từ ngoài thành tới đoàn người, bọn họ mục đích địa, đúng là hiện giờ tướng quân phủ. An An Gia. Trước 185 người tới cùng loạn thế xuất anh hùng. Năm nay là An Gia đến Kinh Thành cái thứ nhất tân niên, cũng bởi vì năm nay phát sinh sự tình quá nhiều, cho nên ở tiến vào tháng chạp sau lâm nhan nương liền vội vàng ăn tết phải dùng đồ vật. Năm nay không thể so phía trước ở hoảng khẩu thôn cũng không thể so phía trước ở biên thành thời điểm. Năm nay tới rồi Kinh Thành, nhiều rất nhiều nhân tình lui tới, bởi vì gần nhất một đoạn thời gian, An Gia cùng Ninh Phủ còn có tấn khang công chúa đi gần tới an gia phản quan hệ cũng càng ngày càng nhiều. Đông đảo tới phản quan hệ nhân ra, Lâm Nhan Nương chỉ phản ứng lần trước ở thưởng mai bữa tiệc ngay từ đầu liền đối nàng có chỉ điểm Hồ Phu Nhân. Này Hồ Phu Nhân bởi vì nàng phu quân là nói bậy thân thích, cho nên Lâm Nhan Nương cũng liền cùng nàng đi gần một ít, hơn nữa Lâm Nhan Nương cũng thích nàng tính tình, sảng khoái, nhưng thật ra cũng như nương có chút giống. Hôm nay Lâm Nhan Nương đang ở trong nhà sửa sang lại muốn đưa hướng các phủ năm lễ, liền nghe thấy người gác cổng tới báo nói lại có người tới Lâm Nhan Nương đem trong tay năm danh mục quà tặng bông, cao mày nhìn thoáng qua bên người An Cẩm Vân. Người đi xem, ta mệt mỏi. Đêm qua lại bị An Cẩm Vân lăn lộn 2 lần Lâm Nhan Nương hiện tại toàn thân vô lực, cũng bởi vì gần nhất loại chuyện này thật sự quá nhiều, cho nên Lâm Nhan Nương thực không vui đi ra ngoài. An Cẩm Vân biết Lâm Nhan Nương là sinh khí, hơn nữa hắn cũng đích sắc không có việc gì, ở Lâm Nhan Nương mở miệng sau, hắn liền chủ động đứng lên, đi thời điểm còn không quên đem An Hạo cung cấp mang lên, tỉnh làm hắn tại đây phiền hắn Nhan Nương An hảo minh bạch nhà mình cha tâm tư, khẳng định là lo lắng cho mình đoạt mẫu thân bên người vị trí. Bất quá cha có phải hay không quên mất, đợi lát nữa hai cái đệ đệ liền phải tới, không cần hắn giáo, hai cái đệ đệ đợi lát nữa cũng sẽ cướp được mâu thân trong lòng ngực, đến lúc đó đừng nói mẫu thân bên người, chính là trong lòng ngực cũng là hai cái đệ đệ. Nhìn trưởng tử thực an cầm vân đi ra ngoài, lâm nha nương lúc này mới lại cầm lấy vừa rồi buông danh sách, năm nay nàng còn muốn chuẩn bị một phần cấp kiểu vương gia phủ năm lễ. Phần lễ vật này không thể minh đưa, còn nếu muốn khi nào vụn trộm đưa ra đi. Chính là liền ở lâm nhan nương cầm lấy danh sách sau không lâu, đi theo an cẩm vân đi ra ngoài an hạo lại chạy trở về. Nương, nương, mau ra đây, cứu cứu bọn họ tới. An hạo ngữ khí thực vui sướng, vừa rồi hắn chính là nhìn đến thiến thiến, thiến thiến tuy rằng vẫn là bộ bấm, chính là nàng mắt to, thấy thế nào hắn đều cảm thấy đáng yêu. Nhớ thương đợi lát nữa tìm thiến thiến chơi, an hạo chạy đến trong phòng lôi kéo lâm nhan nương liền ra bên ngoài chạy. Lâm Nhan Nương đã thật lâu không gặp An Hạo như thế như vậy kích động, hơn nữa vừa rồi nàng tựa hồ nghe đến An Hạo nói cứu cứu tới. Hạo nhi, thật là ngươi cứu cứu tới. Lâm Nhan Nương bước nhanh đi ra ngoài, trong lòng cũng nhớ thương bên ngoài người, mà An Hạo nghe được Lâm Nhan Nương nói sau, càng là không được gật đầu đầu. Đúng vậy, không ngừng là cậu mỡ biểu đệ bọn họ, còn có ông ngoại bà ngoại, thiến thiến bọn họ một nhà đều tới, nương ngươi nhanh lên à. An Hạo vội vã đi gặp bên ngoài người. Đang nói xong những lời này còn không quên thúc giục Lâm Nhan Nương mau một chút. Lâm Nhan Nương nghe được tới nhiều người như vậy, trong lòng sớm đã vội vàng không thôi. Lâm Nhan Nương đi theo An Hạo bước nhanh đi ra ngoài, An Cẩm Vân cũng lánh mọi người hướng trong việc tới. Nương. Lâm Nhan Nương nhìn đứng ở An Cẩm Vân bên người Lâm Mẫu, đột nhiên dừng lại bước chân, nước mắt không chịu không chế liền như vậy hạ xuống. Nghe được Lâm Nhan Nương thanh âm, Lâm Mẫu tầm mắt cũng thực mau tìm được rồi vừa mới thỏ đầu ra Lâm Nhan Nương. Nhan Nương, con của ta. Lâm mẫu nhìn đến biến hóa như thế đại nữ nhi, nhiều rất nhiều đầu bạc nàng lại là có chút không dám nhận nàng. Lâm nhan nương nhìn ra rồi rất nhiều mẫu thân, mấy ngày nay tưởng niệm chi tình toàn bộ phun trào mà ra. Lâm nhan nương hướng lâm mẫu trước mặt chạy, lâm mẫu cũng hướng lâm nhan nương đi đến. Chạy đến lâm mẫu trước mặt, lâm nhan nương lập tức dối tay đem lâm mẫu eo ồn, nhào vào mẫu thân hõm vai nghe mẫu thân trên người độc đáo hương vị. Nương, nữ nhi bất hiếu, nữ nhi rất nhớ người. Lâm Nhan Nương nói xong câu đó sau liền ô ô, ô ở Lâm Mâu hóng vai chô khóc lên. Lúc trước Lâm Nhan Nương quyết định đi Biên Thành tìm An Cẩm Vân, vẫn chưa nghĩ đến chính mình sẽ ở Biên Thành đãi lâu như vậy, mà bọn họ mới từ Biên Thành trở lại hoảng khẩu thôn, căn bản là không có đại bao lâu liền lại tới nước kinh thành. Lần trước trở lại hoảng khẩu thôn Lâm Nhan Nương không có cẩn thận đánh giá Lâm Mâu, hôm nay như vậy vừa thấy, nàng mới phát hiện, nguyên lai mâu thân phát giàn đã nhiều nhiều như vậy tóc bạc. Nhìn Lâm Nhan Nương cùng Lâm mâu động tác Đứng ở các nàng cách đó không xa lâm phụ chờ mọi người cũng sôi nổi mặt nổi lên nước mắt. Đều nói nhìn nữ là cha mẹ cả đời nợ, mỗi ngày ở trước mặt lắc lưu thời điểm cảm thấy nhận người phiền. Chính là này một khi rời đi cha mẹ bên người, cha mẹ lại sẽ lo lắng cái này lo lắng cái kia. Cái này cảm giác, lâm nhan nương ở hài tử đều tại bên người thời điểm còn không cảm thấy. Thẳng đến khoảng thời gian trước An Mân rời nhà, lâm nhan nương lúc này mới phát hiện, thiếu một cái hài tử tại bên người, kia thật là đảo nàng một miếng thịt. Hảo! Hảo, các người nương hai đều đừng khóc. Lâm Phụ nhìn đến lao thê cùng nữ nhi ôm nhau, nghe nữ nhi vẫn luôn nói chính mình bất hiếu, hắn hốc mắt cũng ước, lúc trước đem nữ nhi gả cho An Cẩm Vân, đồ chính là hắn ở tại Hoàn Cẩu Thôn, cách bọn họ gần. Chính là ai có thể nghĩ đến, thân phận của hắn thế nhưng như thế không đơn giản. Nghe được cha thanh âm, Lâm Nhan Nương đem đầu từ lâm mẫu hóng vai chỗ nâng lên, nhìn về phía Lâm Phụ, cha. Nghe được Lâm Nhan Nương gọi chính mình thanh âm, Lâm Phụ trong cổ họng lăn lộn vài cái. Lúc này mới mở miệng ra trở về một tiếng, ai. Nhìn nhạc phụ nhạc mẫu cùng tức phụ đều như thế thương cảm, An Cẩm Vân lập tức nhìn về phía chính mình đại cứu tử. Các ngươi đuổi một đường, chạy nhanh mang theo lão nhân cùng hài tử vào nhà nghỉ ngơi một chút. An Cẩm Vân hướng về phía Lâm An Đông nói xong câu đó sau liền đem ánh mắt rừng ở Lý Bắc Nguyên trên người. Ta cho rằng người muốn sang năm đầu xuân mới có thể tới, không nghĩ tới người động tác nhanh như vậy. Lần này hoảng khẩu thôn Lâm ra người có thể thuận lợi tới kinh thành chính là bởi vì Lý Bác Nguyên muốn tới kinh thành. Mà Lý Bác Nguyên lần trước thu được An Cẩm Vân gửi cho hắn tin, biết Lâm Nhan nương tưởng cha mẹ, hắn lúc này mới động tâm tư đem Lâm ra người đều mang đến. Hắc hắc, ta này không phải nghĩ sớm chút tới, cũng có thể nhiều ôn tập một đoạn nhật tử, huống chi lần này chúng ta đi theo tiêu cục cùng nhau hướng kinh thành tới, an toàn cũng có bảo đảm. Nghe được Lý Bác Nguyên nói chuyện thành, Lâm Nhan nương lúc này mới đem ánh mắt rừng ở hắn bên người như nương trên người. Người này mới ra ở cứ không có bao lâu. Sao liền đi theo bọn họ hồ nháo. Lâm nhan nương thốt ra lời này xong như nương liền ủy khuất bíu môi. Ta còn không có ở cữ song thiến thiến hắn cha liền bắt đầu thu thập đồ vật. Ở cư xong ngày hôm sau chúng ta liền từ biên thành hướng quản khẩu thôn đuổi. Về đến nhà ngày hôm sau, hắn liền lại mang theo chúng ta hướng kinh thành tới. Nói là có thể vội vàng tới cùng các ngươi cùng nhau ăn tết. Như nương ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chính là nàng trong lòng cũng là vui mừng. Lý Bác Nguyên đã đáp ứng rồi nàng. Chờ hắn đầu xuân tham gia khoa khảo sau liền cùng đường tỷ ra mượn bạc ở kinh thành vùng ngoại ô mua vài mẫu đất, đem cha mẹ chồng cùng nàng cha mẹ, còn có hai nhà các ca ca đều kế đó. Lâm Nhan Nương biết như Nương tính tình, nhìn nàng như vậy, cũng biết nàng không sinh khí, chính là bởi vì như Nương mới vừa sinh nhi tử còn quá tiểu, Lâm Nhan Nương vẫn là sai người đi thỉnh cái đại phu tới. Nói bậy nhận được tin tức tới rồi thời điểm, Lâm ra người đã vào phòng. Nói bậy cùng Lý Bác Nguyên gặp mặt, hai người lại là một trận hàn huyên. Tiểu trình thị đệ nhị thai lại sinh đứa con trai, 7 cân cũng lớn, khỏe mạnh kháo khỉnh đúng là hảo ngoạn thời điểm. An Hạo có 7 cân như vậy cái đệ đệ, lại có cùng nhau lớn lên thiên thiến, lập tức vui vẻ rốt cuộc giống cái hải tử. Lúc này đây Lâm Phụ quyết định tới kinh thành cũng là bởi vì nghe Lý Bác Nguyên nói Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân khoảng thời gian trước gặp được sự tình. Thẳng đến con rể cha là như vậy cái mặt hàng sau, Lâm Phụ liền nghĩ tới cấp nữ nhi con rể chống lưng. Hắn hiện giờ già rồi, ở nhà làm sống cũng ít không í Hơn nữa lâm nhan nương mỗi năm đều có cho bọn hắn bạc, trong nhà hiện giờ không thiếu bạc, trưởng tử cũng hiểu chuyện, con dâu cũng hiểu lý lẽ, hắn cùng lâm mẫu tự nhiên liền lo lắng lên trong kinh thành nữ nhi cùng ấu tử. An nam bọn họ đều bị đưa ra đi học bản lĩnh, năm cũ thời điểm có thể trở về. Nói đến lâm an nam bọn họ, lâm nhan nương nói cũng nhiều lên. Lúc này đây biết lâm phụ bọn họ tới kinh thành, lúc trước mấy nhà đưa hải tử đi theo lâm nhan nương bọn họ cùng nhau tới kinh thành nhân ra đều thắc lâm phụ mang theo đồ vật. Thời gian không nhiều lắm, chính là mỗi một nhà đều chuẩn bị không ít đồ vật. Tiểu Đệ hiện giờ cũng lớn lên hiểu chuyện, hắn thích võ, hắn tỷ phu khiến cho hắn đi học cái này, quá đoạn Nhật Tử liền đem hắn hướng quân doanh đưa, mận Chi đọc sách hảo, Lý Minh học làm buôn bán, Tiểu Xuyên vẫn là tiếp tục học y y. Lâm Nhan nương đơn giản công đạo vài câu, Tỉnh Ngủ An Hạ cùng An Thịnh cũng tới bị người đưa tới. Đột nhiên nhìn đến trong nhà nhiều nhiều người như vậy, An Hạ cùng An Thịnh đều ngốc đốc, thẳng đến An Hạo lôi kéo bọn họ tay nhất nhất giới thiệu. Lúc này mới tung ta tung tăng đi theo các cà cà chơi tiếp. Trong nhà hài tử nhiều, lâm nhan nương nhìn cũng cảm thấy náo nhiệt. Tòa nhà này nguyên bản liền rất đại, nguyên lai an cẩm vân một nhà cũng không có trụ xong cho nên lần này tới nhiều người như vậy, cũng sẽ không trụ không dưới. Mới tới Kinh Thành, lâm gia người đều có chút thấp hỏng, đặc biệt là lâm an đông, hán tỷ tỉ, tỉ hiện giờ là tướng quân phu nhân, đệ đệ về sau khẳng định cũng sẽ trở thành cái tướng quân, chính là hán, chính là cái sẽ trồng trọt nông dân. buổi tối ngụt ở hương mềm trên giường lớn, lâm an đông thấp phẩm bất an biểu tình rừng ở tiểu trịnh thị trong mắt, nghĩ lần này ra tới trước cô cô đối nàng lời nói, nàng kéo lại lâm an đông tay. Hai từ cha, người chính là cảm thấy chính mình so ra kém tỉ tỉ cùng tiểu thúc. Tiểu trịnh thị mấy năm nay nhật tử qua thoải mái, cha mẹ chồng đều là phân do phải trái, nàng lại liền sinh hai cái nhi tử, sống lưng thẳng, hơn nữa thường thường còn có trịnh thị như vậy cái khôn khéo cô cô chỉ đạo nàng vài câu. Hiện giờ, Lâm phụ cùng Lâm mẫu đều lục tục mặc kệ sự, quản gia quyền cũng liền dừng ở tiểu Trịnh thị trong tay. Đều nói chất nữ giống cô cô, tiểu Trịnh thị mấy năm nay bị Trịnh thị dạy dỗ nhiều, ánh mắt cũng lợi hại rất nhiều. Lâm An Đông một lộ ra loại này biểu tình, nàng liền nhìn ra vấn đề nơi, ở Lâm An Đông không có mở miệng thời điểm, tiểu Trịnh thị tiếp theo mở miệng nói, chờ Khai Xuân, bảy cân liền phó thác cấp tỷ tỷ, đi theo tỷ tỷ ra hài tử, đọc sách cũng hảo, học võ cũng hảo, tỷ tỷ luôn là sẽ không bạc đãi hắn." Ta Nhóm chính mình là không sao cả, chính là ngươi nhưng đến vì hài tử tưởng. Lại nói cha mẹ hiện giờ nhìn là tưởng ở Kinh Thành nhiều trụ chút thời gian, chúng ta hồi hoảng khẩu thôn thủ tỷ tỷ tỷ phu sáng nghiệp, thủ gia sản, chờ mấy ngày nữa, cha mẹ tưởng về nhà, chúng ta lại đến tiếp bọn họ trở về. Tiểu Trịnh Thị còn có một câu không nói ra tới, chờ Tiểu Nhi tử lớn hơn một chút, nàng cũng sẽ đem hắn đưa tới Kinh Thành. Cô cô có một câu nàng không nghe rõ, chỉ là mơ hồ nhớ rõ cô cô nói, loạn thế xuất anh hùng. Hoàng đế già rồi, kinh thành, muốn rối loạn. chương 186 là nơi nào tới đổ quê mùa. Lâm An Đông tính tình thật hành, hôm nay sẽ có như vậy tâm tư, cũng là vì hôm nay nhìn đến Lâm Nhan Nương hiện giờ bộ dáng đối chính mình đánh sâu vào quá lớn. Nghĩ đã từng tỉ tỉ, còn phải làm cơm giặt quần áo, chính là hiện giờ, tỉ tỉ chỉ cần phân phó một tiếng, sẽ có hạ nhân tới làm tốt những việc này. Còn có đã từng cái kia sẽ ở nhà hắn cùng hắn cùng nhau uống rượu tỉ phu, hiện giờ đã là đại tướng quân kia chỉ có ở kịch nam nghe qua đại tướng quân, cư nhiên thành hắn tỷ phu. Tiểu trịnh thị hiểu biết Lâm An Đông, cho nên nàng vài câu khuyên giải nói vừa nói xong, Lâm An Đông liền suy nghĩ cẩn thận. Mặc kệ tỷ tỷ cùng tỷ phu là cái gì thân phận, hắn cùng tỷ tỷ đều là một cái cha mẹ sinh, hôm nay tỷ tỷ tỷ phu nhìn thấy chính mình vẫn là như nhau phía trước thân thiết, đại cháu ngoại trai cũng là thân thiết kêu chính mình cứu cứu, cũng không có khinh thường hắn. Suy nghĩ cẩn thận Lâm An Đông thực mau liền ngủ rồi Chính là trong lòng nhớ thương sự tình Tiểu Trịnh Thị lại ngủ không được. Tới phía trước cô cô lời nói tựa như cái chú ngữ vòng ở bên hai, đương Lâm An Đông tiếng ngáy truyền đến, Tiểu Trịnh Thị mới chậm rãi ngủ. Lâm An Đông cùng Tiểu Trịnh Thị nơi này bởi vì sơ tới Kinh Thành Bất An, đã khuya mới ngủ, Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân cũng là vừa rồi mới nói xong lời nói. Bởi vì nguyên bản không dự đoán được trong nhà sẽ đến như vậy nhiều người, cho nên Lâm Nhan Nương chuẩn bị hàng Tết này liền khẳng định không đủ. Vừa rồi Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân thương lượng một chút muốn thêm vào hàng Tết, đương nhiên chủ yếu là Lâm Nhan Nương nói, An Cẩm Vân nghe, chính yếu, vẫn là Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đối trong nhà nhiều người như vậy an bài. Người trong nhà khó được tới một lần kinh thành, Lâm Nhan Nương đến kinh thành lâu như vậy, tổng cộng ra cửa 3 lần. Lần đầu tiên là An Đức tu đào An Cẩm Vân mẫu thân quan tài thời điểm, nàng vội vàng ra cửa, vội vàng trở về. Lần thứ hai là đi theo An Cẩm Vân đi Vịnh An Hầu Phủ Thu của Hồi môn Tuy rằng ở bên ngoài đãi một hồi lâu, chính là vẫn luôn đãi ở Vịnh An Hầu phủ cửa. Lần thứ ba chính là lần trước thưởng Mai Yến nàng ra cửa cùng trở về đều là ngồi xe ngựa, căn bản là không có cơ hội ở trên phố đi dạo. Đối với Lâm Nhan Nương tới nói, nàng tới kinh thành lâu như vậy, vẫn là xa lạ. An Cẩm Vân tuy rằng là kinh thành nhân sĩ, chính là hắn căn bản liền không thích đi trên đường dạo, cho nên ở Lâm Nhan Nương nói lên muốn mang theo người trong nhà đi trên đường đi dạo thời điểm, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cuối cùng, An Cẩm Vân nghĩ tới nghiêm ma, ma. nghiêm ma, ma ở kinh thành đã như vậy nhiều năm, ngày thường cũng sẽ phụ trách trong phủ cho mua, những việc này nàng khẳng định biết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhan Nương vừa mới ăn cơm sáng liền gọi tới nghiêm ma, ma hỏi những việc này. Phu nhân, muốn nói khởi này kinh thành hảo ngoạn địa phương thật đúng là có không ít, chỉ là hiện giờ mùa đông, thiên lánh, những cái đó cảnh hiện giờ cũng không thú vị, ngài nếu là muốn mang lão phu nhân bọn họ đi ra ngoài đi dạo. Không bằng mang theo lão phu nhân đi cẩm tú phường tuyển tuyển nguyên liệu, lại đi chân bảo phường tuyển tuyển trang sức, chờ khai xuân. Đào hoa bên hồ đào hoa khai, kêu cảnh liền nhiều. Nghe được nghiêm ma ma nói, Lâm Nhan Nương cũng biết chính mình có chút khó xử nhân ra. Hiện giờ đã tiến vào tháng trạng, liền tính là kinh thành đại, chính là rất nhiều mùa đông có thể xem cảnh, đều là người khác tư nhân địa phương. An Cẩm Vân danh nghĩa cũng có thôn trang, chính là những cái đó thôn trang, cũng không có thích hợp mùa đông xem cảnh. Lâm Nhan Nương tuy rằng cũng cảm thấy nghiêm ma ma nói đi tuyển quần áo nguyên liệu không tồi, chính là rốt cuộc vẫn là có chút tiếc nuối. Có lẽ là biết Lâm Nhan Nương có tiếc nuối, bất quá là tới gần giữa trưa thời điểm, Lâm Nhan Nương liền thu được tấn khang công chúa làm người đưa tới thiệp. Tấn khang công chúa thân là tiên hoàng đích nữ, danh nghĩa hảo thôn trang tự nhiên là có, này thích hợp vào đông thưởng cảnh địa phương tự nhiên cũng là có. Nghiêm ma ma ngươi đi đưa đưa vị này ma ma, ngày sau ta chắc chắn mang theo cả nhà già trẻ đi quấy giày công chúa. Tấn Khang Công Chúa đưa tới thiệp nói rất rõ ràng, biết được Lâm Nhan Nương cha mẹ cùng với đệ mội tới kinh thành, cho nên thỉnh bọn họ cả nhà cùng đi nàng thôn trang làm khách. nay mạ vàng ấn hoa mai thiệp thượng là quyên tú tự thể, Lâm Nhan Nương vừa thấy liền biết là Tấn Khang Công Chúa tự tay viết viết. Tới đưa thiệp chính là Tấn Khang Công Chúa năm đó của hồi môn ma cũng là từ trong cung ra tới, địa vị tất nhiên là không cần phải nói, tới an ra đưa thiệp, có thể thấy được Tấn Khang Công Chúa cũng đủ coi trọng Lâm Nhan Nương một nhà. Ma ở nhìn đến Nghiêm Mama xuất hiện ở An gia sau liền minh bạch nhà mình công chúa tâm tư, này An tướng quân phu nhân bên người có một cái từ trong hoàng cung Gia tới Mama, có thể thấy được bọn họ một nhà sau lưng khẳng định không đơn giản. Đại Nghiêm Mama đưa nải tới đưa thiệp Mama rời đi, Lâm Nhan nương đột nhiên vui mừng gọi tới Tiểu Nha hoàn, mang theo thiệp đi Lâm mẫu cùng Lâm phụ hiện giờ chủ sân. Bởi vì Lâm phụ bọn họ vội vàng tới kinh thành ăn Tết, cùng bọn họ cùng nhau tới Tiêu cục cũng sẽ không bởi vì bọn họ đi chậm liền chờ bọn họ. Cho nên bọn họ lên đường đổi cấp, đêm qua tuy sớm ngủ hạ, chính là hôm nay vẫn là có chút không có nghỉ lại đây. Lâm Nhan Nương tới thời điểm Lâm Mâu đang ở đùa với mấy cái tôn tử cùng cháu ngoại, nhìn đến Lâm Nhan Nương bước nhanh mà đến, trong phòng người đều khó hiểu nhìn về phía nàng. Đây là làm sao vậy? Lâm Mâu tưởng có chuyện gì phát sinh, cho nên vội vàng đứng lên nhìn về phía Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương đi vào nhà ở, cười lắc đầu, nương mặc lo lắng, là chuyện tốt. Đãi Lâm Nhan Nương đem tấn khang công chúa thiệp vừa nói, Trong phòng mọi người biểu tình khác nhau. Lâm phụ Lâm mẫu bọn họ là căn bản liền không có nghĩ đến nhà mình nữ nhi sẽ cùng công chúa nhận thức. Hơn nữa này công chúa còn thỉnh bọn họ cả nhà đi làm khách. Mà Lý Bắc Nguyên, cái này biết một ít kinh thành nhân tế quan hệ tú tài, hắn liền từ chuyện này nhìn ra chút khác thường. Nhan nương, này công chúa thỉnh chúng ta cả nhà đi làm khách, chính là này. Lâm mẫu nói còn chưa nói xong, Lâm nhan nương liền an ủi vô vô Lâm mẫu tay. Công chúa người thực hảo, nương không cần lo lắng. Ngày mai ta mang theo các ngươi đi ra ngoài tuyển vài món quần áo cùng trang sức, ngày sau liền đi xem công chúa, nàng sẽ không xem thường các ngươi. Lâm Nhan Nương nói đến chính mình ăn bài, Lâm Mẫu không khỏi nhìn về phía Lâm Phụ, nhìn Lâm Phụ không có phản đối, lúc này mới không hề răng đáp ứng xuống dưới. Nói xong những việc này, Lâm Nhan Nương đậu sẽ hài tử, rồi sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Nếu Hậu Thiên muốn đi gặp Tấn Khang công chúa, kia tự nhiên là muốn chuẩn bị chút lễ vật. Lâm Nhan Nương đi ra ngoài, Lý Bác Nguyên nhìn như nương sau cũng đi theo lâm nhan nương đi ra ngoài. Đường tỷ Lý Bác Nguyên gọi một tiếng lâm nhan nương, đại lâm nhan nương dừng lại bước chân sau, hắn mới đến gần nói, đường tỷ này Tấn Khang công chúa, có thể tin được không? Lý Bác Nguyên chính là rõ ràng an hạ thân phận, vừa rồi lâm nhan nương nói hậu thiên an hạ cùng an thịnh cũng sẽ đi thời điểm, hắn liền lo lắng lên. Tấn Khang công chúa chính là trong hoàng thất người, nhận ra an hạ, là thực chuyện dễ dàng. Lâm Nhan Nương không nghĩ tới Lý Bác Nguyên gọi lại chính mình cư nhiên là chuyện này, nàng nhìn Lý Bác Nguyên mỉm cười nói: "Bác Nguyên ngươi yên tâm, tấn Khang công chúa thực đáng tin cậy, hơn nữa nàng phu quân là ngàn loan thư viện viện trưởng, ngươi ngày sau nhưng thật ra có thể hướng hắn thỉnh giáo thỉnh giáo học vấn." Lý Bác Nguyên nghe xong Lâm Nhan Nương nói hai mắt sáng ngời, "Ngàn loan thư viện viện trưởng, nếu có thể làm hắn chỉ điểm chính mình một phen, kia hắn nhất định có thể cao trung." Nhìn Lý Bác Nguyên lộ ra như vậy tự tin biểu tình tới, Lâm Nhan Nương che miệng cười trộm rời đi. Độc lưu lý Bắc nguyên một người đứng ở trong viện. Bởi vì tấn khang công chúa nói thỉnh lâm nhan nương cả nhà, cho nên An Cẩm Vân tự nhiên cũng là cả nhà chung một viên, chính là An Cẩm Vân buổi sáng muốn thượng chiều. Hơn nữa mấy ngày nay Hoàng thượng không biết làm sao vậy, càng thêm tinh thần, cả ngày liền nghĩ như thế nào chỉnh đốn triều đình. An Cẩm Vân cái này Hoàng thượng tâm phúc đại thần, ở Long Vũ như thế đao to bữa lớn thời điểm, làm sao có thể trộm đi đi ra ngoài chơi đâu. Ngày mai ta còn có thể bồi các ngươi ở Kinh Thành đi dạo. Nếu là Hoàng thượng có việc ta còn có thể đuổi tiên cung, ngày sau ra khỏi thành liền tới không kịp. Hôm nay An Cẩm Vân chính là tại hạ chiều sau còn không có chạy về ra đã bị Long Vũ lại chiều trở về. Kết quả ở trong Hoàng cung đã mấy cái canh giờ, nguyên lai lại là Long Vũ cảm thấy chính mình bị giám thị. Giám thị Long Vũ sự tình thật là thật sự, chính là này chỗ sáng người là Long Ngạo mà kệ, chỗ tối đều là Long Ngạo người, hắn lại như thế nào sẽ thật sự điều tra ra. Phối hợp diễn một tuần kịch, An Cẩm Vân mới mỏi mệt trở về nhà. Nghe được An Cẩm Vân nói lên hoàng thượng, Lâm Nhan nương lúc này mới bất an hỏi, hoàng thượng hiện giờ thân thể là chuyển biến tốt đẹp. Người đoán? Lâm Nhan nương không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ như vậy hồi nàng, khẽ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái An Cẩm Vân sau liền mở miệng nói, ta nơi nào có thể đoán được, ta liền thấy cũng chưa gặp qua hắn. Lâm Nhan nương sẽ nói như vậy, thuần túy là bởi vì An Cẩm Vân hôn qua đối lý Bắc Minh nói, làm hắn hảo hảo ôn tập công khóa, chuẩn bị sang năm khoa khảo. Nếu An Cẩm Vân sẽ nói như vậy, Chia sang năm khoa khảo liền nhất định sẽ có, nếu hoàng thượng thân thể không tốt, này khoa khảo khẳng định sẽ không có. Nhận thấy được Lâm Nhan Nương có chút sinh khí, An Cẩm Vân mới lấy lòng đối nàng nói, thấy hắn cái kia tao lão nhân làm cái gì, ngươi xem ta là được. Nghe được An Cẩm Vân như vậy có chút làm lũng nói chuyện, Lâm Nhan Nương không nhịn xuống phụt một chút bật cười. Ngày thứ hai An Cẩm Vân quả nhiên là bồi Lâm Nhan Nương bọn họ cùng nhau ra cửa, hôm nay hạ chiều sau. An Cẩm Vân chủ động hỏi Long Vũ chính mình hôm nay có không bồi Lâm Nhan Nương đi trên đường mua đồ vật. An Cẩm Vân hiện giờ sợ vợ tên tuổi đã sớm chuyển tới trong cung, cho nên An Cẩm Vân như vậy vừa nói, Long Vũ cũng chỉ là cười cười, phất tay khiến cho hắn rời đi. Hiện tại An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương mang theo Lâm mẫu Lâm An Đông, Tiểu Trịnh Thị còn có như nương cùng Lý Bác Nguyên Chính đi ở kinh thành nhất phồn hoa trên đường. Mấy cái hài tử đều lưu tại trong nhà làm Lâm phụ nhìn, gần nhất mấy ngày thường lang không biết chạy tới nơi nào. An Hạ cùng An Thịnh cũng đều từ an hạo nhìn. Trong kinh thành làm quần áo tốt nhất địa phương chính là Cẩm Tú Phường, nghe đồn này Cẩm Tú Phường đệ nhất nhậm chủ nhân là trong hoàng thất người, hiện giờ này Cẩm Tú Phường chủ tử là ai cũng không có người biết, nhưng là này Cẩm Tú Phường, lại thật là kinh thành hoạn quan nhân gia yêu nhất tới địa phương. Lâm Nhan nương bọn họ đoàn người trừ bỏ Lâm Nhan nương cùng An Cẩm Vân ăn mặc cẩm y gì ngoại. Lâm mẫu bọn họ xuyên đều là mới tinh tế vải bông quần áo, này vẫn là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ăn Tết xuyên. Bởi vì hôm nay ra cửa, cho nên Lâm mẫu bọn họ riêng thay quần áo mới. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân nhìn bọn họ như vậy trang điểm không cảm thấy cái gì, rốt cuộc bọn họ đã từng cũng như vậy xuyên qua, chính là bọn họ như vậy trang điểm, ở đi vào cẩm tú phường sau, lập tức bị mọi người vây xem. Liên ở Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đồng thời nhữ mày tưởng mở miệng thời điểm, bọn họ phía sau đột nhiên rơ lên một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm. Ú, đây là từ cái nào nông thôn đến đồ quê mùa. Cứ nhiên còn dám tiến cẩm tú phường tới, chạy nhanh đi ra ngoài, chính là đem các người bán, cũng mua không nổi này cẩm tú phường một kiện quần áo. An Cẩm Vân, các vị đáng yêu người đọc, mau xem ta mắt lấp lánh, nhắn lại 5 sao duy trì ta Nga. chương 187 bẻ gây ngón tay người là chim sẻ. Phía sau thanh âm bừa bãi mà lại thiếu đánh, đây là An Cẩm Vân phản ứng đầu tiên. Lâm Nhan Nương cũng không có như vậy lớn mật muốn đánh người ra, chính là người này lời nói, nàng là thật sự không thích nghe. Hai vợ chồng cùng nhau xoay người nhìn về phía phía sau vừa rồi người nói chuyện, bọn họ đều tò mò nói ra lời này người sẽ là ai. Mà Nguyên bản đi theo Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân bên người Lý Bác Nguyên đám người cũng đứng ở tại chỗ dừng lại bước chân, nhìn về phía vừa rồi ra tiếng người. Vừa rồi ra tiếng người tựa hồ thực hưởng thụ loại này bị người dùng ánh mắt vây quanh cảm giác, nàng nhìn Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đều quay đầu, trên mặt khinh thường càng sâu. Như thế nào? Không thích nghe. Tần Tinh ăn mặc một thân chương dương màu đỏ áo váy, Theo màu bạc đố quên hoa váy, trên đầu nạm long nhãn đại chân châu châu thoa theo nàng nói chuyện Trương dương khí thế cũng nổi lên màu bạc quan mang. Lâm Nhan Nương cũng không nhận thức người kia là ai, nhưng là nhìn này nữ tử xem chính mình thái độ, nàng liền biết người này khẳng định là cô ý. Muốn nói này tần tĩnh thân phận có bao nhiêu cao, đó là khẳng định không có. Tần gia tuy là này kinh thành tam đại thương hộ trí chí nhất, chính là tần gia rốt cuộc không phải quang gia, an cẩm vân phẩm dai là võ tướng tối cao, trong tay cũng có thực quyền. Theo lý thuyết tần tĩnh là sẽ không như thế chương dương, chính là tần tĩnh nhưng vẫn ghi hận lâm nhan nương cùng An Cẩm Vân giúp phong kình sự tình. Lúc trước lừa bán hải tử sự tình, tần gia tự nhiên là có thăm dự, việc này bị An Cẩm Vân hủy hoại không nói, cũng tùy theo bị bạo ra tới. Thiếu như vậy một cái tới tiền con đường, sau lại lại bởi vì An Cẩm Vân cùng Ninh ra giao hảo, gần nhất không biết là làm sao vậy, tần gia cùng Mạc ra rất nhiều sinh ý đều gặp tới rồi ngoại giới đà kích, nơi trốn không thuận. Hiện giờ cục diện tuy rằng còn không đến mức đem nàng tần ra gia nghiệp hủy diện, nhưng là này đó sinh ý một chút một chút tích lũy lên, cũng là một so không nhỏ số lượng bạc. Càng muốn tần tĩnh càng sinh khí, nàng cười như không cười nhìn lâm nhan đường. Tiếp theo mở miệng nói, này trong kinh thành ai không biết an tướng quân phu nhân là cái xuất thân nông thôn thôn cô. Như thế nào, đây là mang theo ngươi bà con nghèo tới trường kiến thức. Muốn ta nói các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi cẩm tú phương đi, nơi này. Quần áo, chính là thức quý. Chính là đem các ngươi đều bán được câu. Lan viện, các ngươi cũng mua không nổi. Tần tĩnh này đoạn lời nói, phía trước tự nhiên là đối với Lâm Nhan Nương nói, chính là này cuối cùng một câu, lại là nhìn Lâm Mâu nói. Nhóm người này người, Lâm Mâu tuổi tác lớn nhất, hơn nữa nhìn nàng cùng Lâm Nhan Nương khuôn mặt có vài phần tương tự, cho nên tần tĩnh mới có thể nhằm vào nàng. Lâm Mâu thật là không có gặp được quá những việc này, nàng lần đầu tiên đến Kinh Thành tới, cũng thật là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy tốt quần áo. Lâm Mẫu trên mặt vừa lộ ra một ít có quắp bất an biểu tình, Lâm Nhan Nương liền khí cực. Nữ tử này nếu là nói nàng chính mình, nàng dựa vào nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, có lẽ liền sẽ không cùng nàng nhiều liên lụy, chính là này nữ tử nói đến chính mình mẫu thân, Lâm Nhan Nương làm sao có thể nhẫn? Người cái này cô nương nói chuyện thú vị, ta Lâm Nhan Nương đích xác xuất thân ngon môn, ta cha mẹ dựa vào chồng chọt chồng dao đem ta nuôi lớn, ta cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt sự tình. Lâm Nhan Nương thanh âm rất lớn. Nói xong câu đó sau, không khỏi lạnh lùng cười, nhưng thật ra ngươi cái này cô nương, này mở cửa làm sinh. Ý, vào cửa chính là khách, cẩm tú phường lớn như vậy sinh ý, nói vậy sẽ không như vậy ánh mắt thiền cận, ngược lại là ngươi, vào cửa liền nói nhà ta mua không nổi này cẩm tú phường quần áo, ngươi lại là như thế nào biết được. Lâm Nhan Nương ở suy đoán trước mắt nữ tử này thân phận, nhà nàng đến kinh thành còn không có nhiều ít thời gian, đắc tội người cũng không nhiều cho nên lâm nhan nương thực mau liền đoán được trước mắt người này ước chừng là mạc da hoặc là tần da cô nương. Lễ bộ thượng thư cũng hảo, hộ bộ thượng thư cũng hảo, vẫn là cái kia gần nhất xúc khẩu ngự hàn hồ phủ, đều sẽ không có như vậy trang điểm cô nương. kia đem như Long nhãn đại chân châu mang ở trên đầu diễn xuất, rất giống thương hộ khí thế. Tần tính không nghĩ tới lâm nhan nương sẽ như vậy mở miệng phản bắt nàng. Khoài con nói nhà nàng sẽ không làm buôn bán. Nói cẩm tú phường người không ánh mắt thiệt cận. Nhưng còn không phải là nói nàng ánh mắt thiển cận sao. Này Lâm Nhan Nương vừa nói sau, Cẩm Tú Phường người liền cười khai. Lâm Nhan Nương có lẽ không quen biết này nữ tử là ai, chính là Cẩm Tú Phường rất nhiều người đều biết trước mắt nữ tử là Tần Gia cô Nương. Tần Gia ở Kinh Thành sinh ý làm đại, lại cùng mạc ra còn có ngự hàn hầu phủ liên hôn tự nhiên ở Kinh Thành liền có chút không coi ai ra gì. Có chút đi Tần Gia mua quá đồ vật người, ở Lâm Nhan Nương nói vang lên sau liền bắt đầu nghĩ chính mình đã từng đi Tần Gia cửa hàng mua đồ vật thời điểm Tần ra tiểu nhị thái độ. nay không đối lập không biết, một đôi so mới phát hiện. Này tần ra cửa hàng tiểu nhị, đích xác không có Cẩm Tú Phường còn có Ninh ra cửa hàng tiểu nhị đối bọn họ như tình. Đương nhiên, bọn họ nếu là ở tần ra cửa hàng lấy bạc mua thứ gì, tần ra cửa hàng tiểu nhị nói chuyện vẫn là thực khách khí. Chính là loại cảm giác này thực không giống nhau. Nếu là ở Cẩm Tú Phường cùng Ninh ra cửa hàng, chính là không mua đồ vật, bọn họ trong tiệm tiểu nhị cũng sẽ không bái sắc mặt cho bọn hắn xem. Tần tĩnh tuy rằng có nghe nói qua lâm nhan nương thực có thể nói, chính là nàng cũng không có nghĩ đến lâm nhan nương như vậy có thể nói. Nhìn cẩm tú phường người sôi nổi biến sắc mặt, tần tĩnh khí nâng lên ngón tay chỉ hướng lâm nhan nương. Người cái nông thôn đến đồ đê tiện, còn không biết xử cái gì thủ đoạn an vạ an tướng quân, thật cho rằng người đây là bay lên chi đầu, chính là chim sẻ chính là chim sẻ, cả đời đều sẽ chỉ là chỉ ai cũng có thể làm chống súc. Sinh! Tần tĩnh lời này nói lại cấp lại mau nàng lời nói vừa ra. Cầm Tú phường người đều thay đổi sắc mặt. Lâm Nhan nương càng là không nghĩ tới cái này cô nương sẽ như vậy mắng nàng. Nhìn chính mình trước mặt cái này ngón tay, Lâm Nhan nương đột nhiên nâng lên tay cầm Tần Tĩnh ngón tay, trở tay dùng sức. A! Mọi người chỉ nghe rắc một tiếng, tiếp theo là Tần Tĩnh kêu thảm thiết, chờ bọn họ lại nhìn chăm chú xem thời điểm, mới phát hiện, Lâm Nhan nương lại là sinh sôi đem Tần Tĩnh chỉ vào mặt nàng ngón tay bẻ gãy. Tần Tĩnh đau hứa ra mồ hôi, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt. Đi theo Tần Tĩnh tới Tiểu Nha Hoàn dọa muốn hướng phía ngoài chạy đi gọi người, phát hiện nàng ý đổ lý bác nguyên hướng về phía như nương đưa mắt ra hiệu. Như nương cùng Tiểu Trịnh Thị hơi hơi nghiêng người liền đem chuẩn bị đi ra ngoài báo tin tìm giúp đỡ Tiểu Nha Hoàn ngăn cản. Lâm Nha nương trước kia ở đoàn khẩu thôn không thiếu làm việc nhà nông, nàng tuy rằng gầy, chính là rốt cuộc ở biên thành thời điểm đi theo An Cẩm Vân học một ít như thế nào sử dụng xảo kính kỹ xảo. Càng đừng nói Tiểu Trịnh Thị cùng Như nương, các nàng tuy rằng nhìn không ngợp, chính là đều là làm quán việc người. Hai người ngăn đón tiểu nha hoàn, nàng là căn bản là chạy không ra được. Tiểu nha hoàn mắt thấy chạy không ra được, gấp đến độ xoay người đem nhà mình cô nương hộ hảo. An phu nhân, nhà ta cô nương tuy rằng nôn ngữ có chút va chạm chính là người cũng không thể đem nàng ngón tay bẻ gậy à, nhà ta cô nương còn không có làm mai đâu. Tiểu nha hoàn lại cấp lại sợ, nàng hôm nay đi theo cô nương cùng nhau ra tới, hiện giờ cô nương ngón tay chặt Đức nàng trở về nên như thế nào công đạo. Tiểu nha hoàn sốt ruột chất vấn bộ dáng rừng ở lâm nhan nương trong mắt. Lâm Nhan nương khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cũng biết là nhà ngươi cô nương luôn ngự va trẫm ta. Như vậy nàng thò tay chỉ chỉ ta mặt liền không phải sai rồi. Ta Lâm Nhan nương tuy rằng xuất thân không cao, chính là ta địa vị cũng không so nhà ngươi. Cô nương thấp, nàng hôm nay chịu vào ta mặt, mở miệng nhục mạ ta, ta chỉ là muốn nàng một ngón tay làm nàng phát triển trí nhớ, ngày nào đó nàng nếu là còn như vậy không hiểu quy củ, ta Lâm Nhan nương nhất định phải nàng một bàn tay." Lâm nương giọng kỳ thật nguyên bản không lớn. Chính là này tới rồi kinh thành sau, trải qua này vài lần sự tình, nàng giọng cũng càng lúc càng lớn. Hùng chi vừa rồi này nữ tử mắng nàng lời nói, là hảo nhân ra nữ tử đều không thể chịu được. Ở Lâm Nhan Nương làm những việc này thời điểm, An Cẩm Vân vẫn luôn đứng ở Lâm Nhan Nương bên người, nguyên bản ở biên thành thời điểm, hắn vẫn luôn lo lắng tính tình ôn hòa Lâm Nhan Nương tới rồi kinh thành sau sẽ bị khi dễ, chính là mặc kệ là ở biên thành dận đối dân tộc Khương Thác Bạt Lâm vẫn là ở cửa thành bảo hộ chính mình một đều làm An Cẩm Vân thấy được Lâm Nhan Nương một khắc mặt. Cho nên sự tình hôm nay An Cẩm Vân vẫn chưa mở miệng, mà là vẫn luôn đứng ở Lâm Nhan Nương bên người, che chở Lâm Nhan Nương an toàn. Vừa rồi nàng kia mắng Lâm Nhan Nương nói, An Cẩm Vân nghe trong lòng bực bội, hận không thể giết trước mắt nữ tử, chính là hắn vẫn là nhịn xuống. Quả nhiên, Lâm Nhan Nương căn bản là không có chờ nàng kia tiếp tục nói tiếp, ở nàng một câu sau khi nói xong, Lâm Nhan Nương ngò, chuẩn, tàn nhẫn đem tay nàng chỉ bẻ gãy. Chắc đứt một ngón tay nữ tử sẽ không ảnh hưởng nàng ngày thường sinh hoạt, chính là nữ tử này có như vậy cái tàn tật, về sau muốn gả hảo nhân ra là khẳng định không có khả năng. Một nữ tử, vẫn là cái thương hộ ra nữ tử, nếu đã không có tác dụng, kết cục như thế nào? An Cẩm Vân trong lòng so Lâm Nhan nương đều rõ ràng. Tần Tĩnh đau kính vừa mới hoán hai khẩu, nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Lâm Nhan nương, ngươi cái này ác độc thôn cô. Tần Tĩnh bởi vì Lâm Nhan nương lời nói mới rồi không dám nói cái gì nữa, quá mức nói chính là nàng nhìn Lâm Nhan Nương ánh mắt lại ác độc vô cùng. Ngoài miệng nói Lâm Nhan Nương là cái ác độc thôn cô, chính là chính mình ánh mắt, lại là ác độc nhất vô cùng. Nghe Tần Tĩnh nói, nguyên bản lệnh cái mặt Lâm Nhan Nương đột nhiên nở nụ cười. Ta thật là cái thôn cô, vậy còn ngươi? Ngươi cái này nhà có tiền cô nương, tổ tiên nhưng vẫn luôn là kẻ có tiền. Lâm Nhan Nương lời này nói cùng vừa rồi khí thế bất đồng, nếu là không xem Tần Tĩnh đau bộ dáng. Thật đúng là đoán không được như vậy Lâm Nhan Nương sẽ là vừa mới bẻ gãy tần tĩnh ngón tay người. Mà Lâm Nhan Nương thanh em vừa mới rơi xuống, nay Cẩm Tú Phường xem náo nhiệt người còn có tần tĩnh sắc mặt đều thay đổi. Lâm Nhan Nương lời này nói cũng thật chính là tàn nhẫn, đừng nói hôm nay đứng ở chỗ này mọi người, chính là hiện tại Hoàng Thượng, này Long Gia Tổ Tiên, cũng là cái nông dân. Bởi vì gần nhất Cẩm Tú Phường liền gặp như vậy không vui sự tình, cho nên Lâm Nhan Nương cũng đã không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tình. Ở cầm tú phường tuyển một ít nguyên liệu làm cho bọn họ hậu thiên an bài cái sư phó đi trong nhà cho bọn hắn cả nhà đo kích cỡ, lại đi chân bảo cắp nói một tiếng làm cho bọn họ hậu thiên phái người mang theo trang sức đi trong nhà sau liền cùng nhau về nhà. Đoàn người vô cùng cao hứng ra cửa, chính là lại sinh khí trở về nhà. Lâm phụ đám người muốn hỏi sao lại thế này, chính là nhìn lâm nhan nương sinh khí, lại không dám mở miệng. Mà liên ở lâm nhan nương bọn họ vừa mới về đến nhà không có bao lâu sau. Tân tĩnh ở Cẩm Tú Phường làm sự tình cùng Lâm Nhan Nương phản kích còn có Lâm Nhan Nương lời nói cũng truyền đi ra ngoài. thần ra, cũng ở trước tiên đã biết chuyện này. An ra Lâm Nhan Nương ở An Cẩm Vân khuyên giải hạ rốt cuộc bưng lên bát cơm chuẩn bị ăn cơm, người gắt cổng lại đột nhiên tới báo. Tần ra, người tới. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trước 188 thu hoạch Tần gia toàn tộc tánh mạng. An Cẩm Vân ở sau khi trở về liền phái người đi ra ngoài điều tra vừa rồi ở Cẩm Tú Phường gặp được cô nương là nhà ai, hắn không phải sợ sự, mà là nghĩ hỏi thăm rõ ràng, biết người biết ta, mới có thể tìm được người khác nhược điểm. Hắn hiện giờ đã không phải mấy năm trước không có thực lực chật vật thoát đi kinh thành An Thế Tử, hiện giờ hắn, chính là tay cầm bình quyền An Tướng Quân. Chính là hắn này còn không có thu được tin tức, lại không có nghĩ đến nhân ra chính mình lại là chủ động thượng môn. Lâm Nhan Nương nhìn về phía An Cẩm Vân. Này tần gia là cái như thế nào tình huống, nàng cũng biết một ít, nếu nói hôm nay cô nương này thật là tần gia, như vậy nàng hành động, là chính mình một người ý tứ vẫn là trong nhà an bài. Nếu là nàng chính mình một người ý tứ còn hảo, kia nếu là tần gia ý tứ, vậy có ý tứ. Không trách lâm nhan nương sẽ như vậy tưởng, thật sự là tới rồi kinh thành sau, lâm nhan nương gặp được sự tình gì, an cẩm vân đều sẽ như vậy tưởng một chút. Đừng lo lắng, đi ra ngoài xem một chút liền biết bọn họ tần gia rốt cuộc có ý tứ gì. An Cẩm Vân cũng nghĩ đem chuyện này cấp giải quyết, tỉnh phóng bọn họ trong lòng còn nhớ thương. Đều nói không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, nhà bọn họ hiện giờ nhiều người như vậy, nếu là tần gia thật sự nhớ thương ai, bọn họ cũng đoán không được, không hảo phòng bị. huống chi, nhà bọn họ, còn có an hạ như vậy cái bí mật ở, tự nhiên không thể làm người nhớ thương thượng. Mang theo như vậy tâm tư, Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân cùng nhau buông chén đua đi ra ngoài. Nhìn này hai người rời đi, Lâm Mẫu mới buông bát cơm thở dài. cha hắn Nếu không qua năm, chúng ta vẫn là về nhà đi. Lâm mẫu tuy rằng minh bạch hôm nay nhan nương lời nói có đạo lý, chính là nhan nương rốt cuộc cũng là vì bọn họ mới có thể bị người ta mắng. Nghĩ đến hôm nay người nỏ mắng nhà mình nữ nhi nói, Lâm mẫu hốc mắt nháy mắt liên ước. Lâm phụ nguyên bản chính là nghĩ chờ ăn cơm, trở lại trong phòng lại trộm hỏi Lâm mẫu, chính là lại không có nghĩ vậy đang ăn cơm đâu. Lâm mẫu liền lộ ra như vậy biểu tình tới. Nhìn đến Lâm mẫu rơi lệ, tiểu trịnh thị nhìn thoáng qua Lâm An Đông sau Lúc này mới mở miệng an ủi lâm mâu nói, Nương, ngươi đừng lo lắng, ta cảm thấy tỷ tỷ hôm nay lời nói rất có đạo lý, bất quá ngươi nếu là thật sự không nghĩ lưu tại kinh thành, kia sang năm khai xuân liền cùng chúng ta hai vợ chồng trở về. Bất quá, ngươi nhưng đừng hôm nay cùng tỷ tỷ nói phải đi về, bằng không, nàng trong lòng hợp ứng, cảm thấy nàng không có bảo vệ tốt ngươi. Tiểu trịnh thị nói vừa nói xong, như nương liền gật gật đầu. Đương thẩm đương tỷ trong lòng hiểu rõ. Nàng hôm nay khí chính là nàng kia sau lại mắng nàng lời nói, nàng nhưng không có xem thường chúng ta này đó thân thích. Nói nữa, chờ An Nam về sau đương tướng quân, bảy cân cũng khảo cái cử nhân, chẳng lẽ bọn họ liền không phải lâm ra con cháu. Mặc kệ nói như thế nào, Nhi không chế mẫu. Xấu, cậu không chê ra bẩn, chúng ta làm Nhi nữ, là tuyệt đối sẽ không ghét bỏ cha mẹ. Như nương lời này chính là nói đến lâm mẫu tâm khẳng đi, nghe được như nương nói. Lâm Phụ cũng đoán được Lâm Nhan Nương bọn họ hôm nay đi trên đường người đã xảy ra sự tình gì. Con dâu cùng như Nương nói đều có đạo lý, chúng ta dựa vào chính mình bản lĩnh môi sống chính mình cùng nhi nữ, này vốn là không phải mất mặt sự tình. Ở có Lâm Phụ nói sau, Lâm Ngẫu tâm lúc này mới rơi xuống ăn chỗ. Cùng lúc đó, cùng nhau đi ra Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân cũng đi tới tiền viện đái khách đại sảnh. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân vừa đến đại sảnh cửa. Nguyên bản chờ ở trong đại sảnh trung niên nam tử nhìn đến bọn họ tới liền cọ một chút từ ghế trên đứng lên. An tướng quân, An phu nhân, tại hạ là tần gia đại quản sự, đây là gia chủ mệnh tại hạ đưa tới nhận lỗi. Tần gia đại quản sự có lẽ là sợ chính mình một câu không nói xong đã bị Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đuổi ra đi, cho nên hắn câu này nói thực mau Sau khi nói xong phát hiện Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đều không có muốn đuổi đi hắn ý tư sau, lúc này mới mở miệng nói tiếp. Nhà ta nhị cô nương hôm nay ở trên phố thật sự là vô lễ, gia chủ đã đem nàng đưa hướng từ đường sao chép kinh thư an năn, đãi 7 ngày sau, gia chủ nói chắc chắn mang theo nhị cô nương tự mình tới cửa xin lỗi. Tần gia đại quản sự một bên đem trong tay danh mục quà tặng đưa đến lâm nhan nương trước mặt, vừa nói lời nói. Nghe được hắn lời nói sau lâm nhan nương hướng tới an cẩm vân nhìn thoáng qua. Chuyện khác nàng không hiểu, chính là này tần gia hôm nay không cho nhà hắn cô nương tới nhận lỗi, mà là nói 7 ngày sau lại đến kêu nhất định là còn có cái gì khác là bọn họ không biết sự tình phát sinh. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân Hướng nàng gật gật đầu, lúc này mới đem tần gia đại quản sự đưa lên tới danh mục quà tặng tiếp nhận mở ra. Nhìn Lâm Nhan Nương đem danh mục quà tặng tiếp được, tần gia đại quản sự lúc này mới dám tiếp tục mở miệng nói chuyện. Nhà ta ra chủ nói mấy thứ này đều là cho phu nhân cùng vài vị thiếu gia lễ vật, tuy so không được lao phu nhân năm đó của hồi môn, nhưng là có chút cũng là tinh xảo. Này phân danh mục quà tặng, Là tần gia gia chủ cùng đại quản sự cùng nhau thương lượng, không chỉ có giày nặng, hơn nữa cơ hồ đều là nữ tử cùng hài tử thích đồ vật. Tần gia gia chủ suy đoán an cẩm vân nếu sợ hắn phu nhân, như vậy tặng đồ cho hắn phu nhân, luôn là không sai được. Lâm Nhan Nương mở ra danh mục quà tặng, nhìn danh mục quà tặng thượng viết đồ vật liền biết tần gia lúc này chính là thật sự xuất huyết nhiều. Nhiều như vậy đồ vật, cũng đủ cấp một cái trung đẳng thương hộ nữ nhi xuất giá của hồi môn. Lấy ra nhiều như vậy đồ vật. Tần ra gia chủ tự nhiên cũng là đau lòng, chính là tưởng tượng đến gần nhất bên ngoài sinh ý có an cẩm vân bảy mưu đặt kê ở, liền hận không thể đem cái kia gây chuyện nữ nhi đánh chết. Hắn nguyên bản còn đang nghĩ ngợi tới như thế nào chữa trị cùng an cẩm vân quan hệ đâu, chính là còn không đợi hắn làm chút cái gì, cái này tẩn tĩnh liền cho chính mình tìm như vậy chuyện này. Lâm Nhan Nương đem danh mục quà tặng quét một vòng sau buông xuống danh mục quà tạng, chính là Lâm Nhan Nương như vậy biểu tình dừng ở đại quản sự trong mắt, hắn trong lòng chính là một lộ bu Nhiều như vậy đồ vật, an ra, còn không hài lòng sao? Lâm nhan nương đảo không phải không hài lòng này phân danh mục quà tặng tương phản, này phân danh mục quà tặng nàng phi thường vừa lòng. Chính là, nguyên lai, kia cô nương là tần gia cô nương. Lâm nhan nương ngữ khí nhạt nhạt, nàng đã mở miệng sau, tần gia đại quản sự liền trộm lau mồ hôi. Cái này kêu chuyện gì? Nguyên lai nhân gia cũng không biết ngươi người là ai, chính là chỉ bằng nhân gia thân phận địa vị, bọn họ tần gia tự nhiên liền phải ngoan ngoan tới nhận sai. Hôm nay kia cô nương như vậy bộ dáng, ta thật đúng là không có đoán được nàng là tần gia cô nương. Mới là lạ. Lâm Nhan Nương lời này nói tuy rằng giả, chính là tần gia lại thật sự tin. Nhưng là bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, Lâm Nhan Nương có lẽ không biết nhà hắn là ai, chính là An Cẩm Vân nhất định có thể tra ra tần gia. Cho nên cùng với chờ An Cẩm Vân chất vấn tới cửa, còn không bằng nhà mình chủ động một chút. Hồ thẹn hồ thẹn. Lâm Nhan Nương nói rõ tưởng nhục nhã tần gia, tần gia đại quản sự cũng chỉ có thể phối hợp. Thật sự là An Cẩm Vân trở về kinh thành sau thật sự quá cao điệu. Ngắm lại hiện giờ Vịnh An Hầu Phủ như thế nào cái tình huống, bọn họ những người này tự nhiên mà vậy liền sợ. Nhân ra Vịnh An Hầu Phủ ít nhất còn cùng An Cẩm Vân có cái quan hệ, bọn họ tần ra, trừ bỏ có như vậy hai môn quan hệ thông ra, chính là tới rồi An Cẩm Vân trước mặt, thật đúng là không tính cái gì. Tần gia Đại Quản sự hôm nay tới phía trước đã bị công đạo, mặc kệ lâm nhan nương bọn họ như thế nào mở miệng nhục nha hắn, hắn đều phải nhịn. Cho nên ở Lâm Nhan nương như vậy mở miệng sau, Tần Gia đại quản sự liền hổ thẹn cúi đầu. Tần Gia đại quản sự quá phối hợp, Lâm Nhan nương cũng liền không có tiếp tục nói tiếp ý tứ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua An Cẩm Vân, phát hiện hắn vẻ mặt tùy ý ngươi quyết định biểu tình sau, Lâm Nhan nương lúc này mới nhận lấy Tần Gia đại quản sự vừa rồi đưa lên tới danh mục quà tặng. Nhìn Lâm Nhan nương nhận lấy danh mục quà tặng, Tần Gia đại quản sự mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe thấy Lâm Nhan nương thanh âm ở hắn bên thai vang lên. Nguyên bản nghe Tần cô nương nói, Ta còn suy đoán có phải hay không tần gia cả nhà trên giới đều như vậy, hiện giờ xem ra, đạo không phải như vậy. Lâm Nhan Nương hôm nay ở Cẩm Tú Phường đối tần tĩnh lời nói rốt cuộc có cái gì, tần gia đại quản sự phi thường rõ ràng, cho nên ở nghe được những lời này sau, tần gia đại quản sự trên mặt liền nhiều một tia xấu hổ. Còn thỉnh phu nhân yên tâm, tần gia tự nhiên không phải như thế. Tần gia đại quản sự biết hiện giờ bên ngoài đều ở chuyển tần gia mắt cho xem người thấp nói, cho nên hắn muốn chỉ mình lớn nhất năng lực cứu lại chuyện này. Tần gia đại quản sự câu này nói xong sau lâm nhan nương cũng không có trả lời hắn nói, mà là hướng tới tần gia đại quản sự ý vị thâm trường cười một chút. Đãi rời đi an ra sau, tần gia đại quản sự đứng ở an phủ cửa, hồi tưởng vừa rồi cuối cùng lâm nhan nương xem hắn ánh mắt, không khỏi một trận hoàng hốt. Như vậy nữ tử, thật sự chỉ là một cái thôn cô. Mang theo như vậy nghi vấn, tần gia đại quản sự lúc này mới rời đi an ra, mà đương tần gia đại quản sự rời đi sau. Lâm Nhan Nương cũng vui sướng đem Tần gia đại quản sự vừa rồi lấy tới danh mục quà tặng đưa cho An Cẩm Vân. Nhìn xem đi, lúc này Tần gia cũng thật ra không ít huyết. Lâm Nhan Nương vừa rồi làm cho Tần gia đại quản sự mặt không có nhìn kỹ danh mục quà tặng, nhưng chính là nhìn lướt qua, nàng cũng thấy không ít thứ tốt. Long nhãn đại trân châu, nay Tần gia vừa ra tay chính là một hộp, còn có kia 10 năm chỉ ra một con nguyệt hoa lỗ mỏng, Tần gia vừa ra tay chính là một chính thất. An Cẩm Vân đem Tần gia danh mục quà tặng nhìn kỹ một lần sau, Đến ra một cái kết luận, tấn ra lần này là liều mạng. Này Trân Châu cùng Nguyệt Hoa lửa mỏng không tồi, lưu trữ cấp chúng ta nữ nhi về sau đương của hồi môn. An Cẩm Vân lời này nói nghiêm túc, nhưng thật ra đem lâm nhan nương hoảng sợ. Nàng hiện giờ còn không có hoài thượng hài tử, An Cẩm Vân liền nói như vậy, nếu là nàng hoài không thượng làm sao bây giờ? Liên tính nàng còn có thể sinh, kia nếu là sinh không ra nữ nhi tới làm sao bây giờ? Chính là những lời này lâm nhan nương không dám cùng An Cẩm Vân nói liền sợ hắn lại giống khoảng thời gian trước giống nhau cả ngày đuổi theo nàng sinh nữ nhi. Nhìn Lâm Nhan Nương biểu tình biến hóa, An Cẩm Vân lúc này mới nở nụ cười. Nhìn đến An Cẩm Vân cười, Lâm Nhan Nương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thu hảo danh mục quà tặng, Lâm Nhan Nương nghĩ đợi lát nữa liền đi đem đồ vật sửa lại, danh mục quà tặng thượng viết thứ tốt thật sự quá nhiều, nàng vẫn là muốn đi xem một lần mới yên tâm. Nhìn Lâm Nhan Nương rời đi, An Cẩm Vân lúc này mới thu hồi trên mặt tươi cười, tần ra thật sự cho rằng mắng hắn nha nương. Lại tặng nhiều như vậy đồ vật tới là có thể tiêu hắn lửa dợ. Bất quá nhìn lâm nhan nương cao hứng, An Cẩm Vân liền nguyện ý làm tần gia nhiều tồn tại mấy ngày, chờ đến lâm nhan nương dần dần quên tần gia thời điểm, chính là hắn thu hoạch tần gia thời điểm. Cái kêu mắng nhà hắn nhan nương nữ nhân, thật cho rằng trốn đến từ đường đi niệm mấy ngày kinh, hắn liền sẽ đã quên nàng chỉ vào nhan nương mắng nàng là ai cũng có thể làm chồng xúc. sinh khi hình ảnh. Nam mơ. Thần gia toàn tộc mệnh, hắn An Cẩm Vân, thu định rồi. Lúc này là thật không lạc, ngày mai thấy các vị tiểu lão bà. chương 189 sau lương chủ tử cần thiết diệt trừ. Lâm Nhan Nương tự nhiên là không biết nam nhân nhà mình đã chuẩn bị ma đào soàn soạt hướng tần ra, nàng sửa sang lại tần ra đưa tới nhận lỗi, ở biết tần ra rốt cuộc có bao nhiêu danh tắc sau, liền lập tức đi nhà ăn ăn cơm. Lâm Nhan Nương đến nhà ăn thời điểm Lâm mâu đám người vẫn chưa rời đi, xem ra tới, bọn họ đều nhớ thương chuyện này. Nhìn đến bọn họ đều chờ chính mình. Lâm Nhan Nương đầu tiên là tiếp nhận Lâm Mẫu đưa lại đây một chén canh gà, uống lên hai khẩu sau, lúc này mới mở miệng đem Tần ra Đại quản sự tới lời nói đại khái nói một chút. Chờ Lâm Nhan Nương nói xong này đó, Lâm Mẫu quả nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hảo. Lâm Mẫu một mở miệng, Lâm Nhan Nương liền ngẩn đầu nhìn nàng một cái. Có lẽ là vừa mới chính mình hành động quá rõ ràng, ở Lâm Nhan Nương nhìn về phía chính mình thời điểm, Lâm Mẫu lại mở miệng nói, "Ngươi mau ăn cơm, này đồ ăn nương đều riêng cho ngươi lưu." Biết lâm nhan nương không yêu ăn thừa đồ ăn, ở vừa rồi lâm nhan nương cùng ăn cẩm vân rời đi sau, lâm mẫu riêng gấp một ít đồ ăn đặt ở một bên, liền chờ để lại cho bọn họ ăn. Có lẽ là nhìn ra lâm mẫu tâm tư, lâm nhan nương quả nhiên không có nói nữa, mà là nghiêm túc ăn xong rồi cơm, chờ ăn cơm, lâm nhan nương liền bồi lâm mẫu trở về nàng cùng lâm phụ trụ sân. Nay một buổi chiều lâm nhan nương cũng không có cùng lâm mẫu nói kinh thành sự tình, hai mẹ con ở bên nhau nói sự tình trong nhà, nói thôn thượng sự tình, nói trong nhà hài tử Này một đãi chính là một buổi trưa. Lúc chẳng bạn, lâm nhan nương bồi lâm mẫu cùng đi nhìn Kinh ca, khinh ca ra nữ nhi càng dưỡng càng xinh đẹp, còn không coi trăng tròn, đã nhìn ra đứa nhỏ này giống Kinh ca. khinh ca nếu không phải trên mặt có cái xẻo, tuyệt đối là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nha đầu này là cái có phúc phần Lâm mẫu từ khinh ca trong viện ra tới, liền đối lâm nhan nương nói như vậy một câu, lâm nhan nương nghe xong nàng lời nói không khỏi gật đầu. khinh ca ra tia nắng ban mai, thật là cái có phúc khí nha đầu Lâm mẫu nhìn lâm nhan nương không theo chính mình ý tư nói, không khỏi mở miệng nói, ngươi sinh bốn cái tiểu tử, ngươi đệ mội cũng sinh hai cái tiểu tử, anh nương cũng là sinh tiểu tử, nhà chúng ta, hiện giờ thiếu khuê nữ. Nghe lâm mẫu lời này, lâm nhan nương không nhịn xuống, phụt một chút bật cười. Nương, việc này chính là không có biện pháp, bất quá ta cùng đệ mội đều còn có thể sinh, húng chi tiểu đệ còn không có thành thân, ngươi còn sợ không cháu gái. Lâm nhan nương nghĩ nhà mình mẫu thân như thế nào cùng An Cẩm Vân giống nhau. Lại là nhớ tới việc này Sợ lâm Mẫu lôi kéo chính mình tiếp tục nhắc mãi Lâm nhan nương lại cùng lâm ngẫu nói hai câu lời nói liền nương đi Chuẩn bị ngày mai bái phỏng tấn khang công chúa lễ vật rời đi Lâm ngẫu cũng không biết lâm nhan nương đây là tìm lý do rời đi Còn tưởng rằng nàng là thật vội Lâm nhan nương vừa đi, nàng cũng liền trở về chính mình sơn Ngày hôm sau sáng sớm, An Cẩm Vân chuẩn bị thượng chiều Thời điểm lâm nhan nương liền đứng lên Đầu tiên là đi đem mấy cái hải tử đều kêu lên tới Rồi sau đó lại dặn dò nghiêm ma ma nhiều chuẩn bị chút thảm cùng chậu than. Bởi vì hôm nay đi tấn khang công chúa ra người nhiều, cho nên An ra tam chiếc xe ngựa đều dùng tới. Chính là An Cẩm Vân, buổi sáng cũng là cưới ngựa đi thượng chiều. Tấn khang công chúa ngày thường cũng không ở tại Hoàng thành công chúa trong phủ, cho nên lâm nhan nương bọn họ hôm nay là muốn ra khỏi thành. Mới vừa lên xe ngựa kêu hội, mấy cái hài tử đều tinh thần thực, chính là vừa ra cửa thành, mùa đông trên đường cũng không có cảnh sát nhưng xem, bọn họ chậm dại héo đi. Một hồi tới rồi công chúa ra, Hạo Nhi muốn xem vài cái đệ đệ muội muội, công chúa ra có cái xinh đẹp tỉ tỉ, gặp được muốn kêu tỉ tỉ, đã biết sao? Lâm Nhan nương công đạo An Hạo, An Hạo nghe Lâm Nhan nương nói một cái kính gật đầu. Bọn họ nguyên lai like ở biên thành, khi đó, không phải đi ra ngoài trên đường chơi chính là đi quân doanh chơi, tuy rằng mỗi tháng liền như vậy một hai lần, chính là cũng so đến kinh thành, lâu như vậy không thể đi ra ngoài hảo. An Hạo chính là thượng một lần đi ra ngoài. Vẫn là buổi tối đi theo An Cẩm Vân đi nâng ra, vậy càng đừng nói tới rồi kinh thành sau lần đầu tiên ra cửa An Hạ cùng An Thịnh. Nương, ngươi yên tâm, hạo nhi đều nhớ kỹ. An Hạo minh bạch hôm nay hắn chính yếu nhiệm vụ là xem trọng tam đệ cùng tứ đệ, đặc biệt là tam đệ, tuyệt không làm hắn rời đi chính mình bên người. Lâm Nhan Nương nhìn An Hạ khôn mặt nhỏ lại nghiêm túc lên, không khỏi vươn tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, đứa nhỏ này, chính là không yêu cười. Bị mẫu thân sờ soạn phát đỉnh An Hạo có chút hơi hơi mặt đỏ. Chính là hắn vẫn là ngựa đầu chờ mong nhìn lâm nhan nương ân nương biết hạo nhi hiểu chuyện Bị lâm nhan nương lại khen một câu An hạo lúc này mới ngồi xong Một đôi mắt thẳng tóc nhìn chẳng chẳng rúc vào lâm nhan nương trong lòng ngực an hạ cùng an thịnh Hôm nay lâm nhan nương cấp an hạo tam huynh đệ đều xuyên màu tím lam quần áo Đặc biệt là an hạo cùng an thịnh Hai anh em lớn lên giống Thấy thế nào như thế nào cảm thấy hảo chơi Đến tấn khang công chúa ra thời điểm đã giờ tị quá nửa Xe ngựa vừa mới dừng lại Lâm Nhan Nương liền nghe thấy xe ngựa ngoại vang lên một đạo vui sướng thanh âm. Tới, tới, Nương, bọn họ tới. Nghiêm ma ma trước hết xuống xe, rồi sau đó mới đưa Lâm Nhan Nương đỡ hạ. Lâm Nhan Nương xuống xe ngựa sau liền nhìn về phía trước, biệt viện cửa, Tấn Khang Công Chúa cùng cung húc phu thê hai người còn có một cái 13-14 tuổi thiếu nữ đứng ở bọn họ bên người. Nương, nàng chính là Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương còn không có mở miệng, đứng ở Tấn Khang Công Chúa bên người thiếu nữ đã trước đã mở miệng. Lam Nhi đừng vội vô lý. Tấn Khang công chúa quát lớn nhà mình nữ nhi một tiếng sau liền nhìn về phía Lâm Nhan Nương. Trên đường những lánh, nhanh lên đi vào. Tấn Khang công chúa nói chuyện, ánh mắt không tự chủ được hướng tới trong xe ngựa nhìn lại. Lâm Nhan Nương bởi vì sợ an hạ ra ngựa xe sẽ bị người thấy, cho nên vẫn chưa làm hài tử trực tiếp ra tới. Chờ Tấn Khang công chúa đi đến xe ngựa biên, Lâm Nhan Nương lúc này mới nói, hai cái tiểu nhân mệt ngủ rồi, trưởng tử ở chiếu cố bọn họ. Lâm nhan Nương lời này vừa ra Tấn Khang Công Chúa liền thông minh nói tiếp nói, kêu mau vào ra. Tấn Khang Công Chúa tiếng nói vừa rước, Lâm Nhan Nương tự nhiên thuận theo sai người đem xe ngựa đuổi đi vào. Lâm Mậu đám người đã xuống xe ngựa, hiện tại còn ngồi ở trong xe ngựa, chính là mấy cái hải tử. Chờ xe ngựa vào Tấn Khang Công Chúa biệt viện, mấy cái hài tử mới lục tục bị người ôm ra tới. Một đám hải tử một người tiếp một người từ trong xe ngựa ra tới, chính là Tấn Khang Công Chúa ánh mắt vẫn là trong nháy mắt tìm được rồi an hạ. An hạ một tay nắm an hạo. Một tay nắm an thịnh, nhìn đến tấn khang công chúa nhìn chằm chằm vào chính mình xem, hắn rổ cái miệng nhỏ tâm bất cam tình bất nguyện phiết liếp mắt một cái lâm nhan nương. Lâm nhan nương hướng về phía an hạ lấp đầu, nhân tình giống nhau an hạ lúc này mới không vui nhìn tấn khang công chúa kêu, cô cô. Hai tử thanh âm thanh thúy, an hạ gọi một tiếng sau, vẫn luôn đi theo học hắn an thịnh cũng lập tức gọi một tiếng cô cô. Nghe được an hạ gọi chính mình cô cô, tấn khang công chúa đã kích động rơi xuống nước mắt. Mấy ngày hôm trước gặp mặt, an hạ còn sợ nàng Sẽ không gọi nàng cô cô, hôm nay tai kiến đã sẽ gọi cô cô, tấn khang công chúa liền biết đây là lâm nhan nương dạy hắn.